Bởi vì muốn che giấu chính mình vẫn chưa hôn mê, này một đường tu cẩm ca đều cảm thấy phá lệ dài lâu. Rốt cuộc, kia kim đan tu sĩ ngừng lại, tiếp theo nàng bị sách lên tới ném tới trên mặt đất. Bên hai nghe được có hai người cùng kêu lên nói, chúc mừng nhị trưởng lão, lúc này đây bắt được một người trúc cơ tu sĩ. Kêu bị gọi nhị trưởng lão người hừ nhẹ một tiếng, đem nàng cùng một cái khác trúc cơ nữ tu quan đến cùng nhau, nhìn trầm chầm, chầm các nàng. Đại các nàng quen thuộc lên, sinh ra vài phần ăn ý liền tới hồi báo. Nhị trưởng lão là tưởng lại luyện chế một đôi nhi linh tê con rối. Nếu biết, nên minh bạch phải làm như thế nào. Nhị trưởng lão yên tâm, chúng tiểu nhân tỉnh nên như thế nào làm, nhất định sẽ hảo hảo bồi dưỡng các nàng cảm tình cùng ăn ý. Tiếp theo đó là một trận tiếng bước chân cùng cửa sắt tiếng vang. Sau đó tô cẩm ca bị lúc trước nói chuyện kia hai người nâng lên, đi ra ngoài mấy chục bước sau, lại một trận cửa sắt xích sắt tiếng vang, hai người một xử lực, lại lần nữa đem tô cẩm còn tại trên mặt đất. Đại bọn họ bước chân đi xa. Tô Cẩm Ca mới căm giận ngồi dậy tới. Cư nhiên hai lần đều đem nàng ném cái mặt hướng xuống đất. Nay thu không báo, nàng về sau cũng không cần lăn lộn. Đãi nàng tìm về tẩu tẩu, nhất định phải quăng ngã còn trở về. Người là... Tiểu cô. Sau lưng một đạo lược hiện suy yếu thanh âm truyền đến, Tô Cẩm Ca trong lòng vui vẻ, vội quay lại đầu đi. Đây là một gian lao ngục bộ dáng địa phương, ba mặt vẽ mãn trận văn tường đá, một mặt thiết cách. Trong một góc... Đang có một người trúc cơ sơ kỳ nữ tu ỷ ở vách đá phía trên. Tuy rằng tiểu tụy rất nhiều, nhưng là kia thân hình bộ dáng rõ ràng chính là từ hoa nhải không thể nghi ngờ. Tô cẩm ca vội thò lại gần, đầy mặt tươi cười nói, thật là thuận lợi, lập tức liền tìm đến tẩu tẩu. chương 138 trở về lấy được bằng chứng. Từ hoa nhải trên mặt nghi hoặc nháy mắt biến thành chua sót, tiểu cô tội gì tới tìm ta. Ta có thể trúc cơ đã là rất may, kiếp này đoạn không có khả năng lại có tiến dai. Người tiền đồ rất tốt Cần gì phải mạo hiểm đem chính mình đáp tiến bảo. Tô Cẩm Ca nói, Tẩu Tẩu sao lại nói như vậy? Ta này liền mang ngươi đi ra ngoài. Từ hoa nhài rút về tay, lắc đầu nói, muốn đi ra ngoài nói dễ hơn làm, nơi này không thể sử dụng linh lực. Tô Cẩm Ca chớp chớp mắt, nói, ta biết, này trên tường vẽ chính là cấm linh trận trận văn. Từ hoa nhài ngơ ngác nói, vậy ngươi còn? Tô Cẩm Ca không hề cùng nàng dây dưa vấn đề này, ngược lại hỏi, nơi này quan đều là bị trộm tới người sao? Lúc ấy cùng cùng nhau chúc cơ tu sĩ hay không cũng ở. Từ hoa nhài gật gật đầu, thần sát cảm đạm nói, cùng ta cùng kia vài vị chúc cơ tu sĩ đều còn sống, chỉ là mặt khác bị trộm tới người liền không biết còn có bao nhiêu không biến thành quái vật. Quái vật. Tô Cẩm Ca tự nhiên không có xem nhẹ lúc trước kia hai người nói Linh Tê con dối. Xem ra ngày ấy ở tiểu hiến chấn nàng kia mạc danh liên tưởng nhưng thật ra thành thật. Nghĩ đến quân tử châu những cái đó quái vật, nàng trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Đối lúc trước kia kim đan tu sĩ càng thêm chán ghét lên. Nàng đi đến thiết ấu vương trước, vươn một đôi tế bạch tay, vài cái liền đem này thiết ấu vương lôi kéo biến hình, làm ra một cái có thể cất chứa một người thông qua khẩu tử, nên ngang đi ra. Linh khí lại có thể tự do vận chuyển kia một khắc, nàng thả ra tầm con. Bảo vệ tốt người. Nàng phong tầm con ném đến từ hoa nhài bên người, chính mình xoay người trực tiếp đi tới đối diện giam phòng thiết ấu vương trước. Lúc này đây nàng lại không xé rách thiết cách kiên nhẫn, duỗi tay nắm lấy thiết cách sau trực tiếp dùng sức lây động lên. Bất quá hai hạ, thiết ấu vương cùng vách đá tương tiếp chỗ liền vang lên lạc lạc lạc thanh âm. Gián chắc thiết ấu vương dây lát liền bị nàng hủy đi xuống dưới. Cái này giam trong phòng, nguyên bản liền khẩu trừng mục ngốc tu sĩ giờ phút này càng thêm ngây dại ra. Mấy độ hoài nghi chính mình là đang nằm mơ. ở hắn đối diện, thứ hoa nhài cũng kinh ngạc hơi hơi mở ra môi. Bên người kia chỉ quả đen vẫn luôn ở không ngừng rong rảnh chút cái gì, nàng nửa câu cũng chưa nghe tiếng. Nhà mình cô em chồng tu vi như thế nào rơi xuống chút cơ sơ kỳ. Hào đi, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là như vậy một cái ngây thơ trong sáng tiểu cô nương, như thế nào liền thành mạnh mẽ quái. Trong coi giam phòng kia hai gã tu sĩ nghe được động tính, vội chạy vội tới, còn chưa tới kịp thấy rõ cái gì. Hai người thân thể liền đều bị một cổ linh kinh cuốn tới rồi không chung. Tô Cẩm Ca dùng linh lực gỡ xuống trong đó một người trên người treo chìa khóa. Ném tới rồi đối diện giam phòng kia ngây ra như phong tu sĩ trước mặt. Sau đó ổn chuẩn tàn nhẫn đem này hai người ngã văng ra ngoài. Làm cho bọn họ mặt kín kẽ cùng mặt đất rán sát. Sau đó lại nắm lên vứt ra đi, nắm lên lại vứt ra đi. Như vậy thật mạnh phục phục, mỗi một lần đều bảo đảm này hai người mặt sẽ hung hăng tạp đến mặt đất. Kiếm ngốc lăng tu sĩ nhìn trước người chìa khóa xuyến. Lúc này mới như ở trong ngọc mới tỉnh, bắt lại chạy về phía mặt khác giam phòng, chọn lựa đem nốt ở bên trong người phóng ra. Lúc này kia hai gã trông coi giam phòng người đã bị tạp ngất xỉu đi. Tô Cẩm Ca buông ra bọn họ. Chuyển đối lấy chìa khóa tên kia tu sĩ nói, không thả ra người chính là có cái gì vấn đề. Kia tu sĩ cùng hắn phía sau tu sĩ toàn đối với nàng thâm thi lễ, sau đó có người mở miệng nói, những cái đó còn đóng lại đều đã bị hạ qua tay. Thanh nửa cái quái vật. Nếu vô giải cứu phương pháp, không dám dễ dàng thả ra. Tô Cẩm Ca nhìn chung quanh bọn họ liếc mắt một cái, thấy trong đó quả nhiên có vài vị trúc cơ tu sĩ, liền nói, các vị đạo hữu cũng biết đây là địa phương nào. Lúc trước kia lấy chìa khóa mở cửa tu sĩ liền nói, nơi này là kim bích thành kim gia chủ trạch. Kim bích thành kim gia là hợp hoan tông thế lực trong phạm vi mấy đại tộc đứng đầu. Kim gia lão tổ đó là hợp hoan tông nguyên trung tu sĩ dáng màu chân quân. Hiện giờ kim gia con cháu trung riêng là kim Đan tu sĩ liền có ba gã, trúc cơ tu sĩ cũng không ở số ít. Như vậy một chỗ. Dù cho này vài tên trúc cơ tu sĩ liên thủ, cũng không quá khả năng an toàn thoát đi. Tô Cẩm Ca cắn cắn môi nói, ta trước đưa các người đi ra ngoài. Những người này đãi ta trở về lại điều tra. Từ hoa nhài đi đến bên người nàng, trên mặt toàn là không tán đồng thần sắc, như thế nào còn phải về tới, đi ra ngoài liền không cần đã trở lại. Tô Cẩm Ca vô vô tay nàng, nói, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta chạy nhanh rời đi. Nói xong, nàng liền đi tới này phiến giam sở lối vào, sửa đổi mặt trên trận văn sau mới tay chân nhẹ nhàng rỡ xuống cửa sắt, Ra cửa trước, Tô Cẩm Ca trước tiên ở mọi người trung gian phóng ra một cái đàn liệu thuật vạn vật sinh. Sau đó đoàn người mới vô thanh vô tức thoát đi ra tới. Vừa ra khỏi cửa tô cẩm ca liền thúc giục phát khí, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế mang theo vài tên tu sĩ ra bên ngoài bỏ chạy đi. đương kim ra người phản ứng lại đây khi, đoàn người sớm đã rất xa độn ra kim bích thành. Khẩn trương không khí làm tầm con cũng không dám ra tiếng, chỉ là gắt gao bắt lấy tô cẩm ca quần áo, sợ chính mình bị ném xuống. Mơ mị sơn phụ cận, tô cẩm ca đem một chúng tu sĩ bông. trừ bỏ từ hoa nhải ở ngoài. Mọi người đều lại thâm thi đại lễ, xôi nổi nói, đa tạ tiền bối cứu rút. Vừa mới kia một phen tốc độ căn bản không có khả năng là trúc cơ tu sĩ khiến cho ra tới, huống hồ nàng lại dùng tới phong ly lạc đặc chế ra tốc đùa chú. Những người này nếu là lại nhìn không ra nàng ẩn tàng rồi tu vi kia mới là có vấn đề. Đối này tô cẩm ca không có phủ nhận, lại cũng không có lại đàm luận vấn đề này ý tứ. Nàng nâng lên bọn họ, nói thẳng, các vị không cần đa lễ. Ta chỉ giúp các vị đến nơi đây. Kế tiếp liền rửa các ngươi chính mình Mọi người đều nói cảm tạ sôi nổi tỏ vẻ tức khắc liền bỏ chạy ra Kim ra thế lực pha vi Lúc trước kia lấy chìa khóa tu sĩ lại nói Còn thỉnh tiền bối lưu lại danh hảo Ân cứu mạng dung chúng ta ngày sau báo đáp Tô cẩm ca cười nói Ngày sau luôn có tái kiến này Đến lúc đó lại báo cho không mượn Mọi người thấy vậy cũng liền không hề truy vấn Lưu lại chính mình danh hảo sau liền từng người rời đi Cuối cùng đi kia tu sĩ Sắc mặt do dự nói Tuy không biết tiền bối đến tuột cùng tu vi bao nhiêu. Nhưng là vãn bối từng nghe quá một câu, song quyền không địch lại bốn tay. Tiền bối vẫn là không cần trở về thì tốt hơn. Tô Cẩm Ca nói một tiếng đa tạ. Sắc mặt lại không có cái gì thay đổi. Tên kia tu sĩ cũng chưa nói thêm nữa cái gì. Hành lễ lúc sau liền tự cố rời đi. Từ hoa nhài sợ nàng ở trở về kia địa phương. Vội gắt gao mà bắt lấy cánh tay của nàng. Nói, chúng ta cũng trở về đi. Người gửi tiền từ hoa nhài đón trước. Tô cẩm ca thế nhưng không có kiên trì, mà là rất thống khoái gật gật đầu, nói, hảo. Thứ hoa nhải thấy nàng đã từ bỏ lại trở về tính toán. liền thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Tô cẩm ca không có lại lấy ra hồ lô, mà là kêu ra tiểu thanh. Tiểu thanh lúc này ra tới nhưng thật ra không có lại giống như dĩ vãng như vậy kêu là, nó không biết đã xảy ra cái gì, chỉ là một lòng nghĩ chạy nhanh hoàn thành nhiệm vụ, trở lại không gian đi an vụng một viên kim cương quả. Nó giải khai hai võ câu. Chở hai người hướng về Yến Khê Trấn chạy như bay mà đi. Lúc này sớm đã sắc trời đại minh. Yến Khê Trấn kia gian trong khách sạn, Tô Cẩm Niên đã phát giác không đúng. Gọi nữ hầu vào cửa đi nhìn lên. Quả nhiên trong phòng chỉ còn lại có một khối con rối. Tô Cẩm Niên bực bội đi ra khách điếm, ở trong thị trấn mù quáng tìm lên. Hắn không biết Tô Cẩm ca là nghe được cái gì manh mối, vẫn là lang thang không có mục tiêu ra cửa nhàn hoảng. Nghĩ có thể gặp gỡ kia gây án giả. Bất quá ý thì theo hắn đối mỗi mỗi hiểu biết. Người sau khả năng tính lớn hơn nữa một ít, hắn lòng tràn đầy nôn nóng, chỉ ngóng trông tô cẩm ca là tìm được cái gì manh mối, hướng chỗ khác đuổi theo cha xét, mà không phải thật sự gặp gỡ kia đáng sợ tồn tại. Thê tử còn chưa có rơi xuống, muội tử lại đi theo không thấy, tô cẩm niên trong lòng lại là nôn nóng lại là ưu phiền, thật mạnh ý niệm cùng nhau nảy lên trong lòng. Tô Bình An nhìn phụ thân bộ dáng, muốn khuyên giải rồi lại nói không nên lời cái gì, hắn đi theo tô cẩm niên phía sau mấy độ há mồm phục lại nhắm lại. Dưới tình huống như vậy, chỉ sợ nói cái gì đều không thể bình phục tâm tình của hắn. Sẽ chỉ làm hắn càng thêm nôn nóng. Nhưng nếu không khuyên giải vài câu, lại chỉ sợ hắn cấp hỏa công tâm. Liên ở tô cẩm nghiên nôn nóng bồi hồi, tô bình an mọi cách cân nhắc là lúc. Chống vắng an tĩnh đường cái phía trên truyền đến một trận đạp đạp gót sắt tiếng động. Theo thanh âm kia từ xa tới gần, một đầu da lông ánh sáng màu xanh lá tiểu lửa xâm nhập bọn họ mi mắt. Con lửa tốc độ so rất nhiều linh thú đều phải mau. Bộ dáng cũng thật là có chút buồn cười. Bất quá tô cẩm nhiên tâm tư đã tất cả tại kia lửa trên lưng hai gã nữ tử trên người. Nay đâu có chút buồn cười tiểu con lửa, trong mắt hắn cũng nháy mắt mang lên nào đó quan mang. Ở từ hoa nhải chạy vội tới hắn trước người kia một khắc, hắn đã là cái gì cũng đành phải vậy. Chính là nhi tử cùng muội tử đều ở một bên nhìn, hắn cũng vẫn là tiến lên một bước gắt gao ôm chặt nàng. Vẫn luôn để ở trong lòng đủ loại cảm xúc nháy mắt tan đi chỉ dư một mà cái náy thật sâu chìm vào đến đáy lòng. Tô Cẩm Ca nhìn huynh tẩu đoàn tụ, trên mặt tươi cười cũng càng thêm sáng lạ lên. Nàng Vô Vô tiểu thanh lư, lấy thần thức cùng nó câu thông vài câu, Liên nhảy xuống lừa bối, mỉm cười đứng ở một bên. Đợi cho Tô Cẩm Nghiên rốt cuộc buông ra từ hoa nhải khi, sớm đã âm thầm xúc thế tiểu thanh lư bỗng nhiên vọt tới từ hoa nhải phía sau, ngậm trụ nàng vào áo, đem nàng ném tới rồi chính mình trên lưng, tiếp theo liền túng để chạy như bay lên. Nó sở hữu động tác đều ở ngắn ngủn một tức chi gian hoàn thành. Đột nhiên tới biến cố, làm Tô Cẩm Niên cùng Tô Bình An đều hoảng loạn lên. Theo Tiểu Thanh Lư liên tiếp động tác, Tô Cẩm ca nôn nóng kêu gọi cũng vang lên, không tốt, này đầu lừa lại phát cuồng, mau cứu tẩu tẩu. Lời còn chưa dứt khi, hai phụ tử trong tay liền đều bị nhét vào một sấp đặc chế gió mạnh phủ. Tô Cẩm ca nhảy lên hồ lô, hướng về Tiểu Thanh Lư chạy như bay phương hướng đuổi theo. Hai phụ tử không kịp tưởng cái gì cũng đều dán lên kia gió mạnh phù theo trên mặt đất để ấn đuổi theo. Bọn họ tốc độ xa xa cập không thượng tiểu thanh cùng Tô Cẩm Ca. Xác nhận đã thoát ly bọn họ tầm mắt cùng thần thức phạm vi, Tô Cẩm Ca lưu lại tầm Con, phân phó nó chăm sóc che chở ca ca một nhà thoát ly hợp hoàn tông địa giới. Chính mình tác chuyển hướng kim bích thành phương hướng mà đi. tầm Con gắt gao bắt lấy nàng vặt áo, giọng the thế nói, Chủ nhân, ngươi phải đi về chịu chết sao. Tô Cẩm Ca cười nói, vùng này thế gia đại tộc thông thường đều chỉ biết lưu lại một người tu sĩ cấp cao khán hộ, còn lại hoặc là du lịch bên ngoài, hoặc là hàng năm ở hợp hoan tông trung. ta lại trở về cũng sẽ không có cái gì quá lớn nguy hiểm. huống hồ ta cũng không phải muốn làm cái gì, ta chỉ là tưởng điều tra rõ chuyện này. tam con đem đầu diêu chống bỏi giống nhau, người đều cứu ra, dư lại không liên quan chúng ta sự. tô cẩm ca nhếch môi nói, lấy người sống luyện chế con rối, loại sự tình này quá mức cấm vụ, làm như không thấy, ta làm không được. Nàng nhẹ nhàng xoa xoa tầm con sáng bóng lông chim, tiếp tục nói, ta biết lấy ta năng lực giải quyết không được việc này, cho nên ta mới yêu cầu bắt được một ít chứng cứ. Có chứng cứ mới có thể làm có năng lực người tới quản việc này. Tầm con do dự bông ra móng đốt, nếu là tình huống không ổn, ngàn vạn muốn lòng bản chân mặt, dù, khai lưu bảo mệnh. Yên tâm, thà so ngươi tích mệnh. chương 139 kinh giận chi thủy. Tô cẩm ca tản ra thần thức, xác định bốn phía không có gì thường. Lúc này mới nhích người Kim Bích Thành phương hướng chạy đến. Tô Cẩm Ca biến ảo thành một cái khuôn mặt thanh tú, không chút nào thu hút luyện khí nữ tu, lại một lần tiến vào Kim Bích Thành. Tiến cửa thành, cũng không phát hiện có cái gì bất đồng. Kim Gia chủ trạch phụ cận cũng không có gì gì động, Tô Cẩm Ca đã sớm nghĩ đến, đề cập kia trợt tà môn ma đạo thủ đoạn, Kim Gia là sẽ không công khai hành động. Nàng nguyên bản cho rằng Kim Gia sẽ tìm khác lấy cớ, phái ra người tới lục soát thành đổi bắt. Trước mắt tình huống này thật sự là ra ngoài nàng đoàn trước. Kim gia chủ trạch sau là một cái khí phái đường phố, ở tại trong đó đều là kim gia chi nhánh con cháu. Tô cẩm ca tại đây con phố thượng ẩn nấp hồi lâu, mới nhìn thấy một người nữ hầu bộ dáng luyện khí tu sĩ từ một cái hẻm nhỏ chung đi ra, vội vã hướng kim gia chủ trạch cửa sau bước vào. Cơ hồ sở hữu tu tiên gia tộc đều sẽ đem tư chất không xuất sắc chi nhánh con cháu sung làm phó hầu sử dụng. Kim gia cũng không có ngoại lệ. Tô cẩm ca dịch qua đi. Vô Thanh vô tức đem nàng chụp vượng, kéo dài tới một chỗ ẩn nấp góc. Sau đó ra vẻ nàng bộ dáng, rũ đầu một bộ cảnh tượng vội vàng bộ dáng, đi vào Kim Gia chủ trạch. Nàng mục đích rất đơn giản, kia đó là tốc chiến tốc thắng đem Kim Gia dùng người sống luyện chế con rối một chuyện đại bạch khắp thiên hạ. Kim Bích thành là hợp Hoan Tông thế lực hạ chủ thành. Nàng đoán không ra Kim Gia ở hợp Hoan Tông, ở Kim Bích thành thế lực có bao nhiêu phần. Nếu là tùy tiện đơn thương độc mã cầm chứng cứ, đem sự tình báo cho mỗ vị nguyên anh trưởng lão. Không những muốn gánh vác nhất định nguy hiểm, còn sẽ gia tăng sự tình khó khăn. Bất quá, bất luận cái gì sự đều là có tính hai mặt, có thể đoan liền nhất định có lợi chỗ. Đúng là bởi vì Kim Bích Thành là hợp hoan tông thế lực hạ chủ thành, cho nên nó mới có thể phá lệ phồn hoa. Bởi vì phồn hoa mà hấp dẫn tới rất rất nhiều tán tu cùng hắn phái tu sĩ. Chỉ cần nàng có thể nhanh chóng đem chứng cứ hiện ra ở trước mặt mọi người, trước mắt bao người, Kim ra không đến chống chế. Hợp hoan tông muốn lấp kín từ từ trúng khẩu. Liền không thể âm thầm bao che hoặc là nhẹ nhàng buông tha. Ấn đêm qua ký ức, Tô Cẩm Ca nỗ lực tìm kiếm kia phiến giam phòng. Bất đắc dĩ tại đây tòa nhà lớn vòng đi vòng lại nửa ngày, cũng không có tìm được một chút quen thuộc chút cảnh vật. Này lộ manh chứng phạm đến thật đúng là không phải thời điểm, Tô Cẩm Ca ảo não tại bên người hành lang trụ thượng đánh hạ một cái không chấp mắt tiểu ký hiệu. Hoạt động bước chân, hướng một cái thoạt nhìn tương đối lạ mắt địa phương đi đến. Kim gia đại trạch trung không biết có bao nhiêu cao thủ thân ở trong đó nàng cũng không dám rút dây động dừng loạn phóng thần thức, chỉ có thể dựa vào đôi mắt tìm lộ. đi rồi một khoảng cách, tô cẩm ca thấy chu cỏ cây sung xuê, núi giả hoa hành lang đan sen mà trí, rõ ràng một cái hoa viên nhỏ bộ dáng. liền biết chính mình lại đi lầm đường, đang muốn đường cũ lui về khi phía sau đột nhiên vang lên một đạo chân trượt giọng nam, ngươi là nhà ai? thấy thế nào đến bản công tử liền chạy. theo giọng nói, một cái cẩm y, y hề hoa phủ trên mặt thoa phấn cầu ấm liền từ núi giả sau ra ra tới. Hắn chậm gì gì dạo bước đến tô cẩm ca trước mặt, vươn tay nắm nàng cằm. Lược dùng một chút lực nâng lên nàng khuôn mặt. Nguyên lai là mười lăm gì trong phòng hương nhi, ngươi trốn cái gì. ngày thường nhìn thấy bản công tử không phải dán rất khẩn sao. Như thế nào hôm nay là tưởng chơi dục nên con cự. Tô cẩm ca quả thực không biết là nên ghê tẩm nên là nên phun tào này từng buồn cầu huyết. Nàng không giấu vết tránh ra hắn tay, công tử, di nương có việc gấp muốn nô tỳ đi làm, nô tỳ cáo lui. Nói xong tô cẩm ca liền lui ra phía sau vài bước. Xoay người trở về bước nhanh đi đến. Nê hà, kia cậu ấm lại không bằng nàng mong muốn, từ mặt sau hô, ngăn lại nàng. Lập tức liền có hai gã diễm tỷ hoảng tới rồi tô cẩm ca trước người. Làm nàng hơi kinh hãi. Lúc trước cũng không có nhìn đến này hai gã diễm tỷ thân ảnh, các nàng lại đây khi cũng không có mang theo cái gì linh khí giao động. Hai người kia nếu không phải kia quái vật con dối đó là thực lực không tầm thường cao thủ đương tô cẩm ca thấy rõ này hai gã diễm tỷ dung nhan khi nàng nỗi lòng liền lập tức như gió lốc bên trong biển rộng giống nhau cuốn lên ngàn trọng vạn trưởng mánh liệt sóng biển trước mắt hai trương giống nhau như đúc khuôn mặt mặt mày mơ hồ ngày xưa nồng đậm trang dung cùng diễm lệ bại lộ váy áo lại sinh sôi đem các nàng biến thành một cái khác bộ dáng nếu không phải quá mức hiểu biết chỉ sợ tô cẩm ca sẽ không nhận ra các nàng kia cậu ấm còn ở tiếp tục nói chút cái gì nhưng những lời này lại giống cách mấy chục trọng trứng ngại dừng ở nàng bên thai mơ hồ mà xa xôi như là xoa nàng bên thai phiêu đi rồi giống nhau nửa câu cũng không có lọt vào nàng trong thai tô cẩm ca vươn đôi tay đi chạm đến trước mắt này hai người cổ quá mức khẩn trương khiến cho tay nàng chỉ hơi hơi được đến khởi sướng run đương nàng cảm nhận được đầu ngón tay truyền đến lạnh băng nàng tâm cũng nháy mắt lạnh băng lên bóng loáng mảnh khảnh cổ hoàng hốt mỹ chạm ngọc trác tô cẩm ca ngón tay hạ cảm nhận được bất luận cái gì mạch đập này lên các nàng trong cơ thể linh khí cũng là thập phần quá dị vừa không ngưng với đan điền cũng không lưu chuyển với kinh mạch mà là xuống lại trong tim chỗ kia hơi thở cũng là không hề thuần tịnh đang nói nàng chưa từ bỏ ý định tham nhập một chút thần thức muốn đi đụng vào các nàng thức hải kết quả vẫn là giống nhau lệnh nàng tâm lệnh tức giận cùng bi thương cùng nhau tự đáy lòng dâng lên một lần lại một lần cọ rửa thân thể của nàng làm nàng cơ hồ thoát ly vân Nguyệt, vân tinh theo một tiếng thấp thấp nhẹ gọi mấy viên nước mắt tự nàng trong mắt chảy xuống quăng ngã ở dưới chân phiến đá xanh thượng Nháy mắt rách nát thành vài giờ thủy quang. Kia cậu ấm cũng phát giác không đúng, năm ngón tay thành trảo hướng về tô cẩm ca đánh úp lại, người là người nào. Hắn ngón tay mới vừa một dính vào tô cẩm ca góc áo, cả người liền bị một cổ bàng bạc linh lực ngã vang ra ngoài. Hắn lúc này mới ý thức được trước mắt người tuyệt phi luyện khí tu vi, cũng không phải chính mình có thể đối phó quá. Hắn kéo xuống bên hông kim linh đang cấp lung lay vài cái, trong miệng hô cùng nói, cho ta bắt lấy nàng. Vân Nguyệt cùng Vân Tinh nháy mắt động lên lưỡng đạo hồng lăng tự các nàng trong tay triển khai, đem tô cẩm ca vây khốn trong đó, rõ ràng đã không có nhân loại hơi thở, chính là song bảo thai độc lưu ăn ý thế nhưng còn ở các nàng phối hợp thiên y, y hề vô phùng, lưỡng đạo hồng lăng vũ động không có nửa phần sơ hở, chỉ là đối với tuyệt đối thực lực trước mặt vẫn là bất khả một kích. tô cẩm ca vứt ra một cổ linh lực, trực tiếp phá khai rồi hai người vây đánh, nàng dùng ra linh lực đu hòa, phá vỡ các nàng công kích sau cũng chỉ là dùng kia cổ kình khí vây khốn hai người, làm các nàng vô pháp lúc ních kia cậu ấm thấy tình thế không tốt, lập tức liền muốn chạy trốn ly, kêu gọi xin giúp đỡ. ngay hà hắn mới một có động tác, liền bị tô cẩm ca một chân đạp ở phía sau lưng, đem hắn gắt gao đạp lên trên mặt đất. thật lớn lực đạo cơ hồ làm vỡ nát hắn ngũ tạng lục phủ, đau đớn làm hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, liền hô hấp đều phá lệ khó khăn lên. tô cẩm ca thanh âm lạnh băng đến liền nàng chính mình đều phân rõ không ra, là ai đem các nàng biến thành như vậy? nay cậu ấm một lòng muốn kéo dài thời gian. Chờ đến người nhà tiến đến giải cứu, liền chịu đựng đau hỏi ngược lại, ngươi là người phương nào? Tô Cẩm Ca trên chân tiếp tục dùng sức, từng câu từng chữ lặp lại nói, là ai đem các nàng biến thành như vậy? Các nàng từ trước đến nay đó là cái dạng này, tiền bối ngươi nhận sai người. Chợt tăng đại lực đạo, làm hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Chân chính không thể hô hấp. Hắn cảm giác được tử vong gần trong gang tức. Vô biên sợ hãi nháy mắt đem hắn mai một. Đưa một tiểu cổ mới mẻ không khí lại lần nữa tiến vào lồng ngực. Hắn cái gì cũng đành phải vậy, kết lực đem chính mình biết đều đổ ra tới. Sợ phía sau này nữ tử lại đạp trọng một chân. Không liên quan ta sự, là nhị trưởng lão, là nhị trưởng lão. Khi nói chuyện, đã có một đám gia đình cầm pháp khí chạy vội tới. Tô cẩm ca đầu cũng chưa ngưng, Lấy ra thất tinh bạn Nguyệt trảm vung lên, màu tím linh quang ở không chung vẽ ra một đạo viên hình cung. Đem những cái đó gia đình liền đều đánh rơi trên mặt đất. Các nàng vì cái gì có thể nghe hiểu ngươi nói lúc này đây trả lời nàng không phải này đã hơi thở thoi thóp cậu ấm mà là đêm qua tên kia kim đan trùng kỳ tu sĩ kim gia nhị trưởng lão tự nhiên là ta dùng bí pháp lưu lại các nàng một hồn hai phách kim gia nhị trưởng lão quét quét tô cẩm ca trong tay thất tinh bạn ngựa trảm còn nói thêm khó được minh tâm chân nhân đối con rối luyện chế có hứng thú không bằng rời bước phong khách uống ly trà chúng ta chậm rãi liêu tô cẩm ca buông ra kia cậu ấm xoay người lại nhìn thẳng kim gia nhị trưởng lão còn lại hồn phách đi nơi nào Tự nhiên là, Kim gia nhị trưởng lão ha hạ cười. Đôi tay mở ra, nhẹ nhàng bâng cơ nói, tan. Cung nộ kéo khởi từng luồng linh phong tự tô cẩm ca dưới chân bước lên ra tới, bốn phía thảo thực toàn đổ trên mặt đất, kia cậu ấm tính cả một đám gia đình đều bị này cổ phong toàn áp thối lui đến phía sau. Kim gia nhị trưởng lão khinh thường cười, phóng xuất ra kim đan trung kỳ tu sĩ huy áp. Tô cẩm ca cũng không có như hắn suy nghĩ như vậy bị áp đảo. Liên ở hắn phóng xuất ra huy áp kia một khắc Nàng bên người bỗng nhiên hoảng ra một cái phong tư chắc tuyệt hồng y liề nam tử. Hắn chống một phen trúc tía có rủ, quần áo đuôi tóc đều có phong cách cổ. Kim gia nhị trưởng lão nhìn không thấu hắn tu vi, nhưng hắn có thể cảm thấy chính mình uy áp ở hắn trước mặt chỉ là một cổ không đáng giá nhắc tới nhỏ bé lực lượng. Kim gia nhị trưởng lão thu hồi uy áp, bình tĩnh nhìn Đan Dương tiên tôn, một lát sau hắn cười lạnh lên, bởi vì mấy chỉ con dối, minh tâm chân nhân liền lớn như vậy lựa giận. Lại nguyên lai like minh tâm chân nhân chính mình cũng hảo không đến chạy đi đâu. Ngồi giữa người này không nhân yêu không yêu quỷ vật, người ta bất quá tám lạng nửa cân. Tô Cẩm Ca gần từng chữ một nói, cái gì là yêu quỷ, cái gì là người. Có yêu quỷ không làm ác phản làm việc thiện, nhưng có người lại bất quá chỉ là khoác một chương gia người thôi. Kim gia nhị trưởng lão cười nhạo nói, này phiên luận điệu nhưng thật ra cùng Tô Thanh Tuyết giống nhau, thật đúng là tỉ muội. Chỉ là không biết, nào một ngày Minh tâm chân nhân ngươi có thể hay không cũng vì một người nam nhân mà đọa vào ma đạo, làm ra cái gì ngập trời hành vi phạm tội tới ma đạo, hành vi phạm tội. tô cẩm ca giận cực phản cười, lấy người sống luyện chế con rối, chẳng lẽ là chính đạo? lấy tà thuật uổng hại mạng người, chẳng lẽ không phải hành vi phạm tội? kim gia nhị trưởng lão trên mặt một trận xích bạch thay đổi, có tâm trực tiếp diệt khẩu, rồi lại bận tâm tô cẩm ca sau lưng phủ quan phái, lại sợ này con rối vốn là người sống luyện chế sự tình sẽ truyền tới ai ai cũng biết. chỉ phải tạm thời nhịn xuống một hơi, một lần nữa thay một bộ gương mặt tươi cười nói, hiện giờ người ma hai giới tình thế vi diệu. Ta lấy luyện chế linh tê con rối cũng là vì gia tăng một phần lợi thế. Tương lai một khi nhân ma đại chiến, một cái con rối liền có thể đổi về vài tên, mấy chục danh, thậm chí mấy trăm danh nhân tu tánh mặng danh. Lấy người sống luyện chế, ta cũng không nhẫn, này hành động cũng là đúng là bất đắc dĩ. Hắn nói một đại thiên, tô cẩm ca chỉ trở về hắn mấy chữ, làm kỹ nữ, còn muốn lập đền thờ Người! Kim gia nhị trưởng lao năm chặt nắm tay, lạnh lung nói. Minh Tâm chân Nhân hà tất một hai phải cùng Kim ra kết sống núi. Sống núi sao? Tô Cẩm Ca nhìn nhìn giống như dối gỗ giống nhau không có biểu tình vân nguyện, vân tinh, sáng sớm liền kết hạ. chương 140 vũ hận vân sầu. Kim Gia nhị trưởng lao quét kia đối hắn nhất đắc ý linh tê con dối, nói, nguyên lai ta này hai cái cháu gái còn cùng Minh Tâm chân Nhân quen biết. Các nàng là Kim ra người, là hoàn toàn tự nguyện làm gia tộc luyện chế thành con rối. Minh Tâm chân Nhân vẫn là không cần vì các nàng suốt đầu. Tô Cẩm ca nói, Kim nhị trưởng lão thật là sẽ tìm lấy cớ, nói như thế hôm qua những cái đó cũng đều là kim ra con cháu không thành. Các nàng là nữ nhi của ta, muốn thế nào đều là chúng ta kim ra sự tình. Vị này chân nhân quản được không khỏi quá rộng đi. Tô Cẩm ca theo này chặn ngang tiến vào thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một người ngọc diện trường dâu trúc cơ tu sĩ đứng trước trước đây trước kia cầu ấm trước người, đầy mặt tức giận. Ở hắn bên người, một người hoa y phụ nhân ôm kia cậu ấm, ngẩng đầu lên tới hồ. Bất quá một cái mới kết đan nha đầu chết tiệt kia, nhị trưởng lão trực tiếp cầm nàng luyện con rối là được. Há tất cùng nàng vô nghĩa này đó. Kim gia nhị trưởng lão lược có phúng ý nói, một cái mới kết đan tiểu nha đầu, đích xác nhập không được kim ra mắt. Chẳng qua nàng phía sau còn có một cái phù quang. Tô cẩm ca trên mặt trào phúng chi ý càng đậm, các người đã giết hai gã phù quang đệ tử, chẳng lẽ còn để ý nhiều một người. Kim gia nhị trưởng lão ngẩn ra, ngay sau đó nhìn về phía kia ngọc diện trường dâu trúc cơ tu sĩ. Này hai cái nha đầu là phù quang đệ tử. Đối phương không có đáp lời, nhưng là hắn kia không tự chủ được lui ra phía sau bước chân cùng trên mặt biểu tình lại cấp ra đáp án. Kim gia nhị trưởng láo trong lòng ảo não. Phù quang xa ở trung nguyên đại lục cực bắc nơi, kim ra lại ở trung nguyên đại lục đông nam. Ai sẽ nghĩ vậy hai cái nha đầu thế nhưng bái nhập phù quang. Bất luận cái gì môn phái đều sẽ không đối đệ tử bị giết một chuyện ngồi yên không nhìn đến. Hùng chi lại là tám đại môn phái chung nhất bao che cho con phù quang. đồng thời Kim gia nhị trưởng lao vẫn là có chút may mắn. Con hảo, này hai cái nha đầu là trở lại kim gia lúc sau chúc cơ. Với phù quang tới nói, mất đi chỉ là hai gã luyện khí đệ tử. Sự tình có lẽ còn không phải như vậy không thể vãn hồi. Kim gia nhị trưởng lao ở kia ngọc diện trường dâu tu sĩ trên mặt tìm được đáp án thời điểm. Tô Cẩm Ca cũng ở bọn họ trên mặt xem minh bạch một sự kiện. Vân Nguyệt cùng vân tinh thế nhưng thật là kim gia con cháu. Nàng ngơ ngác nhìn kia ngọc diện trường dâu tu sĩ. Nhìn kỹ lên. Hắn mặt mày mắt mũi cùng Vân Nguyệt Vân Tinh là như vậy tương tự. Các nàng là ngươi nữ nhi, ngươi vì cái gì yếu hại các nàng. Tên này tu sĩ ấp đúng là lúc, kia hoa y phụ nhân khinh thường nói, hai cái lên không được mặt bản thứ nữ thôi, căn bản không coi là kim gia nữ nhi. Tô Cẩm Ca phảng phất giống như không nghe thấy, vẫn là nhìn chầm chằm kia ngọc diện trường dâu tu sĩ hỏi, ngươi vì cái gì yếu hại các nàng. Này tu sĩ manh vừa nhấc đầu nói, ta muốn như thế nào đều là ta kim gia việc tư, ta không cần trả lời ngươi. Tô Cẩm Ca cười lạnh lên. Nam ấy, Phù Quang Phái Sơn môn phía trước. Vân Nguyệt cùng Vân Tinh kia đầy mặt áp lực không được ý cười còn hãy còn ở trước mắt. Chúng ta lần này ra cửa gặp chúng ta tộc nhân. Chúng ta tra rốt cuộc chịu nhận chúng ta, muốn chúng ta chạy nhanh về nhà nhận tổ quy tông. Chúng ta lúc này mới đêm tối lên đường, trở về giao phó nhiệm vụ liền về nhà đi. Lần này, không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta hẳn là có thể ở trong nhà trúc cơ. Nay tính cái gì? Đường các nàng đầy cõi lòng mong đợi Lòng tràn đầy vui mừng trở lại cái này các nàng cho rằng ra chung. Nên diện mà đến lại là đây là như vậy một loại tao ngộ. Các nàng trong lòng nên là thế nào một loại tuyệt vọng. Các nàng như vậy vất vả nỗ lực, thật vất vả có thể chúc cơ, vốn nên tiền đổ một mảnh rất tốt. Bộ đứng bừa bãi cất cao giọng hát đi xem tận thế gian tốt đẹp cảnh sắc Lại ở bước chân còn không có bán ra khi, bị chính mình tâm tâm hướng tới người nhà hủy hoại. Nàng càng cười thanh âm càng lớn. Cuối cùng bi thương cười ha hả. Này tiếng cười không lý do làm người cảm thấy một cổ sợ hãi. Tên kia hoa ý thì phụ nhân lập tức tê thanh hồ, nhị trưởng lão, phù quang cự này mấy chục vạn dặm, chính là giết nàng cũng sẽ không có người biết được. So sánh với tô cầm ca, kim gia nhị trưởng lão lúc này càng muốn một cái tắt chụp chết cái này chất thức. Giết nàng. Kia chỉ sợ không ra mấy ngày phù quang người liền sẽ theo bản mạng nguyên thần đèn chỉ thị tìm tới mua tới. Trước mắt vân nguyệt cùng vân tinh sự tình còn có thể dựa vào hợp hoan tông từ giữa điều tiết, xoay chuyển nếu là lại làm trước mắt vị này chết ở Kim Gia, kia hợp Hoan Tông liền sẽ không lại ra mặt, Kim Gia liền phải chính mình đối mặt phù quang hỏi trách. dù sao cũng là vị Kim Đan Tu sĩ, vẫn là một cái tuổi còn trẻ, tiền đồ rất tốt Kim Đan Tu sĩ, không có cái nào môn phái có thể nuốt hạ khẩu khí này. Hùng Chi, bỏ qua một bên nàng bản thân là vị Kim Đan Tu sĩ, địa vị không tầm thường không nói, nàng sư phụ, sư tổ đều là Nguyên Anh chân quân, liền điểm này hắn cũng không thể dễ dàng cầm nàng thánh mạng. Bất quá nếu là bắt sống nàng, luyện chế thành linh tê con rối, có lẽ có thể từ giữa tìm được biện pháp, làm nàng bản mạng nguyên thần đèn bất diệt. Xem tô cẩm ca bộ dáng, chính là kim gia chịu một sự nhịn chín sự lành, nàng cũng sẽ không ứng. Kim gia nhị trưởng lão lấy định chủ ý, đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp bắt lấy nàng, nghĩ biện pháp luyện chế thành một loại tân linh tê con rối. Nghĩ đến đây, hắn lại hưng phấn lên, lấy linh lực hút quá lúc trước bị kia cầu ấm rơi xuống trên mặt đất kim linh. Phú quy luật Đông đưa lên, Vân Nguyệt cùng Vân Tinh tránh thoát. Tô Cẩm Ca linh lực chói buộc, Mạn Diệu vũ động lên. Các nàng kia vẫn luôn giải ra gương mặt cũng bắt đầu trở nên hoạt sắc sinh hương, phảng phất lại sống đến giờ giống nhau. Kéo dài sát khí tự các nàng một hàng vừa động bên trong thấu ra tới, minh minh ám ám đánh út về phía Tô Cẩm Ca. Lúc này đây, Tô Cẩm Ca lại khó giống vừa mới như vậy nhu hòa đem các nàng đẩy ra. Sát khí ở hai người Thiên Y vô phùng phối hợp dưới liên hoàn tới, đem nàng vây ở trong đó. Nàng có thể dùng hát thủy dễ dàng hóa giải trước mắt khốn cục, lại trung quy vẫn là không đành lòng. Các nàng cùng quân tử châu những cái đó con rối bất đồng, các nàng có thể trực tiếp nghe hiểu người ta nói lời nói, các nàng còn có hồn phách ở trong cơ thể. Nay liên đại biểu cho, các nàng còn có một đường sinh cơ. Đã có sinh cơ, như vậy nàng liền không thể dễ dàng từ bỏ. Kim gia nhị trưởng lão tựa hồn là liệu định tô cẩm ca tâm tư, chỉ là phe phẩy lục lạc chỉ huy vân nguyệt, vân tinh đem chín phần tâm thần tất cả đều đặt ở vẫn luôn không ra tiếng đan dương tiên tôn trên người. Đan dương tiên tôn không có đối hắn ra tay, chỉ là đang xem một lát sau nói ra hôm nay sau khi xuất hiện câu đầu tiên lời nói, những lời này rất đơn giản, chỉ có ba cái từ. Này ba cái từ lập tức làm tô cẩm ca tức giận thẳng tắp leo lên. người hồn, thi Cẩu, thực âm. Tô cẩm ca nghe hiểu, hắn nói ra chính là vân nguyệt vân tinh trong cơ thể còn còn xuất lại kia một hồn hai phách. Thi cổ chủ cảnh giác mà tước gâm tác chủ sinh sản, lưu lại thi cửu là vì làm này hành động nhanh nhẹn, gia tăng năng lực chiến đấu. như vậy lưu lại tước gâm là muốn làm cái gì? tưởng tượng đến cái loại này khả năng. tô cẩm ca cặp kia nắm thất tinh bạn nguyệt chạm tay liền khanh khách rung động lên, loa lô ra thịt, thức cốt biểu tình, quyến rũ không có xương tư thái, nối thành một mảnh hương diễm. không nên là cái dạng này. vô luận là vân nguyệt vẫn là vân tinh, đều không nên là như thế bộ dáng. vân nguyệt luôn là thích nhợt nhạt cười. Vân tinh luôn là thích dịu dít. Đông Giao Phong đã từng vô số lần thổi qua các nàng kia trương nhân nỗ lực mà sinh ra vô hạn tinh thần phấn chấn khuôn mặt. Đan Dương Tiên Tôn cảm nhận được nàng cảm xúc kịch liệt biến hóa, chầm mặc một lát lại tiếp tục nói: Tam Hồn đoàn tụ, liền có thể lần thứ hai luân hồi. Này đó là nói, các nàng đã không có cứu sao? Kia hai gã luôn là sớm nhất lên đi xếp hàng nhiệm vụ thiếu nữ, kia đối nỗ lực tu luyện với gian khổ trùng trương Dương ý cười song sinh hoa, đã rốt cuộc không về được sao? Bi thương, phẫn nộ, hận ý, kẹp cuốn lấy từ đáy lòng sông thẳng tâm trí. Làm nàng nhất thời không biết đang ở gì tịch, thân hướng nơi nào. Tên kia hoa ý phụ nhân thấy nàng cảm xúc kịch liệt biến động, lòng tràn đầy cho rằng bắt giữ tới rồi một cái tuyệt hảo thời cơ. Nàng phiên tay đầu tới một kiện lồng chim hình pháp khí, trên mặt toàn là một loại nhất định phải được đắc ý không ngờ tô cẩm ca trực tiếp vứt ra một đạo màu đen mưa nước. Trực tiếp đem kia lồng chim hình pháp khí hóa thành khói nhẹ. Tiếp theo nàng trong lòng ngực công tử nhi liền bị một cổ thật lớn linh lực lôi đi. Tô cẩm ca từ hoa y thì phụ nhân trong lòng ngực chảo quá kia cậu ấm. Nửa phần cũng không có do dự chế trụ hắn đỉnh đầu. Linh quang trong nháy mắt từ nàng dưới trưởng tôn ra. Nàng này đột nhiên tới hành vi khiến cho đến kim gia mọi người đều là đại kinh thất sắc. Siêu hồn thuật. Theo kim gia nhị trưởng lão một tiếng hét to, một đạo linh quang tử hắn trong tay phát ra. Hết thể đều bất quá phát sinh ở trong chân đoáng. Vân Nguyệt. Vân Tinh công kích cùng Kim Gia Nhị trưởng lão công kích cùng nhau lạc hướng về phía Tô Cẩm Ca. Đan Dương Tiên tôn cao cao bay lên, một cổ hồng quang tự hắn ống tay háo ra đời ra, đem Tô Cẩm Ca hợp lại ở trong đó. Vì năng chặn lại này tam sóng tập kích lúc sau, thân thể hắn liền lại trở nên có chút trong suốt lên. Chỉ là hiện giờ ở đây mọi người vô có một người phân tâm chú ý tới điểm này. Theo Kim Gia Nhị trưởng lão ra tay, Kim Gia con cháu cùng nhau ủng hộ đi lên, vô số pháp khí. Linh quang hướng về tô cẩm ca cùng đan dương tiên tôn tập tới. Dần dần, đan dương tiên tôn chi khởi hồng quang yếu đi xuống dưới. Kim gia nhị trưởng lão một kích xuyên qua hồng quang, thẳng tóc nhằm phía tô cẩm ca. Tô cẩm ca rơi lên thất tinh bạn nguyệt Trảm sinh sôi chặt lại. Tuy rằng này một kích đã bị kia hồng quang tiêu hao đi không ít lực lượng, nhưng vẫn uy lực có thừa. Đoạn làm hai đoạn thất tinh bạn nguyệt Trảm rơi xuống đến trên mặt đất, phát ra nặng nề tiếng vang. Giờ phút này đan dương tiên tôn thân ảnh đã trở nên cực đạm. Kim gia nhị trưởng lão không khỏi nở nụ cười. Hắn đã nhìn ra, cái này Hồng Y y nam tử bất quá là uổng có tu sĩ cấp cao biểu tượng, thực tế bất quá là cái không quỷ không yêu đồ và thôi. Kim gia nhị trưởng lão tiếp tục phát lực, một lòng muốn hao hết Đan Dương Tiên Tôn lực lượng. Lại một đạo linh quang xuyên qua hồng quang, đánh về phía Tô Cẩm Ca. Kia hồng quang đã theo Đan Dương Tiên Tôn suy yếu trở nên vô lực lên, hoàn toàn ngăn không được Kim Đan trung kỳ tu sĩ một kích. Liên ở Kim nhị trưởng lão đánh ra linh quang chạm vào Tô Cẩm Ca kia một khắc, Tự nàng ngực bốc lên khởi một cổ lam nhạt quan mang. Đan dương tiên tôn thân ảnh nhoáng lên lập tức về tới không gian bên trong, biến mất ở mọi người trước mắt. Liên tại đây một khắc, một cổ thuộc về nguyên anh tu sĩ uy áp phóng xuất ra tới. Tính cả kim nhị trưởng lão ở bên trong kim gia mọi người đều bị áp đảo trên mặt đất. Lam quang tan đi, tô cẩm ca buông lòng tay ra chung cái kia cậu ấm. Quả thật là như vậy, cái loại này khả năng thế nhưng thật sự. Mây mù tự nàng bên người bốc lên dựng lên, biến ảo gian tràn ngập mấy trăm tr Mưa bụi dày đặc rơi xuống, nhất phái cao rộng thanh lệ cảnh tượng trung mang theo vứt đi không được cụ rột. Mưa bụi trung tâm Tô Cẩm Ca đã khôi phục nàng vốn dĩ bộ dạng. Giờ phút này nàng biểu tình cùng danh sĩ cuốn trung kia trong sáng nhan sắc hoàn toàn bất động. Kia với ai hận bên trong lộ ra quyết tuyệt túc sát, làm Kim Nhị trưởng lão Mạc danh kinh hãi. Tô Cẩm Ca trong tay cầm khởi một phen tinh xảo trường kiếm. Thủ đoạn quay cùng, lấy kiếm này dùng ra nếu thủy quyết hạ nửa bộ một cái pháp thuật, Vũ Hận Vân sầu. Này lấy linh lực hóa ra vũ cảnh như cũ thanh lệ ủ rột tựa như một khuyết khúc tử, nhưng thân ở trong đó người lại cảm thấy sát khí. Cùng sát khí cùng mà đến chính là vô biên vô hạn đau thương, bi phẫn. Này bạn bạc không thôi linh lực đều không phải là là kim đan sơ kỳ tu sĩ có khả năng có. Mà nàng khiến cho cũng rõ ràng không phải ảo thuật, lại có thể như thế ảnh hưởng người cảm xúc. Kim ra nhị trưởng lão trong lòng ẩn ẩn dâng lên một loại điểm xấu cảm giác. chương 141 giận hải phong ba. Mẫn tích chân quân ở cực hạn đoán hận cùng tuyệt vọng trung sáng lập pháp thuật, từ nào đó nghĩa đi lên nói đã lệch khỏi quỹ đạo chính đạo. Tô Cẩm Ca bên người hoa cỏ dần dần khô héo, biến thành màu đen, cuối cùng biến thành từng cụm hôi mạt. Cái loại này đáng sợ lực lượng còn ở lan tràn, Nguyên Bản muốn xuống lại đi lên kim ra con cháu nhóm sôi nổi về phía sau trốn đi. Chỉ có Vân Nguyệt cùng Vân Tinh Như cũ vẫn duy trì công kích tư thái. Tô Cẩm Ca như cũ ở thi triển pháp quyết, chỉ là ở thực chiến trong quá trình, nhanh chóng huy kiếm xuyên thủng Vân Tinh ngực lạc hai tiếng hợp với vang lên. đệ nhất thanh là tô cẩm ca rút kiếm thanh âm, tiếng thứ hai còn lại là vân nguyệt trong tay hồng lăng tít chặt tô cẩm ca cổ thanh âm. tô cẩm ca phiên tay nhất kiếm đâm ra, lại là một tiếng trường kiếm xuyên thủng ngực trầm đủ. một cổ hắc khí tự vân tinh ngực tiết ra, trên mặt nàng vũ mị quyến rũ trong nháy mắt liền biến mất, mặt vô biểu tình mềm mại ngã xuống. ở tô cẩm ca rút ra trường kiếm lúc sau, vân nguyệt cũng là như thế ngã trên mặt đất. cái gì là giọng nói và dáng điệu nụ cười uyển ở trước mắt. Bên tiên là người tươi sống còn nhớ rõ người kia nguyên bản bộ dáng, nhớ rõ nàng điểm điểm tích tích. Tổng cảm thấy nàng còn sẽ như thường lui tới giống nhau, ở nàng còn xuất hiện địa phương xuất hiện. Lam nàng hàng ngày làm sự tình. Nhưng lại chung quy chỉ có thể nhìn nàng khuôn mặt chết lặng lạnh băng thi thể, hồi ức đã từng văng tích. Vô biên đau thương sầu khổ dây dưa tô cẩm ca trong lòng phát đau. Hận, giận, ai, sầu, này đó vốn dĩ khó có thể xuất hiện ở tô cẩm ca trên người cảm xúc giờ phút này đã hoàn toàn chiếm cứ nàng tâm thần, điều khiển nàng hoàn thành một cái lại một cái thủ quyết. người trực giác trung muốn là có su lợi tỵ hại bản tính, tu sĩ linh giác xuất sắc, đối với nguy hiểm càng là có nhạy bén cảm giác. ở kim gia nhị trưởng lão nhìn thấy tô cẩm ca kia một khắc khởi, liền vẫn luôn trong lòng lo sợ. giờ phút này nhìn đến từ trên người nàng buộc phát ra loại này đáng sợ lực lượng, liền không hề do dự, nhanh chóng quyết định đồng thời dùng ra mãng lâm vũ điệu cùng giác rối khó gỡ dụng một tiếng chống làm tinh thần hang hái thêm ở tô cẩm ca pháp thuật thi triển xong phía trước dành trước lấy nàng mệnh. lại có bản lĩnh cũng bất quá là cái kim đan sơ kỳ hắn tự tin ở nàng trước mặt có tuyệt đối thực lực càng ngày càng mãnh liệt nguy hiểm cảm làm hắn không thể lại bận tâm phủ quang lửa giận thu phẩm chất tế dễ trùm trên mặt đất toát ra quấn quanh hướng tô cẩm ca hạ bản công tới đồng thời mang theo đuổi gai cự mục thật mạnh xoay tròn tạp hướng về phía nàng nghìn cân treo sợi tóc hết sức một đạo thanh đề tự không trung vang lên trong phút chốc, trói mắt quang mang sáng lên, chiếu rọi mọi người cơ hồ không mở được mắt tỉnh. mấy đạo ánh lửa rơi xuống, đem Kim Gia Nhị trưởng lão dục sinh ra dây đẳng cùng cự một tiêu đi hơn phân nửa. may mắn bay đến tô cẩm ca trước người cũng là thành không được cái gì khí hậu, tất cả hóa thành hơi mạn. Kim Gia Nhị trưởng lão bản mạng pháp bảo theo sát mà hiện, nhưng vào lúc này quang mang tan đi, một con trâu quang bảo khí quả đen xuất hiện ở Kim Gia Nhị trưởng lão trước mắt, nó lao xuống lại đây. Há mồm liền hướng về phía kim gia nhị trưởng lão mặt hộp ra liên tiếp hỏa cầu. Phun xong rồi xoay người liền chạy, kia động tác lưu sướng dường như trước đó diễn luyện vô số biến. Kim gia nhị trưởng lão vạn không nghĩ tới, này chỉ kim ô thú lại là như vậy không theo lý ra bài. Lấy nó thực lực công kích với hắn không khác lấy trứng trọi đá. Nghe hà nó mục đích căn bản không phải công kích hắn, mà là muốn cho hắn không rảnh bận tâm công kích tô cầm ca. Kim gia nhị trưởng lão thực mau liền hiểu rõ này chỉ kim ô thú mục đích. Lại cũng chỉ đến tạm thời thu hồi đối tô cẩm ca công kích. Vô pháp làm, ai kêu nó phun chính là mặt. Nếu không phải trước lộng diệt này đó hỏa. Hủy dung sự tiểu, hủy hoại hai mắt lại là đại đại không đáng giá. Liên ở tầm con một kích bỏ chạy, kim gia nhị trưởng lao lộng tắt chính mình mặt trước ngọn lửa khi tô cẩm ca pháp quyết đã veo xong. Nàng hoanh kiếm trong người trước. Thằng tóc nhìn chằm chằm kim gia nhị trưởng lao cùng kia ngọc diện trường dâu tu sĩ đứng thẳng địa phương, trầm giọng nói. Ta chỉ giết người này luân trôn vùi mặt người dạ thú. Không muốn chết, Lan. Theo nàng quá khẽ. Kim gia con cháu thân thể toàn không tự chủ được co dù lại, lại không có một người lui ra phía sau. Tuy rằng trước mắt cảnh tượng khiến cho bọn hắn tâm sinh kinh sợ. Nhưng là kim gia nhị trưởng lão còn ở chỗ này, bọn họ trong lòng liền như là ăn một viên thuốc an thần. Tên kia vì chớ có hỏi trường kiếm tự tô cẩm ca trước người giãn ra ra một đạo cầu vồng, mưa rền gió dư trong nháy mắt tỏa khắp mở ra, có thể đạt được chỗ không còn ngọt cỏ. Kiêu Ngọc Diện trường dâu tu sĩ cùng kia hoa y thì phụ nhân trực tiếp chết, ngay cả kim gia nhị trưởng lão cũng bị đánh cho bị thương. Hắn như thế nào cũng không có dự đoán được, chính mình có một ngày sẽ bị một người kim đan sơ tu sĩ gây thương tích. Hắn kêu lên một tiếng, không dám lại khinh địch. Triệu gia bản mạng pháp bảo tam lăng bảo trùy, lấy lôi đỉnh chi thế thứ hướng về phía tô cẩm ca. Bảo truy đâm vào tô cẩm ca ra thịt, mang theo linh kính càng là đem nàng đánh bay ra hơn 10 trượng. Nàng rôi tay rút ra tam lăng bảo chùy vẩy ra ra máu tươi nhiễm nàng tái nhợt gò má. Từng luồng linh kính liên tiếp đánh út lại, tô cẩm ca chỉ cảm thấy năm chương lục phủ toàn muốn vỡ vụn giống nhau. Ở kim gia nhị trưởng lão gần như điên cuồng công kích dưới, tô cẩm ca lên tiếng nở nụ cười. Kim đan trung kỳ tu sĩ toàn lực một kích, hoàn toàn có thể đem nàng sẽ làm mảnh nhỏ. Chính là kia tam hình chóc bất quá bị thương nàng một chút ra thịt, lúc này đây thứ công kích cũng không có lấy đi rồi nàng mệnh. Kim cương quả tôi thể chi hiệu tuy rằng không thể làm nàng đồng bị thiết cốt, đau thương bất nhập. Lại cũng có thể ngăn trở kim gia nhị trưởng lão công kích. Tam hình chớp lại lần nữa nghỉ ngơi sắc bén phong đâm tới, một trương Hắc thủy ngưng kết thủy thuẫn xuất hiện ở tô cẩm ca trước mặt. Lóe hàn quang trùy tiêm vừa mới đụng tới thủy thuẫn, liền hóa thành khói nhẹ tiêu tán. Bản mạng pháp bảo bị hủy, kim gia nhị trưởng lão cũng là hung hăng phun ra một búng máu. Vây xem kim gia con cháu lập tức liền phân ba phái có kêu gọi dơ lên pháp khí hướng về tô cẩm ca công kích mà đến, có mặc không lên tiếng ra bên ngoài buôn đảo, có tác bất động thanh sắc đứng ở nơi xa, tiếp tục quan vọng. Kim gia nhị trưởng lão đỉnh chỉ thế công, tô cẩm ca nhân cơ hội nhảy thân dựng lên. Trường kiếm phiên vũ, lại một lần dùng ra vũ hận vân sầu. Mẫn tích chân quân sáng lập này, hai cái pháp thuật căn bản chính là giết địch một ngàn tự tổn hại 800 sát chiêu. Linh lực như là hội áp hồng thủy giống nhau từ nàng trong cơ thể trào dân lưu tiết Nếu là giống nhau tu sĩ chỉ sợ sớm đã ở dùng ra nhất chiêu lúc sau liền linh lực hao hết, gân mạch đều tổn hại. Bởi vì cửu trọng cảnh xuân tươi đẹp, Tô Cẩm Ca linh lực còn có hơn phân nửa, gân mạch còn tính hoàn hảo. Kim gia nhị trưởng lão nhìn nhìn bốn phía kim gia con cháu, dương giọng hô: "Minh Tâm chân quân, ngươi hiện giờ cũng thân bị trọng thương, nếu lại không dừng tay, chỉ sợ giết ta đồng thời, chính ngươi cũng liền hủy." Này hai cái nha đầu đã chết, người chết như thế nào so đến sống qua người. Chúng ta hưu tay đi. Tô Cẩm Ca không nói, trong tay pháp quyết so với lần đầu tiên thi triển đã lưu sướng rất nhiều. Kim Gia nhị trưởng lão lấy ra một lọ đan dược đảo tiến chính mình trong miệng, vẫn cứ không có từ bỏ khuyên bảo tính toán, bởi vì hai cái dâu riêng nha đầu, ngươi chẳng lẽ muốn nháo đến phủ quan cùng hợp hoan hai phái sinh ra xung đột? Tô Cẩm Ca rốt cuộc mở miệng, lại là hô, Tam con, thay ta viết một phần sinh tử chiến thư. Kim Gia đoạn ta bản thân tiên đồ, thủy ta bản thân thánh mạng, ta Tô Cẩm Ca lấy cá nhân chi danh, hướng Kim Gia hạ sinh tử chiến thư vẫn luôn không biết tránh ở nơi nào tầm con lại bay ra tới, nó tuy không biết ngọn nguồn, lại cũng có ánh mắt không có tại đây mấu chốt thượng đặt câu hỏi. Nàng nhìn chung quanh một lát, trực tiếp ở một bên núi giả phía trên tiêu ra mấy hành siêu siêu vẹo vẹo sinh tử chiến thư. Tô Cẩm Ca nhảy thân qua đi, một tay vẫn liền bấm tay niệm thần chú, một cái tay khác trực tiếp ở chính mình trên người cọ hạ chút huyết tới, trực tiếp vô lên kia núi giả thạch. Cả tòa núi giả bị đánh bay lên, không nghiêng không lệch lạc hướng về phía Kim gia nhị trưởng lão nếu không phải kia hoa y phụ nhân cùng tiên ngọc diện trường dâu tu sĩ đã chết kim gia nhị trưởng lão cũng nhất định sẽ giết bọn họ lộng hồi này một đôi luyện chế linh tê con rối hảo tài liệu cố nhiên là hảo nhưng lại treo chọc tới như vậy một cái sát tinh tu vi rõ ràng là kim đan sơ kỳ nhưng thực lực của nàng lại xa xa không ngừng kim đan sơ kỳ linh lực bàng bạc đến không đáng sợ hãi đáng sợ nhất chính là nàng phảng phất một cái đánh không chết con rối dù cho hắn toàn lực một kích cũng chỉ là bị thương nàng một chút da thịt mà thôi nhưng mà phiền toái đều không phải là dừng ở đây, liền tính hôm nay có thể vượt qua kiếp nạn này, ngày sau vẫn là muốn đối mặt phủ quang lửa giận. Kim gia nhị trưởng láo hận không thể kéo kia đối gây họa vợ chồng tới quất xác, đương hắn thật sự không rõ sao, kia độc phụ nói là phải vì hắn tìm kiếm hảo tài liệu, thực tế còn không phải không chấp nhận được thứ nữ tồn tại, còn có đó là cái kia không biết cố gắng ăn chơi chắc táng, đối chính mình cùng cha khác mẹ muội tử nổi lên không nên khởi tâm tư. Lúc này mới dẫn tới kia độc phụ suối dục ra như vậy vừa ra. Hắn nguyên bản không muốn so đo này đó, chỉ cần có thể hoàn thành linh tê con rối liền hảo. Quần bọn họ rốt cuộc là cái gì tâm tư? Giờ phút này, hối hận cũng đã chậm. Kim gia nhị trưởng lão sinh xôi tiếp được kia núi giả, bao chế đúng cách ở trên núi ấn xuống dấu tay. Tiếp theo hắn lấy ra một chuỗi linh nhẹ nhàng mà rêu lên. Thông giống nói, Kim gia con cháu nghe lệnh, toàn bộ rời khỏi Kim gia đại trạch. Hắn thanh âm truyền khắp Kim gia mỗi một góc, theo Kim gia con cháu nhóm rời khỏi, một đám thần sắc đờ đẫn con rối đi ra. Này đó con dối đều là thất bại phẩm, không thể tự chủ ngăn địch. Nhưng lại cũng có giống nhau chỗ tốt, kia đó là, cho dù đâm xuyên qua bọn họ trái tim, chặt bỏ bọn họ đầu, chỉ cần bọn họ trong cơ thể kia khối có khắc phù văn xương cốt không bị phá hủy, bọn họ liền sẽ không mất đi hành động lực. Kim gia nhị trưởng láo làm đủ chuẩn bị muốn đại chiến một hồi. Lại không nghĩ lúc này đây, theo vũ hận vân sầu rơi xuống còn có vô số hắc thủy điệp. Kia hắc thủy điệp dính vào con rối trên người liền trực tiếp làm chúng nó hóa thành phi yên hắn lúc này mới minh bạch vừa mới chính mình bản mạng pháp bảo là hủy ở thứ gì trong tay mất đi cuối cùng dư lại hữu lực dựa vào hắn cũng không có thời gian đi tức hận. mà là lập tức ngưng tụ linh lực tiến hành công kích vũ hận vân sầu lúc sau tô cẩm ca dưới chân sinh ra một mảnh mãnh liệt sóng biển khoảnh khắc thổi quét hơn 10 trượng nội cảnh vật rít gào nhằm phía kim gia nhị trưởng lão nguyên lai like vũ hận vân sầu cùng giận hải phong ba liền lên dùng có như thế thật lớn uy lực giờ phút này tô cẩm ca trong cơ thể linh lực đã kết lực Nàng thi triển một cái năm khí dẫn, dẫn theo kiếm đi tới kim gia nhị trưởng lao trước người. Hai đánh chi lực trồng lên dưới, kim gia nhị trưởng lao vẫn như cũ vô lực đánh trả. Hắn quỳ dạp trên mặt đất, gian nan chống đỡ khởi thân thể, thật là không nghĩ tới, ta thế nhưng sẽ thua ở kim đan sơ kỳ trong tay. Minh tâm chân nhân quả nhiên hảo bản lĩnh. Chỉ là minh tâm chân nhân, ngươi thật sự dám giết ta sao? Chưa xong còn tiếp. chương 142 lang độ chân nhân. Kim đan tu sĩ địa vị cùng trúc cơ. Luyện khí bất đồng, không có bất luận cái gì một môn phái sẽ đối một vị kim đan tu sĩ chết sống chí chi không nghe thấy. Chính như ban đầu hắn đối tô cẩm ca ra tay có điều cố kỵ giống nhau, hắn tin tưởng tô cẩm ca cũng sẽ có như vậy bận tâm. Một khi nàng giết hắn, như vậy hợp hoan tông tất sẽ tìm tới phủ quang. Hiện giờ trung nguyên đại lục cùng trục xuất hiện quan hệ vi diệu, lúc này khiến cho hai đại phái bất hòa, đối trung nguyên đại lục đem đại đại không ổn. Vạn nhất có điều ngoài ý muốn đến lúc đó khiến cho này một tranh cãi tô cẩm ca liền chính là tội nhân thiên cổ hắn lòng tràn đầy cho rằng tô cẩm ca sẽ bận tâm việc này không dám xuống tay chính là hắn vạn không nghĩ tới tô cẩm ca liền trả lời đều bùn xì với trực tiếp tay nâng kiếm lạc chặt bỏ đầu của hắn kia đầu trên mặt đất quay cuồng vài vòng một khuôn mặt liền hướng không trung mặt trên hãy còn còn mang theo kia cổ không có sợ hãi biểu tình kim gia nhị trưởng lão bản mạng nguyên thần đèn đột nhiên tắt hoang loạn tự kim gia thủ đèn người một tiếng gào giống bắt đầu Nguyên bản nghe theo kim gia nhị trưởng lao nói, chính ra bên ngoài lui kim gia con cháu sôi nổi chạy vội trở về. Kim gia đại trạch sau đường phố phía trên, không đếm được tu sĩ dẫn theo vũ khí hổ vào kim gia đại trạch. Còn có vài tên trúc cơ tu sĩ, đem hết toàn lực bay về phía hợp hoan tông. Vẫn luôn bị trở ở kim gia đại môn ở ngoài tiểu thanh lưu rốt cuộc bắt được đến cơ hội, sấn chạy loạn tiến vào, Dựa vào linh thú cùng chủ nhân đặc thù cảm ứng hướng về tô cẩm ca nơi chỗ chạy như điên mà đi. Dựa vào siêu tốc độ. Một lát liền truy qua những cái đó kim gia tu sĩ. Tiểu thanh lư trong lòng tràn đầy đắc ý không có cánh làm sao vậy, còn không phải giống nhau vào được. Kia sú quả đen thật là không nói nghĩa khí, cũng không nghĩ, nếu không phải nó mang theo nó một đường chạy như điên, chỉ sợ nó đến bây giờ cũng đuổi bất qua tới. Tới rồi kim ra kia sú quả đen không màng chính mình không tính, còn muốn cười nhạo nó không có cánh. Tiểu thanh lư đắc ý cùng bất mãn ở chạy vội tới tô cẩm ca bên cạnh kia một khắc liền biến thành kinh hãi. Lúc đó... Tô Cẩm Ca chính ngồi quỳ trên mặt đất, thật cẩn thận đem Vân Nguyệt cùng Vân Tinh sát chết thu vào không gian. Vân Nguyệt cùng Vân Tinh nó đều là nhận được. Đỗng Nhiên nhìn thấy hai người dáng vẻ này, trên người vết thương chí mạng còn cùng Chấn Nguyên chân quân đưa cho Tô Cẩm Ca kia đem chớ có hỏi kiếm ăn cướp. Tiểu Thanh Lưu đầu óc trong nháy mắt liền hỗn loạn, tiếm sao xem không hiểu. Nàng, các nàng đây là làm sao vậy? Tam con bay qua tới, hướng về phía Tiểu Thanh Lưu đầu chính là một cánh, hạ giọng nói, không ánh mắt. Không thấy chủ nhân chính thương tâm đâu. Tam con đem tiểu thanh lư anh đến một bên, bay nhanh mà giản lược đem từ kim Gia nghe tới sự tình. Kết hợp chính mình náo bổ. Dùng nói mấy câu cấp tổng kết cái rõ ràng. Giờ phút này kim ra các tu sĩ đã lục tục vọt tiến vào. Tam con bất chấp nói cái gì nữa, chạy ra khỏi này tòa tiểu vườn, hướng hôm qua kia giam giữ các tu sĩ giam phòng bay đi. Dọc theo đường đi còn không quên phun ra chút hỏa cầu tới. Chuyên nhặt những cái đó thoạt nhìn tới rất quan trọng kiến trúc tiêu. Khiến cho những cái đó kim gia tu sĩ không thể không phân ra một bộ phận người tới dập tắt lửa. Tiểu thanh Lưu tả hữu nhìn xem, phát giác tình thế không dây. Chính là nó trừ bỏ chạy vội liền cái gì bản lĩnh cũng không có, cho dù tưởng hỗ trợ cũng giúp không được cái gì. Nó dục mang theo tô cẩm ca đào tẩu, tô cẩm ca lại hoàn toàn không có rời đi ý tứ. Tiểu thanh Lưu một dậm chân liền chạy ra kim gia. Ở kim bích trong thành lung tung chạy vội lên. Kéo ra giọng nói dùng hết toàn lực hô lên. "Đều tới xem a!" Kim gia chịu nhà mình con cháu linh hồn nhỏ bé tới luyện tà công A. Kim gia có là gan sát phủ quang đệ tử. Không có can đảm đỡ đệ tử chiến thư A. Kim gia diệt sạch nhân luân A. Tiểu thanh lư thanh âm muốn là ngầm cao. Giờ phút này đem hết sức lực tiêu to. Thanh âm kia rất có phá tan tận trời chi thế. Chớ nói trong thành người. Chính là trời cao trung bay qua tàu bay phía trên đều có thể nghe rõ ràng vô cùng. Tiểu thanh lư còn càng nói càng hưng phấn. Không từ liền lại chính mình nó bổ. Nội dung càng thêm dẫn người chú ý. Kim gia đại trạch một mảnh hôn loạn chung, rất nhiều nửa chết nửa sống các tu sĩ từ giữa chạy ra. Bọn họ đúng là bị kim gia bắt tới những cái đó đã bị hạ qua tay tu sĩ. Này đó tu sĩ chung. Có lập tức sấn loạn đào tẩu, có lại tự biết giờ phút này đào tẩu, cũng là khó có bình yên hy vọng. Bọn họ đối kim gia hận vào cốt thủy. liền đều hướng kim bích thành nhất náo nhiệt trên đường phố đi đến, đưa bọn họ tao ngộ cùng kim gia ngầm hành động đều hô ra tới, có minh bạch. Thân thể của mình đã bị Kim ra động qua tay chân, lấy lực lượng của chính mình là vô pháp cứu trị. Liền cũng hướng Kim Bích thành nhất phồn hoa địa phương đi, tìm kiếm cao dai tu sĩ cầu cứu. Kim Bích trong thành này đó các tu sĩ hãy còn còn đang nghe, đang xem, ở phán đoán là lúc. Những cái đó đang ở đào tẩu tu sĩ trung liền có hai gã phát khởi cùng tới, bắt được trên đường người liền căn xé. Một bên tiến lên cứu trợ cản lại tu sĩ lập tức liền từ bọn họ trên người phát giác không đúng. Kim Bích trong thành không khí ngay lập tức liền khẩn trương lên. Các tu sĩ tự phát tự động hành động, nhanh chóng đem Kim Bích thành phong lấp kín, trong nạ những cái đó đảo tẩu tu sĩ. Bởi vì có mặt khác hai bộ phận tu sĩ chỉ ra và xác nhận, thực mau liền đem những cái đó đảo tẩu tu sĩ khống chế lên. Tiểu Thanh Lưu nói, một bộ phận bị chứng thực, kia một khác bộ phận thật giả. Kim Gia phú các tu sĩ, sôi nổi dừng bước. Kim Gia vì cái kia dòng chính phế vật điểm tâm hy sinh quá nhiều ít dòng bên ích lợi. Bọn họ tổng sẽ không hủy diệt dòng chính con cháu, như vậy kia đầu lừa nói chẳng phải chính là kim gia dòng bên con cháu. Dòng chính là kim gia con cháu, chẳng lẽ dòng bên liền không phải sao? Liên tưởng khởi trước một đoạn thời gian vô cớ mất đi bóng dáng vài tên con cháu, bọn họ chung liền có người xoay người trở về thối lui. Lúc này, kim bích trong thành tu sĩ từ luyện khí đến kim đan, mỗi một cái cảnh giới tu sĩ đều có. Thậm chí trong đó còn có một vị nguyên anh tán tu. Mọi người khống chế được những cái đó ý đồ đảo tẩu tu sĩ sau liền cùng nhau hướng kim gia đi đến. Một tòa tiểu núi giả không biết khi nào bị chuyển qua kim gia đại trạch cửa chính trước, mặt trên mấy hành siêu siêu vẹo vẹo tự cùng hai tay ấn phá lệ thấy được. Kim ra đại trạch bên trong, nơi nơi là ánh lửa, lại duy độc bọn họ dùng để luyện chế con rối kia gian hẻo lánh giam thất hoàn hảo không tổn hao gì. Kim ra cùng kim gia làm hạ này nghe rộn cả người sự tình, khoảnh khắc liền lấy kim bích thành vì trung tâm, quả cầu tuyết giống nhau chuyển hướng bốn phương tám hướng. Cơ hồ tất cả mọi người dũng manh vào kim gia Kim Bích trong thành đường phố phá lệ trống trải lên. Tô Cẩm Ca một mình một người kéo trọng thương thân thể hướng ngoài thành đi trước. Tiểu Thanh Lưu cùng Tầm Con một đồng một tây nhảy ra tới. Tầm Con biết Tô Cẩm Ca tâm tình không tốt, lúc này liền an an tĩnh tĩnh cái gì cũng không nói, chỉ là đi theo nàng phía sau yên lặng mà phi hành. Tiểu Thanh Lưu nghe xong Tầm Con báo cho, cũng là không dám hỏi nhiều cái gì, chỉ là nói, ta chở ngươi đi. Đang ở Tô Cẩm Ca chuẩn bị bò đến Tiểu Thanh Lưu trên lưng khi một người cầm trong tay phất Trần Kim Đan hậu kỳ tu sĩ từ một nhà trong tiểu lâu chậm rãi dạo bước ra tới chắn con đường ở giữa hắn rất xa nhìn tô cẩm ca hư lệnh nói muốn đánh nhau phải hảo hảo đánh làm linh thú đi ra ngoài nói hiệu nói vượng thật là có này sư tất có này đồ tô cẩm ca không rõ nguyên do tiểu thanh lư lại là nhận được người này hơn nữa ấn tượng khắc sâu ngươi là Lang Độ Chân Nhân Lang Độ Chân Nhân mặt mang chán ghét nhìn tiểu thanh lư lạnh lùng hừ một tiếng Lang Độ Chân Nhân Tên này gọi ra Tô Cẩm Ca trong đầu xa xăm ký ức. Người này đó là Tuyết Ngọc trong miệng, Thiên Anh chân quân vị kia âm hiểm đồ đệ. Hắn từng ra tay ám toán trọng hoa chân quân, giờ phút này ngăn ở nơi này nhất định không phải cái gì chuyện tốt. Tô Cẩm Ca không thèm quan tâm trả lời lại một cách mỉa mai nói, tổng so chút mặt ngoài ra vẻ đạm mạo, sau lưng đánh lén người hảo. Lời vừa nói ra, Lăng Độ chân nhân trên mặt quả nhiên bước lên ra tức giận. Tô Cẩm Ca lấy ra cuối cùng một trương lục có sinh tân quyết bổ chú, dán đến trên người mình. Hoành thân kiếm trước, nói, chân nhân bất quá là muốn đánh nhau, hà tất như vậy nói nhảm nhiều. Lăng độ chân nhân biểu tình thay đổi mới biến, cuối cùng hắn nâng lên đầu, ngạo nghễ nói, ta còn không đến mức lấy trọng hoa đệ tử hết giận, cút đi. Nếu không nghĩ đánh nhau, kiếm ngăn trở chính mình làm gì? Liên vì nói câu sư phụ nói bậy. Tô cẩm ca giật mình, tiên lặng thu hồi kiếm, làm tiểu thanh lưu trở chính mình hướng đông Giao mà đi. Lăng độ chân nhân nhìn nàng đi xa thân ảnh, trong lòng ảm đạm. Đông dao, đông Giao bao nhiêu lần ngọng ngồi đông dao ngọng ngồi phù quang, tỉnh lại khi nước mắt mãn Thái Dương, không vọng từng mảnh xa lạ phong cảnh, hắn đã sớm đã hối hận, chính là thời gian sẽ không chảy ngược, nhân sinh không có trọng tới cơ hội, hắn rốt cuộc trở về không được, niên thiếu năm tháng, như vậy trong sáng vô ưu, mỗi khi hồi tưởng lên, trong trí nhớ luôn là tràn ngập đoạn thanh nhai kia vô tâm không phổi tiếng cười, còn có trọng hoa cặp kia luôn là ý cười doanh doanh đào hoa đồng, là từ khi nào khởi, hắn cùng trọng hoa quan hệ biến thành dáng vẻ này. Nga, đúng rồi. Hết thể bắt đầu đều ở kia kiện từng truyền khắp phủ quang bát quái để tải câu chuyện phía trên. Lăng độ chân nhân thật sâu lâm vào hồi ức giữa, tiểu thanh Lư lại không biết hắn trong đầu suy nghĩ cái gì. Nó chỉ cảm thấy cái này lăng độ chân nhân hỉ nộ vô thường, tính tình quái lệ. Dựa theo tuyết ngọc miêu tả, gia hỏa này ra tay hại trọng hoa chân quân thời điểm, đó là lệnh người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Không khỏi văn nhất vẫn là rất xa né tránh nhân vật như vậy mới là thượng sách. Tiểu thanh lưu một đường chạy như bay ngày đêm không thôi chạy đến Đông Giao, vẫn luôn căng chặt thần kinh lơi lỏng xuống dưới, tô cẩm ca thương thế liền có vẻ càng thêm trọng. Nàng nằm ở Tiểu Thanh Lư trên lưng, chỉ cảm thấy mơ màng hồ đồ, hoàng hốt đang ở trong nhậu. thằng đến một mảnh quen thuộc rừng đào xâm nhập mi mắt, nàng kia vẫn luôn nửa rũ đôi mắt, liền lại chậm rãi mở to. Phóng ta xuống dưới, mắt thấy liền phải đến phủ quang, hiện tại xuống dưới làm cái gì? Tiểu Thanh Lư buồn bực, lại cũng dựa theo nàng lời nói dừng tới. Tóm lại ở Đông Giao trong núi ở phù quang địa bàn phía trên, ở chỗ này dừng lại, tô cẩm ca cũng sẽ không gặp gỡ cái gì nguy hiểm. tô cẩm ca từ nhỏ lừa đen trên lưng xuống dưới, nghiêng ngả lảo đảo hướng rừng đảo chung đi đến. tam con buông lỏng ra vẫn luôn cắn chặt tô cẩm ca quần áo miệng, ngã trên mặt đất mồm to thở dốc lên. nó này một đường đó là như vậy cắn tô cẩm ca quần áo, bị mang về tới. giờ phút này thật sự là không có sức lực, lại hồi phù quang đi thông tri người tới cứu trị tô cẩm ca. huấn hồ nó đi rồi. Lưu lại này đầu buồn lừa tới bồi tô cầm ca, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không đáng tin cậy. tiểu thanh, ngươi trở về kêu người tới. Đệ thập 143 trương tích khi hoan ca. Rét đậm thời tiết, rừng đào chung một mảnh túc tiêu. Cái kia đi ngang qua mà qua dòng suối cũng đã kết thượng một tầng thật dày băng. Tuyết rơi chậm gì gì rơi xuống, trong rừng oan tĩnh chỉ có lớp băng hạ ẩn ẩn lộ ra tiếng nước cùng tô cẩm ca tiếng bước chân. Nàng đi đến dòng suối bên kia cây lớn nhất dưới cây đào. Dung trường kiếm một chút một chút đào khởi làm ngạnh thổ địa. Này cây dưới cây đào có một khối san bằng tảng đá lớn, nó nguyên bản không phải đặt ở cái này địa phương. Đây là kia một năm, nàng cùng Vân Tinh cùng nhau từ Sơn cốc bên cạnh dọn lại đây. Tô Cẩm Ca đã nhớ không thỉnh các nàng ba người từng vây quanh này khối tảng đá lớn ăn nhiều ít bữa cơm, nói nhiều ít lời nói. Nguyên bản cho rằng còn có thể lại có cơ hội tại đây dưới tảng cây gặp nhau, mấy thứ mỹ vị, mấy đàn rượu ngon, hoặc là tùy ý cho chuyện. Hoặc là nói nói từng người tâm sự, cảnh vật như cũ, người lại đã qua. Tô Cẩm Ca đào ra hai cái thật sâu thổ huyệt, đem Vân Nguyệt cùng Vân Tinh sát chết đoan đoan chính chính từng người bảy biện đi vào. Nàng ngơ ngác nhìn hai người an tĩnh khuôn mặt, đống nhiên rơ lên mặt tới. Mây đen răng đầy không trung, đầy trời phất phới bông tuyết, ở trong gió lạnh hơi hơi lay động đào chi, cùng nhau ánh vào Tô Cẩm Ca đôi mắt. Nàng chậm rãi nâng lên tay, một đạo ngưng thủy thuật, một đạo khống thủy thuật sau, đỉnh đầu đào chi thượng liền tràn đầy thủy ngưng đào hoa gió lạnh chung những cái đó hơi mỏng thủy cánh thực mau liền đọng lại thành băng này siếc là nàng cùng vân tinh thích nhất chơi này một cây băng tuyết đào hoa cũng là vân nguyệt thích nhất xem tô cẩm ca suy sụp nằm ở dưới cây đào từ không gian trùng xả ra một mảnh mới mẹ đào diệp đặt ở bên môi nhẹ nhàng thổi khởi kia chi ở xa xôi thời gian các nàng từng tại đây dưới cây đào cùng sướng quá khúc. bích dưa phá ngọc rượu gạo thiền trước xuân phong mười dặm vong hình ca đạp nguyệt theo gió cười đem phiền não vứt xá Đem rượu cộng nằm, mắt say lờ đờ xem bóng xanh che phủ. Đông phong mềm. Nhiễm vui cười nhàn sắc. Ta say ca khi quân tương cùng. Sướng một khúc thiếu niên chơi trò chơi. Gió ấm thổi, xuân xăm mỏng. Say nhập hoa ra nằm. quên mất, tháng đổi năm rời bao nhiêu, mộ mộ chiều chiều bao nhiêu. Tuy rằng đã sớm minh bạch. Tiên đồ mênh ngông phía trên. Không phải tất cả mọi người có thể làm bạn chính mình đến cuối cùng. Nhưng chuyện tới trước mắt, nàng vẫn là sẽ nhịn không được thương tâm nhìn không được khổ sở, tô cẩm ca bò lên thân, đem những cái đó tân đảo ra thổ đẩy điền trở về. Nhìn kia một màn giống nhau hai trương gương mặt, trong nháy mắt hóa thành thật dày mà bị lấp. Nàng quay đầu, đem kia khối san bằng tảng đá lớn phách vì hai nửa, dùng trương kiếm đem chúng nó tức chỉnh quy tắc mà san bằng, sau đó từng nét bút khắc lên vân nguyệt cùng vân tinh tên. Chỉ là vân nguyệt cùng vân tinh không có kim, đương hai khối tấm bia đá rốt cuộc đoan đoan trinh chính đứng ở hai đôi tân khởi thổ bao trước. Tô Cẩm Ca cũng rốt cuộc chống đỡ không được, ngã xuống này một cây mỹ lệ dị thường băng tuyết đào hoa hạ, tuyết rơi chậm rãi bao trùm này hai tòa mộ mới, cũng chậm rãi đem một thân chật vật huyết ấu Tô Cẩm Ca che lại. Dưng đau ngoại, một cái người mặc phù quang đạo bảo viên mặt đệ tử sắc mặt nôn nóng chạy tiến vào, hắn lập tức chạy đến bên dòng suối này cây đại dưới cây đào, phát đi Tô Cẩm Ca trên người tuyết động, trên mặt nôn nóng nháy mắt tan đi. Tô sư tổ ngài quả nhiên ở chỗ này, Tô Cẩm Ca mở ra mắt. Nhìn trước mắt này có chút quen thuộc gương mặt, mở miệng nói, như thế nào là ngươi đã đến đến rồi. Tên này phù quang đệ tử nàng vẫn là nhớ rõ. Hắn là khoa vạn vật phong tàng cuốn lâu chấp sự đệ tử. Vì sao tới tìm chính mình không phải Linh Thủy Phong đệ tử, không phải quá một phong thượng chấp sự, mà là tàng cuốn lâu. Tên này viên mặt đệ tử sờ sờ cái óc, nói, ngài kia chỉ Linh Thú nói đến một nửa, liền theo tới đá sơn môn những người đó xảo đi lên. Chúng ta đều chỉ biết Linh Thủy Phong hai vị vân sư tỉ ngã xuống. Ngài cũng bị trọng thương, mặt khác liền giống nhau không biết. Đệ tử phòng đoán ngài đại khái lại ở chỗ này, liền chạy tới nhìn xem. Có người đá sân môn. Tô Cẩm Ca trực tiếp bắt được trọng điểm, lúc này tới đá sân môn, lại có thể cùng tiểu thanh cùng với xào lên, kêu tất là kim ra người tìm tới tới. Nàng cố gắng chống đỡ khởi thân thể, khoe miệng cong lên một mặt lạnh lùng độ cung, là kim ra người. Này viên mặt đệ tử lập tức đỡ nàng, tô sư tổ không cần lo lắng, trưởng môn chân nhân đã ở xử lý việc này. Ngài trên người có thương tích, vẫn là làm đệ tử trước bối ngài trở về. Tô Cẩm Ca gật gật đầu nói, làm phiền. Viên mặt đệ tử liên tục lắc đầu. Tô sư tổ không cần khách khí. Hắn xoay người, động tác tận lực mềm nhẹ cõng lên Tô Cẩm Ca, bước chân bay nhanh lại vững vàng hướng phủ quang đi đến. Sắp ra rừng nào khi, Tuyết Động Hạ bỗng nhiên vươn một con đen bóng cánh. Làm phiền, mang lên ta. Này viên mặt đệ tử hãy nhảy dựng. Ngay sau đó ý thức được, này khả năng đó là trong truyền thuyết Tô sư tổ kia chỉ kim thú. Hắn thò lại gần tam con liền từ tuyết động chung đứng dậy thành phạch cánh chuyển thượng Tô Cẩm Ca đầu vai đi ra một đoạn đường Tô Cẩm ca phát giác không đúng này viên mặt đệ tử đi phương hướng cũng không phải Phù Quang sân môn hắn đi cái này phương hướng là đi thông phủ Quang phái khẩn cấp thông đạo từ nơi đó bọn họ có thể vòng qua sân môn trực tiếp bằng Ngọc bài tiến vào Phù Quang mang ta đi sân môn tô sư tổ ngay hiện tại thân bị trọng thương vẫn là đi về trước dưỡng thương quan trọng họ là ta sớm hạ ta hẳn là đi đối mặt, chính là ngài bộ dáng này. trở về. viên mặt đệ tử một dầm chân, do dự nhìn nhìn khẩn cấp thông đạo phương hướng, vẫn là nghe từ tô cẩm ca phân phó, xoay người hướng sơn môn đi đến. giờ phút này, phu quang sơn môn phía trước, một vị nguyên anh tu sĩ sắc mặt tối tăm đứng ở giữa không trung, trên mặt đất vài tiền kim đan tu sĩ chính đấu làm một đoàn. phu quang trưởng môn khai dương chân nhân không tỏ ý kiến tính xem. trung quanh, trừ bỏ tiếng đánh nhau đó là tiểu thanh lưu kia ngẩng cao diện thuyết. Dần dần, vị tiên Nguyên Anh tu sĩ sắc mặt càng thêm khó coi. Thân là Nguyên Anh tu sĩ, cùng này đó tu sĩ cấp thấp lý luận có tổn hại thể diện, càng không thể cùng một đầu lửa đi cái cỏ. Nhưng nếu là hắn lại không mở miệng, mặc cho này đầu lửa có không nói bữa, kia hắn kim ra thanh danh liền hoàn toàn đen. Chính mình mang đến hai gã kim đan tu sĩ hạ xuống hạ phòng, căn bản không rảnh mở miệng ứng đối. Nhất đáng giận đó là kia đầu lửa, thế nhưng còn đứng ở phù Quang Hộ Sơn kết giới chung bốn phía nói bậy. Tiêu hắn vô pháp mạnh mẽ ngăn lại, Theo thời gian trôi qua, vị này nguyên anh tu sĩ không thể nhịn được nữa, rốt cuộc mở miệng nói, này đó là phủ quang đạo đại khách. Khai Dương chân Nhân cười ha hả nói, Kim Quang Trân Quân, động thủ trước chính là tin thật, tin giận nhị vị đạo Hữu cũng không phải là ta phủ quang đệ tử. Kim Quang Trân Quân hừ lạnh nói, kẻ hèn Kim Đan còn không xứng cùng buồn quân nói chuyện. Tiêu trọng hoa ra tới. Khai Dương chân Quân biến sắc, ngay sau đó nói, nguyên lai like Kim Quang Trân Quân không phải cùng bản trưởng môn nói chuyện, nhưng thật ra bản trưởng môn tự mình đa tình. Thứ lỗi. Nói hắn đi đến chính phu nước miếng tung bay Tiểu Thanh Lư trước mặt, không nghe được Kim Quang Trân Quân nói, còn không mau đi năm đó nhà người Trần Quân cùng Trấn Luyên Trần Quân ước định kia địa phương đi tìm hắn trở về. Tiểu Thanh Lư ngẩn người, dựa vào cái gì hắn kêu yêm đi, yêm liền đi. Yêm chủ nhân lại không phải hắn. Vây xem phủ quang đệ tử cùng nhau lặng im như vậy một cái trước mắt. Như vậy cười nhạo một vị nguyên anh chân Quân thật sự hảo sao. Tư cập đến nhân ra đều là đánh tới cửa tới giận đá sơn môn. Còn quản hắn nhiều như vậy làm cái gì? Lúc này trăm triệu không thể mất phủ quang mặt mũi. Vì thế ngay sau đó, bọn họ vẫn là thực cấp khai dương chân nhân mặt mũi nở nụ cười. Kim quang chân quân trên mặt ưu ám so thời tiết này cũng không nhường một tấc lên. Khai dương chân nhân này ngủ ý là đang mang hắn đường đường nguyên anh tu sĩ ở cùng một đầu lửa tích cực nói chuyện. Vô lễ! Hắn đang định phát tác, lại mẫn cảm nhận thấy được một tia thuộc về kim đan tu sĩ hơi thở chính lại một bên lại đây. Hắn rõ ra thân thức phát giác đó là đúng là ở kim bích thành kim ra giết người phóng hỏa tô cầm ca liền lập tức chém ra một đạo linh quang qua đi kia kim sắc linh quang bị một đạo lam nhạt linh quang vách tường ngăn trở một vị tiên tư mù mịt bạch lý di hề mỹ nhân chậm gì gì dừng ở trước mắt kim quang đạo hưu ý gì kim quang chân quân thu liễm khí thế cố nén chính mình tức giận nói ninh thẩm nghĩ hưu hẳn là hỏi trước hỏi ngươi kia hảo đồ tôn hỏi lại hỏi các ngươi vị này trưởng môn lúc này ở đám người đoạn ngọc huyên cùng bạch vi đã một trước một sau chạy ra tới từ kia viên mặt đệ tử trên người tiếp nhận tô cẩm ca tô cẩm ca nỗ lực đứng vững thân thể đẩy ra đoạn ngọc huyên cùng bạch vi tay lắc đầu nói ta không đi vào đoạn ngọc huyên không có khuyên nhiều gật đầu nói ta đây bồi ngươi bạch vi thấy thế chỉ là cười cười chuyển đối kia viên mặt đệ tử nói ngươi là từ chỗ nào tìm được tô sư thúc này viên mặt đệ tử cũng là cơ linh lập tức không nhanh không chậm rõ ràng vang dội trả lời nói Hồi bạch sư thúc. Đệ tử từng ở vài thập niên trước gặp qua Tô sư tổ cùng kia hai vị Vân sư tỷ ở một chỗ sơn cốc tiểu tụ. Hiện giờ hai vị Vân sư tỷ bất hạnh bị hại ngã xuống, Tô sư tổ hộ tống hai vị sư tỷ di cốt trở về. Đệ tử phỏng đoán, Tô sư tổ có lẽ sẽ đi kia tòa sơn cốc. Đệ tử tìm qua đi, quả nhiên thấy Tô sư tổ tuyển ở nơi đó, vì hai vị Vân sư tỷ dựng hôn mê chỗ. Hắn lời này không giấu vết cường điệu Vân Nguyệt, Vân Tinh ngã xuống. Nay cũng đã nói lên tiểu thanh lưu nói đều không phải là bịa đặt lung tung. Kim Quang Trân quân hừ lạnh nói, Vân Nguyệt, Vân Tinh là đúng là Tô Cẩm Ca giết chết, hà tất làm bộ làm tịch Tô Cẩm Ca cười lạnh nói, các nàng kia xem như tồn tại sao. Chỉ dư một hồn hai phách, không có tự mình ý thức, không có hỉ nộ ai nhạc, còn phải bị chỉ huy làm chút các nàng nguyên bản sẽ không làm, cũng không thể làm sự tình. So với cái sắc không hồn đều không bằng. Kim Quang chân quân phất tay hào nói, nói năng bậy bạ Ninh Tâm Chân Quân khinh phiêu phiêu nói xen vào nói, "Cẩm Ca, ngươi có biết sai." Tô Cẩm Ca sử sốt, ngay sau đó nói, "Kim Bích trong thành vô số tu sĩ đều có thể vì đệ tử làm chứng, Kim gia lấy người sống luyện chế con rối trước đây, đệ tử lấy tư nhân danh nghĩa hạ sinh tử chiến thư ở phía sau, Kim gia nếu Sai rồi đó là sai rồi." Ninh Tâm Chân Quân đánh gãy nàng lời nói, lại nói, "Truy thảo mạng người một chuyện bổn ứng từ quá một phong chấp sự đường phụ trách, ngươi vạn không nên vòng qua quá một phong tự mình chấp hành." Đi theo trưởng môn chân nhân nhận lỗi. Tô Cẩm Ca lập tức minh bạch Ninh Tâm Chân Quân ý tứ, cảm hoài nàng che chở chi tình, trong lòng một mảnh ấm áp. Nàng biết này tai họa không nhỏ, một cái lộng không hảo đó là phù quang cùng hợp hoàn mâu thuẫn. Cùng với như vậy, không bằng chính mình dốc hết sức gánh hạ. Làm thời điểm nàng liền biết kim ra thực lực, nếu lúc trước dám làm, hiện giờ nàng liền dám nhận. Khai Dương Chân Nhân thấy nàng biểu tình bướng bình, lập tức tiếp lời nói, "Biết ngươi cùng kia hai cái nữ hoa tình cảm thâm hậu." Cũng coi như sự ra có nguyên nhân, về tình cảm có thể tha thứ. Diện bích tư quá liền miễn đi, chỉ phạt ngươi sao tụng môn quy 100 lần là được. chương 144 sinh tử chiến thư. Kim bích trong thành sự nháo đến ồn ào huyên áo, bởi vì kim ra dùng người sống luyện chế con rối một chuyện chứng cứ vô cùng xác thực, hợp hoàn tông không thể, cũng không nguyện ra mặt. nay đây kim quang chân nhân chuyến này liền mang theo xuất tử kim ra hai gã kim đan chân nhân, tin thật thật người cùng tin giận chân nhân. Hai vị này vốn cũng xem như hợp hoàn tông trung ưu tú đệ tử, tuy là kim đan sơ kỳ, thực lực lại thực sự không tầm thường. Nề hà bọn họ hiện giờ đối thượng chính là phù quang phái chung người người nghe chi sắc biến bạo lực cùng sở anh lạc, cùng phong linh căn thiên tải phong ly lạc. Hai vị này một cái tinh thông đánh nhau, luyện khí, một cái tốc độ hơn người, phù đùa chú không thiếu. Tình thế từ bắt đầu thế lực ngang nhau đến bị động bị đánh, cuối cùng càng là bị phong ly lạc một phiến quét đến, tiếp theo hai chỉ đỏ rực gạch trạng pháp khí tiện lợi đầu đánh xuống. Kim Quang chân quân vẫn chưa ngăn trở, mắt thấy tin thật thật người cùng tin giận chân nhân bị thương, Phu Quang quyết ý bao che hung thủ, bổn quân cũng không thể nói gì hơn. Tin giận thương thế nặng nhất, kia liền từ tin giận lấy cá nhân danh nghĩa, hướng tô cẩm ca hạ sinh tử chiến thư. Tô cẩm ca, người có dám tiếp? Sở Anh lạc lập tức nói thầm nói, chúng ta xuống tay chính là điểm đến tức ăn. Nàng giọng vốn là so tầm thương đại, giờ phút này lại là cố ý nói ra cấp nghe người ta, tự nhiên sẽ không có người nghe không rõ. Kim Quang Trân quân lạnh lùng cười, tiếp theo thế nhưng hướng về tin giận chân nhân đánh tới một đạo trưởng phong, đem hắn đánh đến chỉ dư lại nửa cái mạng. Như thế nhưng công bằng. Tô Cẩm Ca nói, một khi đã như vậy, liền thỉnh tin giận chân nhân lập hạ công văn đi. Tô Cẩm Ca cùng tin giận chân nhân đều là thân bị trọng thương, linh lực đem hết. Mặt ngoài xem đảo cũng coi như là công bằng, bất quá phù quang mọi người phần lớn đều rõ ràng, ở hai bên không có linh lực dưới tình huống. Tô Cẩm Ca kia một thân cự lực là không người có thể chán. Bởi vậy bọn họ đa số đều đem tâm an an ổn ổn đặt ở trong bụng, tinh trở tô cẩm ca một cái tắt đem kia tới tìm việc nhi tin giận chân nhân chủ phi. Đối với tô cẩm ca quyết định này, ở đây phủ quang tu sĩ cấp cao trên mặt đều có không tán đồng thần sắc. Đối phương nếu dám để. Vậy tất có át chủ bài. Sinh tử chiến thư một lập, nếu là chúng đối phương chiều, phủ quang vô luận như thế nào đều không thể nhúng tay. Chỉ là nàng đồng ý quá nhanh, căn bản là không có ngăn trở thời gian. Mà đối với nàng loại này phản ứng Sở hữu phù quang đệ tử đều xem đến minh bạch. Ở phù quang sơn môn trước, nếu là không tiếp nảy chiến thư, hoặc là lược có do dự, kia tất sẽ xử phù quang khí nhược. Từ tô cẩm ca ra tiếng đến nàng ở sinh tử chiến thư thượng ấn xuống ân ký. Đoạn ngọc huyên vẫn luôn đều không có biểu hiện ra phản đối. Chỉ là ở nhường ra nơi sân thời điểm mới dùng sức cầm tay nàng, thấp giọng nói, tốc chiến tốc thắng, không có vạn nhất. Thật sự không có vạn nhất sao. Đoạn ngọc huyên trong lòng luôn có chút lo sợ bất an đường đường nguyên anh chân quân quả quyết sẽ không như thế lỗ mãng kim quang chân quân nếu dám như thế làm kia liền tất có sau chiêu sinh tử chiến thư là hảo tin giận chân nhân lập tức triệu ra một con lục giai linh thú đoạn ngọc huyên trạm gần nhất nhận ra tới đó là một con răng nanh độc mãng trong mắt tức khắc toát ra lửa giận tới giờ phút này so nàng càng vì quang hỏa tầm con đã trực tiếp phun ra lưỡng đạo ánh lửa hướng về tin giận chân nhân cùng kia răng nanh độc mãng tiêu đi. Nguyên bản nó e ngại tô cẩm ca cảm xúc cùng sơn môn trước trận trượng, vẫn luôn chịu đựng không có ra tiếng. Hiện giờ nhìn thấy đối phương chịu ra một con lục dai linh thú tới. Tức khác liền cảm thấy chính mình bị nhầm vào. Tam con hiện giờ ngũ dai, tin giận chân nhân lại không biết sao xui xẻo mang theo chỉ lục dai linh thú. Là điều đều phải nghĩ nhiều. Tam con cao cao phi ở không trung, ánh lửa một đạo tiếp theo một đạo phun. kia răng nanh độc mãng tuy rằng cao nó nhất giai, lại chỉ có thể trên mặt đất qua lại né tránh. Giang nanh độc mãng tức giận thành giận, cao cao ngẩn lên thân mình, đem lục dai linh thú khí thế phong xuất ra tới, mạnh mẽ áp đảo tầm con. Ở tầm con bị bức lui trong nháy mắt kia, nó đột nhiên vụt ra đi, cắn ở tô cẩm ca cánh tay phía trên. Tô cẩm ca không chút nào để ý, phản nương này cơ hội. Một chân bước qua này độc mãng thân thể, huy quyền tạp hướng về phía nguyên bản vẫn luôn bị nó hộ ở sau người tin giận chân nhân. Mà kia chỉ bị cắn cánh tay cũng ở đồng thời sinh sôi tự mãng khẩu rút ra tức khắc một mảnh máu tươi đầm địa, vây xem phủ quang các đệ tử, đem tâm đều nhắc tới cổ họng. Có vài tên nữ tu càng là nhịn không được kinh hô ra tới. Tô Cẩm Ca phản phất không biết đau đớn giống nhau, cả người tật như tia chớp hướng về tin giận chân nhân đánh tới. Thấy thế nào tin giận chân nhân đều không thể tránh thoát, chính là hắn lại cố tình trốn rồi qua đi. Tô Cẩm Ca nắm tay rơi xuống, trước mắt tin giận chân nhân tức khắc bị đánh nát thành vô số khối, huyết tương vỡ toang, lệnh người không dám nhìn thẳng. Ngay trong nháy mắt này, Linh quang một tiết, tin giận chân nhân hóa thành một đống vụn gỗ, gầm vóc cũng mấy khối vỡ vụn linh thạch. Mà ở tô cẩm ca phía sau, một đôi thiết sao băng phá phong tới. May mà tô cẩm ca kịp thời phát hiện. ở phù quang các đệ tử kinh hô tiếng động vang lên khi nàng đã ngay tại chỗ một lần hiểm hiểm tránh đi kia đôi thiết sao băng. Tiếp theo nàng dùng đôi tay mạnh một cách mà thân thể hướng về không trung nguyện chuyển nhẹ nhàng nhảy lên, lại lần nữa tránh khỏi kia đối quét ngang lại đầy thiết sao băng. Tam con vào lúc này cũng bay trở về. Thừa dịp kia Giang Nanh Độc Mãng cung đứng dậy khu dục tập kích Tô Cẩm ca khi, thình lình phun ra một con đại hỏa cầu đến nó trên đầu. Giang Nanh Độc Mãng mới ném rất này hỏa cầu, kia một bên lại là mấy chỉ hỏa cầu tạm dừng ở nó thân hình cùng cái đuôi phía trên. Dập tắt lửa tốc độ vĩnh viễn so ra kém đốt lửa mau, mà này độc mãng cũng không làm gì được này, đánh xong liền chạy qua đen. Chỉ có thể tức muốn hụt máu đuổi đi này qua đen truy. Mỗi khi sắp đuổi theo khi tầm con liền ra tốc bỏ chạy, mỗi khi nó muốn từ bỏ, tầm con rồi lại trầm lại. Quay đầu lại lại phun nó mới khó chịu. Giang nanh độc mãng hoàn toàn bị tầm con kiềm chế, tô cẩm ca bên này liền chỉ cần ứng đối tin giận chân nhân một cái. Lúc này, tin giận chân nhân vẫn luôn cùng tô cẩm ca vẫn duy trì pháp thuật mới có thể đánh nhau khoảng cách, không bao giờ chịu tới gần một bước. Tô cẩm ca thử qua hai lần sau, liền từ bỏ dựa nắm tay thủ thắng tính toán. Lập tức dùng ra 5 khí dẫn, đem tin giận chân nhân trên người linh lực dẫn vào đến trên người mình. Này một dẫn tô cẩm ca mới phát hiện, này cổ linh lực dày đặc bằng bạc. Căn bản là không phải một cái linh lực đem kiệt, dựa vào đan dược duy trì thi thuật tu sĩ có khả năng có. Nàng một tay véo động 5 khí dẫn, một tay véo động thiên thác nước treo ngược thủ quyết. Đợi cho thủ quyết hoàn thành, đan điền nội cũng vừa vặn xúc tập đủ một cái thiên thác nước treo ngược sở phải dùng linh lực. Linh quang ngưng sông nước hiện, mãnh liệt lao nhanh, dít gào chút xuống hạ. Theo tô cẩm ca ngón tay bông lỏng, thao thao khí tượng ở trong nháy mắt đống nhiên lịch chuyển, mạnh mẽ lực lượng cơ hồ đem tin giận chân nhân xé nát. Hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ toàn ở quay cuồng, da thịt gân cốt phảng phất phải bị xé rách mở ra, toàn thân máu cũng giống như đều theo kia linh lực huyễn ra thác nước mà chảy ngược. Tuy là hạ sinh tử chiến thư, tô cẩm ca lại không muốn lấy tánh mạng của hắn. Vô luận là thời cơ vẫn là địa điểm, đều không thích hợp. Vì thế nàng lựa chọn tạm thời thoái nhượng nhẫn mại, một khi thủ thắng liền lập tức dừng tay. Không ngờ, nàng vừa mới thu tay lại, tin giận chân nhân liền tê hô lên thanh. Mà công. Đây là mà công. Đã sớm nghe nói Tô Cẩm Ca định là cùng kia Tô Thanh Tuyết cùng một dục. Hiện giờ xem ra, Tô Cẩm Ca cũng là sớm đã rơi vào ma đạo. Hắn nói âm rơi xuống sau, bốn phía đó là cực kỳ an tĩnh, chỉ dư gió núi kêu nhỏ. Tô Cẩm Ca lập tức minh bạch bọn họ át chủ bài. Nguyên lai like cái gọi là sinh tử chiến thư chỉ là cái cục, bọn họ chân chính mục đích là dụ khiến nàng dùng ra nếu thủy quyết hạ nửa bộ kia hai cái lệ khí rất nặng pháp thuật. Sau đó mượn đề tài, đem nàng cùng xuất xuấtuyên nhấc lên quan hệ. Bước bách phủ quang trục nàng xuất sư môn. Một khi nàng không chỗ nào dựa vào, như vậy kim gia muốn sát nàng, liền dễ như trở bàn tay. Tô Cẩm Ca nhìn trước mắt kim gia này ba vị tu sĩ, trong mắt không khỏi lộ ra trào phúng. Vô luận là vân hận vân sầu vẫn là giận hải phong ba, đều lệ khí quá nặng, lại là giết địch một ngàn tự tổn hại 800 chiêu số. Nàng nguyên bản cũng không muốn học. Nếu không phải ở kim gia gặp gỡ kia chờ hoàn cảnh, nói vậy này hai cái pháp thuật liền vĩnh viễn ngủ say với nàng trong ốc bên trong. Vừa mới tình huống, tuy cũng là sinh tử đối chiến, tuy dùng kia hai cái pháp thuật phần thắng càng ổn, nhưng nàng lại sẽ không xử. Cho dù bị thua, nàng cũng sẽ không xử. Nàng dưới chân thổ địa là Đông giao phù quang, chung quanh đứng chính là nàng trưởng bối, bạn tốt, đồng môn. Kia hai cái pháp thuật, vô luận là cái nào dùng ra tới, đều sẽ lan đến gần bọn họ. Tuy là ở ninh tâm chân quân canh giữ hạ, người này có thể không việc gì, kia phù quang sơn môn cũng là tất hủy không thể nghi ngờ. Lưỡng nghi truyền ti luyện không thể đủ nhất cử đến thịnh, sư phụ tà phong tế vụ không cần phải về hao tổn linh lực quá lớn. Như vậy đoạn thời gian nội nàng vô pháp tụ tập cũng đủ linh lực. Nhất thích hợp thỏa đáng nhất đó là sư tổ trong lúc vô tình thụ hạ thiên thác nước treo ngược, kim quang chân quân đánh đến một bộ hảo tính kế, nhưng lại thua ở tô cẩm ca trong lòng kia một chút đối phù quang tiểu tình cảm, cùng đối đồng môn yêu quý chi tình ngượng, kim gia có thể làm ra kia chờ xúc vật không bằng sự tới, nói vậy bọn họ cũng sẽ không tính kế đến này đó. Tô Cẩm Ca dùng ra pháp thuật tuy bi lực không yếu, nhưng trên người nàng lại không có nửa phần lệ khí. Pháp thuật thi triển là lúc, bốn phía thổ địa sinh linh cũng vẫn chưa mất đi sinh cơ. Cùng những cái đó thấy trải qua Kim ra con cháu lời nói, cực có khác biệt. Kim Quang Trân quân đối này vẫn còn có do dự, người Hà tin giận chân nhân đã rảnh trước đem lời nói hô lên tới. Kim Quang Trân quân đang ở suy tư bước tiếp theo nên như thế nào làm khi, Ninh Tâm Trân quân liền đem ánh mắt đầu lại đây. Kim Quang Trân quân trong lòng lập tức đó là một đổ xem phủ quan mọi người phản ứng, lại xem linh tâm chân quân này ánh mắt, việc này còn có cái gì không rõ? tô cẩm ca vừa mới sở sử pháp thuật tất là linh tâm chân quân truyền thụ, mục đích không có đặt tới, hắn trong lòng kia khẩu khí lại thật sự khó có thể nuốt xuống. đơn giản nói thẳng, tô cẩm ca đích xác sử dụng quá ma công, kim gia rất nhiều con cháu đều từng chính mắt thấy. linh tâm chân quân nhướng mày, nga, kim gia con cháu, nàng thanh âm trước sau như một bình tĩnh nu hòa. Nghe vào kim quang chân quân trong thai lại cảm thấy có chút chắc, Hắn hừ nhẹ một tiếng nói, buồn quân còn không đến mức làm ra kia chờ hành vi. Ngày đó kim bích trong thành còn có vô số hắn phái tu sĩ cùng tán tu, bọn họ đều từng gặp qua bị tô cẩm ca ma công sở phá hủy vườn. Ta tô cẩm ca lấy tâm ma thể, tự tu luyện tới nay sở học sở dụng pháp thuật đều là chuyển tự phu quang, chuyển tự sư tôn, sư tôn, cùng mẫn tích chân quân nếu thủy quyết. Cùng trục xuất huyên không có nửa điểm quan hệ. Như có hương ngôn liền lập tức theo lòng ta ma phản vệ, thân tử đạo tiêu. Kim Quang chân quân nắm tay méo lại niết, mấy dục há mồm lại phát hiện chính mình đã không biết nên nói mới hảo. Cuối cùng hắn phẩy tay háo một cái, liên thanh nói: "Hảo, hảo, hảo." hảo. Kim Quang chân nhân dứt lời, xoay người muốn đi. Khai Dương chân nhân lại vào lúc này mở miệng kêu, Kim Quang chân quân xin dừng bước. "Chương 115 không cần bồi đi." Kim Quang chân quân dừng lại bước chân, lại chưa từng xoay người chỉ là hơi hơi sườn quay đầu lại tới chờ đợi khai dương chân nhân bên dưới. Đá Sơn môn một chuyện đã đã kết thúc, vậy Thỉnh Kim Quang chân quân cùng hai vị đạo hưu đi vào, cùng giải quyết phù quang đệ tử Vân Nguyệt, Vân Tinh thân vẫn việc. Ngộ Nguyên chân quân đã ở quá một phong thượng đang chờ. Nói là giải quyết, thực tế còn không phải hỏi trách. Kim Quang chân quân vốn định muốn đánh đòn phủ đầu, đem Tô Cẩm Ca cùng Tô Thanh Tuyết bó đến cùng nhau. Đến lúc đó, liền tính là phù quang khăng khăng che chở, không chịu đem nàng trục xuất tông môn. Như vậy có này một chuyện, Phu Quang cũng tất vô tâm lại đi truy cứu hai gạ không chấp mắt đệ tử nguyên nhân chết. Nhưng cố tình cái này tô cẩm ca xảo trá đến cực điểm, không có dựa theo hắn trước bố trí đi. Ngộ Nguyên chân quân chính là nguyên hậu tu sĩ, xuất phát từ lễ nghi, xuất phát từ thực lực của đối phương, hắn đều không thể không màng mà đi. Vì thế, Phu Quang các đệ tử liền nhìn đến vị này vừa mới mới ngắn ngủi hữu lực giống ra ba tiếng hảo, tính toán rất có khí thế phất tay háo bỏ đi kim quang chân quân lại đầy mặt cứng đờ phản trở về. Làm ngộ nguyên chân quân trở là buồn quân không phải, chỉ là Vân Nguyệt Vân tinh thật là bị chết với Tô Cẩm Ca trong tay, Tô Cẩm Ca cũng đích xác sử dụng ma công. Vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện tin thật thật người ta nói nói, nếu là đã nhập ma, tâm ma thể lại có ích lợi gì. Kim Quang chân quân một trận bừng tỉnh, kia hề hải đi khí thế lại về rồi vài phần. Tin thật thật người tiếp tục nói, Minh Tâm chân nhân cùng Tô Thanh Tuyết vốn chính là cùng tộc tỷ muội, lại luôn luôn lui tới chắc chẽ. Năm đó Tô Thanh Tuyết lại lấy thành danh pháp khí đó là xuất tử trong tay của ngươi. Như thế nào liền cùng trục xuất huyên không có nửa phần quan hệ. Chính là ngươi ở Kim Gia sở thi triển kêu ma công, cùng Tô Thanh Tuyết xử quá chiêu số cũng cũng không nhiều ít bất đồng. Nếu là chiêu số tương tự đảo cũng thế, thiên liền nói ra nói cũng cùng Tô Thanh Tuyết giống nhau như lúc. Minh tâm chân nhân, ngươi còn dám nói ngươi không có cấu kết Tô Thanh Tuyết, không có đọa vào ma đạo, làm hạ bất lợi với trung nguyên đại lục việc sao. Cãi nhau loại chuyện này. Tô Cẩm Ca luôn luôn không am hiểu. Đa số thời điểm nàng đều lười biếng cùng người cách cỏ, chỉ là giờ phút này tình thế lại không được nàng lại như thế. Nàng không thể, cũng không nguyện thoái nhượng thượng nửa phần. Tô Cẩm Ca tỉ mỉ đánh giá kim Gia này, ba vị tu sĩ liếc mắt một cái, chậm rãi nói, các ngươi vì cái gì ngạnh muốn đem ta nói thành ma đạo. Liên bởi vì ta ở kim bích trong thành giết mấy cái tà tu. Ta là phù quang đệ tử, không phải thiên âm tông đệ tử. Các người giết ta đồng môn bạn thân chẳng lẽ ta không nên vì các nàng báo thủ diệt sạch nhân luân, hủy sát mười mấy tên vô tội tu sĩ, lấy người sống luyện chế con rối? Nay chờ đại ác đại tà đồ đệ chẳng lẽ không nên sát? Đừng vội an nói bừa bãi. Tin thật thật người tức giận nói, lấy người sống luyện chế con rối một chuyện còn còn chờ điều tra rõ. Minh tâm chân nhân này buồn nước bẩn chớ có ở bác. Nhân chứng vật chứng đều ở, còn có cái gì hảo cha? Tô cẩm ca vẻ mặt trào phung nói, nếu tin thật đạo hữu kiên trì nói kim gia không có làm. Kia cũng không cần lại hao phí thời gian đi cha. Chỉ cần kim ra các vị tu sĩ đều phát hạ tâm ma thể, sự tình chẳng phải liền giải quyết dễ dàng. Tin thật thật người lập tức đôi tay đè lại ngực, gàn từng chữ một nói, ta kim kính lấy tâm ma thể, tuyệt không lấy người sống luyện chế quá con rối. Như có hương ngôn liền tao ngũ lôi oanh đỉnh, chết không toàn thây. Không phải tin thật đạo hữu người. Tô Cẩm Ca lắc đầu nói, hẳn là kim ra người. Tin thật thật người một nghẹn Vạn không nghĩ tới Tô Cẩm Ca sẽ như thế mọi lộng chữ nhi. Hắn tất nhiên là vô dụng người sống luyện chế quá con dối, chính là hắn không thể vì toàn bộ kim gia người bảo đảm. kia Vân Nguyệt cùng Vân Tinh hắn là gặp qua, cũng thấy sắt đến hai người tình huống có chút không đúng. Trong gia tộc, hay không có người lén chảo tán tu tới thí nghiệm con dối thuật. Vân Nguyệt Vân Tinh hay không đúng như tô cẩm ca theo như lời bị kim gia sống sờ sờ luyện chế thành con dối, sự tình còn còn chờ kiểm chứng. Hắn thật là không dám như vậy lấy tâm ma thể làm hạ đảm bảo tri Tô Cẩm Ca vừa mới nói chính là kim gia các vị tu sĩ Nếu thật muốn dùng tâm ma thể tới chứng minh kim gia trong sạch kia chẳng phải là sở hữu kim gia con cháu bao gồm Kim Quang chân Quân ở bên trong đều phải như thế tin thật thật người bỗng nhiên tưởng hung hăng đánh chính mình một miệng vừa mới không nên xính nhất thời thống khoái phát cái gì tâm ma thể hiện giờ nhưng thật ra đem toàn bộ kim gia đặt tại hòa thượng tin thật thật người khẩn trương nghĩ đối sách tin giận chân nhân thấy Hắn Lâm vào cục diện bế tắc Có tâm tương trở lại cũng nghĩ không ra biện pháp gì. Liên đem ánh mắt chuyển qua kim quang chân quân trên người. Kim quang chân quân trên mặt nhất phái đạm nhiên, trong lòng lại hiếm bực tin thật thật người lô mãng. Kim ra ba vị tu sĩ vì trước mắt cục diện bế tắc buồn rầu, dầu, phù quang một đám người chờ cũng đều không mở miệng nói chuyện, chỉ dùng đôi mắt nhìn tin thật thật người, vẻ mặt chờ đợi hắn nói chuyện bộ dáng. Liên ở tin thật thật nhân thủ tâm đổ mồ hôi thời điểm, một đạo chói thai thanh âm khản khàn từ nơi xa chuyển đến, hoa hoa. không được rồi. Không được rồi. Ra thú mệnh. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một con trâu quang bảo khí quả đen chính như một chi rời cung mũi tên giống nhau hướng bên này bay tới. Nó một đầu đâm tiến tô cẩm ca trong lòng ngực, vươn một con cánh chỉ vào mặt sau nói, hoa hoa. Chủ nhân, các ngươi lập sinh tử chiến thư, linh thú đã chết không cần bồi đi. Ngươi giết ta răng nanh mãng. Khiếp sợ dưới, tin giận chân nhân thanh âm đều bổ xoa. hắn vẻ mặt không thể tin tưởng trừng mắt thằng con, ta răng nanh mãng hiện tại nơi nào. Tam con không có phản ứng hắn, chỉ lấy một đôi đậu đỏ mắt thấy Tô Cẩm Ca. Tô Cẩm Ca đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo trong mắt cũng toát ra vài phần mê mang. Phong Ly Lạc ho nhẹ một tiếng, đái Tô Cẩm Ca cùng tin Giận Chân Nhân đều nhìn về phía hắn khi, mới mở miệng nói, linh thú thuộc về chủ nhân, chủ nhân lập hạ chiến thư, liền tương đương linh thú gian cũng lập hạ chiến thư. Y lý theo dĩ vãng lệ thường, loại tình huống này là không cần bồi. Ngay vậy, tam con thân thể lập tức đỉnh bạt không ít. tin Giận Chân Nhân nỗ lực đứng dậy, Châm giọng nói, bà ngươi thành thật giết không được ta răng nhanh mãng, nói, ta răng nhanh mãng hiện tại nơi nào. Tham con mắt trợn trắng, nhảy đến tô cẩm ca trên vai. cao cao nâng lên điều đầu, đem hai chỉ cánh xoa tới rồi trên eo, liền ngươi kia ngốc mãng, còn dùng lao nương ra tay. Lao nương mới nhiệt cái thân, nó chính mình liền đụng phải luật thiên cá sấu. Vô lễ! Đông giao trong núi đích sắc có răng nhanh độc mãng thiên địch luật thiên cá sấu, chỉ là kia lục dai linh thú như thế nào sẽ ở phù quang sơn môn phụ cận tin giận chân nhân lòng tràn đầy hoài nghi là này quả đen cố ý đem răng nhanh dẫn đi luật thiên cá xấu lui tới nơi hắn buồn muốn theo thứ chất vấn nhưng tổng làm một con quả đen lão nương lão nương tự sừng hắn lại không thể mắt điếc hay ngờ làm một con chim chính mình trước mặt kiêu ngạo tam con kỳ thật thực thông minh nó minh bạch tin giận chân nhân ở tức giận cái gì lập tức cười nhạo nói ngươi này tu vi ở đặt ở thú loại cũng liền tính cái ngu dai. nếu tu vi tương đương dựa vào cái gì yêu cầu lão nương kính trọng ngươi Xuống lại ở sơn môn trước phù quang đệ tử trung, không biết là ai không nhịn cười lên tiếng, tiếp theo đó là một trận thấp thấp áp lực tiếng cười. Kim quang chân quân nhìn nhìn tô cẩm ca cùng nàng trên vai kia chỉ qua đen, lại quay đầu nhìn nhìn phù quang sơn môn hạ, kia đại tuyết thiên lý còn phe phẩy cây quạt kim đan tu sĩ cùng với một chúng thần tình khác nhau phù quang đệ tử. Đột nhiên cảm thấy vô cùng vớ vẩn lên. Bọn họ là tới đá sơn môn thảo công đạo, như thế nào đảo làm cho giống như một hồi trò khôi hải giống nhau. Không làm cho ngộ nguyên chân quân đợi lâu, ninh thẩm nghĩ hữu còn thỉnh phía trước dẫn đường. Hôm nay không ngừng vân nguyệt vân tinh việc muốn thương nghị. Tô cẩm ca việc, buồn quân cũng muốn thế toàn bộ trung nguyên đại lục hướng phù quang bộ thảo muốn cái cách nói. Ninh tâm chân quân không nóng không lạnh nói, chớ nói ta này đồ tôn không có nhập ma, chính là nàng nhập ma cũng là buồn quân việc. Kim quang đạo hữu vẫn là không cần quan tâm. Kim quang chân quân cười nói, liên lụy tới trục xuất huyên liền không phải phù quang một nhà việc, hiện giờ tình thế vi diệu. Tô Cẩm Ca lại cố tình vào lúc này khơi mào tranh chấp, không phải do người không nghi ngờ. Việc này vẫn là nhanh chóng tra hỏi rõ ràng hảo. Ta kia chất tôn tử trạng tư thảm, kim gia lệ tú viên trung tràn đầy lệ khí. Tô Cẩm Ca tất là nhập mà không thể nghi ngờ. Ninh Thầm nghĩ hưu nhất thời không tiếp thu được, bổn quân cũng có thể lý giải. Ninh Tâm chân quân sắc mặt vẫn không có gì biến hóa, nàng đang muốn mở miệng phản kích khi một đạo từng gần quen thuộc trong sáng giọng nam từ xa tới gần mà đến. Ngày đó Tô Cẩm Ca đích xác đầy người lệ khí nhưng cũng không nhập ma chi tích giống theo bạch hạc thanh minh một đạo mảnh khảnh bóng người dừng ở phù quang sơn môn phía trước ở đây tu sĩ cấp cao toàn mặt có kinh ngạc lang độ sư đệ lang độ chân nhân lang độ tô cẩm ca nhìn lang độ chân nhân đại não cấp tốc vận chuyển lên phỏng đoán hắn y đổ đến cùng mục đích lang độ chân nhân mím môi lập tức đi đến linh tâm chân quân trước mặt y đi theo ván bối lễ nghiêm túc thâm bái đi xuống tiếp theo lại đối kim quang chân quân được rồi cái ván bối lễ Đứng dậy sau liền không làm bất luận cái gì tạm dừng đem hắn ở kim bích trong thành nhìn thấy nghe thấy nhất nhất nói đến. Ngoài dự đoán, lang độ chân nhân thế nhưng trần thuật không nghiêng không lệch Chứng thực tô cẩm ca không có nhập ma, cũng không có một ngụm căn chết kim ra lấy người sống luyện chế con rối một chuyện. Hắn góc độ thực khách quan, khiển từ trước câu cũng là lệnh người chọn không ra tật xấu. Hắn theo như lời, ngày đó kim bích trong thành vô số tu sĩ đều từng nhìn thấy. Chỉ là hắn không có gia nhập chính mình phán đoán. Này lệnh kim quang chân quân nhiều ít thoải mái một ít, bất quá mười mấy con quái vật cùng vài món tà khí rất nặng pháp khí thôi. Những cái đó tu sĩ thế nhưng đều tin, không hề có cấp kim ra biện bạch cơ hội. Kim quang chân quân hử lạnh một tiếng, nên nói nói đều nói, hắn cũng lười đái tại đây sơn môn trước nhiều làm dây dưa. Thêm một khắc, liền nhiều một phân biến cố. Ngay sau đó còn không biết lại sẽ sinh ra cái gì ngoài ý liệu biến cố. Vì thế hắn liền mở miệng thúc giục nói, ninh thầm nghĩ hữu thỉnh dẫn đường đi. Ninh tâm chân quân hơi một gật đầu, chuyển đối lăng độ chân nhân nói, ngươi còn chưa bị xóa tên, hiện giờ còn vẫn là bổn quân sư điệt. Vừa mới kia thi lễ, ngươi hành sai rồi. Nói xong lời này, nàng mới quay lại thân mời kim quang chân quân hướng phủ quang sơn môn trong vòng đi đến. Nàng thanh nhã như nhau năm đó như vậy, mềm nhẹ mà ôn hòa mang theo một loại như có như không mở ảo chi ý như là ngày xuân trăng non hồ nước, lại như là đông giao trong núi tối cao kia tỏa thiên núi tuyết thượng mù mịt thanh phong. Thật là như nhau năm đó sao? Lăng độ chân nhân tự dễ cười, kia sao có thể đâu. Ở hắn đôi trọng hoa ra tay kia một khắc khởi, hết thể liền đều không giống nhau. Hắn đột nhiên vung bùi bạm, một lần nữa bước lên bạch hạc xuống lưng, chuẩn bị rời đi. Khai dương chân nhân vội ra tiếng cản lại nói, lăng độ sư minh, ngươi không thể đi. Lăng độ chân nhân hử lạnh nói, và ngươi cản không dưới ta. chương 116 hoa lê chính thịnh. Khai dương chân nhân liên tục lắc đầu nói, ta tự nhiên cản không dưới ngươi. Bất qua muốn cản hạ ngươi cũng không phải cần thiết muốn ta tới động thủ. Lăng độ chân nhân không nói lời nào, nhìn nhìn tô cẩm ca sau, xoay người liền đi. Mới bay ra đi không xa, hắn cả người liền giống đánh vào một đổ vô hình trên tường. lảo đảo vài bước sau, chỉ phải ngừng trở về. Nguyên anh tu sĩ khí thế cùng một đạo hủ rồ tàm vách tiếng nói cùng vang lên, nếu đã trở lại, vì sao không vào cửa. Lang độ chân nhân thân thể cứng quòng lên, bờ môi của hắn nhỏ đến khó phát hiện run rẩy, quay lại thân tới lại không dám đi nhìn bầu trời anh chân quân. Sư phụ, ngài, không phải bế quan sao? Thiên anh chân quân đinh đinh nhìn hắn nói, ngươi người không ở Phu quang, thượng có thể biết được sư phụ đang bế quan. Sư phụ lại như thế nào không thể biết ngươi đã đã trở lại. Sư phụ, ta. Lang Độ chân nhân đầy mặt thẹn ý, đầu càng thêm thấp đi xuống. Hắn đôi tay nắm chặt thành quyền, cực lực gáp lực chính mình cảm xúc. Hồi lâu lúc sau, hắn đồng nhiên quỳ xuống đất, hướng về thiên anh chân quân phanh phanh phanh khấu ba cái vang đầu. Một tay giáo dưỡng đại đồ đệ. Tâm tư của hắn thiên anh chân quân nhất hiểu không quá, thấy hắn như thế, thiên anh chân quân thân ảnh nhoáng lên liền tới rồi lăng độ chân nhân trước mặt. Rồi tay bắt lấy hắn vào áo, đem hắn nhắc lên, vi sư hỏi người năm đó ngươi thật sự đối trọng hoa hạ tay. Lăng độ chân nhân gắt gao nhấp môi, không nói lời nào. Thiên anh chân quân cứ như vậy vẫn không nhúc nhích chờ hắn hồi phục Đường đông tuyết ở bọn họ trên người hơi mỏng phủ lên một tầng lạnh leo khi, lăng độ chân nhân cuối cùng gật đầu. Ngay sau đó... Thanh thúy mà vang rội thanh âm tự thiên anh chân quân bản tay hạ phát ra. Hắn này một cái tát vô dụng linh lực, lại cũng đánh đến cực tàn nhẫn. Lăng độ chân nhân cả người đều bị phiến bay ra đi, ngã xuống tuyết địa bên trong. Khoe miệng chỗ hố lượn tiếp theo tuyến đỏ thám. Tiếp theo thiên anh chân quân lại đi qua đi, đem hắn sách lên. Đồ ập xuống một hồi béo tấu. Rộng mở khí phái phủ quang sơn muôn trước, ô áp ấp chiếm một đám người, lại không một người lại phát ra cái gì tiếng vang. Trung quanh, trừ bỏ rất nhỏ phong tuyết tiếng động. Đó là Thiên Anh Chân Quân hành hung lăng độ chân nhân khi phát ra nặng nghề thanh âm. Khai Dương chân nhân sửng sốt một lát, ngay sau đó tiếp đón Bạch Vi nói, "Minh tâm sư muội trên người có thương tích, ngươi trước đỡ nàng hồi Linh Thủy Phong." An trí Hảo Tô cầm ca. Hắn liền lập tức xuống tay xua tan tụ tập ở chỗ này xem náo nhiệt phù quang các đệ tử. Thật mau, to như vậy sơn môn trước chỉ còn lại có Thiên Anh chân quân thầy cho cùng vài tên thu môn đệ tử. Đối mặt trước mắt loại này, nhiều ít có chút quỷ dị chẳng huống. Vài tên đệ tử trong đầu đồng thời vang lên một câu: Sư Minh Thành không kinh ta, thủ vệ quả nhiên là công việc béo bở. Chớ nói Nguyên Anh chân quân, Kim Đan chân nhân, ngày thường chính là chúc cơ tu sĩ cũng khó gặp đến vài vị. Hôm nay không riêng xem đủ, còn ngoại ý muốn nhìn như vậy vừa ra toàn buồn. Tuy rằng không biết vị này lăng độ chân nhân là cái gì địa vị, nhưng là có thể nhìn đến Nguyên Anh chân quân hành hung Kim Đan chân nhân, này liền cũng đủ bọn họ trở về thổi phồng. Sơn môn ngoại trạng hướng. tô cẩm ca một mực không biết giờ phút này nàng cũng không có gì tâm tình đi bắt quái, đi vào linh thủy phong sau, nàng không có hồi chính mình chăm quả phong, mà là thỉnh bạch vi đem nàng đỡ đến tiểu kính phong. nghe xong yêu cầu này sau, bạch vi lắc đầu nhắc nhở nói, tô sư thúc, trọng hoa chân quân cùng chấn nguyên chân quân ra cửa du lịch đi, hắn giờ phút này cũng không ở tiểu kính phong thượng. tô cẩm ca nhìn tiểu kính phong, có chút suất thần nói, ta biết, ta chỉ là muốn đi nơi đó đợi. bạch vi không hề nói cái gì, cẩn thận ngự kia phiến sứ chế phương thắng. Gắng đạt tới vững vàng mang theo tô cẩm ca bay lên tiểu kính phong Quen thuộc cảnh vật ánh vào mi mắt Nồng đậm mệt mỏi từ lòng bàn chân leo lên đi lên Đem tô cẩm ca bao phủ ở trong đó Đi xuống bạch vi phi hành pháp khí Ở lê trong rừng đi rồi vài bước sau Nàng liền một đầu ngã quỷ mênh mang đại tuyết bên trong Hôn hôn trầm trầm mơ màng hồ đồ Một mảnh hát tịch giữa Tô cẩm ca không biết chính mình thân ở nơi nào Đem hướng phương nào Thân thể phản phất bị tẩm vào một mảnh lạnh băng trong hồ nước Ở đến xương hàn ý chung nước chảy bèo trôi. Đương nàng ý thức lại lần nữa thanh minh, mở mắt đó là một thất ấm áp ánh mặt trời. Hơi ngọt phong từ ngoài cửa sổ thổi vào tới, ấm áp hòa hợp. Xuyên thấu qua cửa sổ, Tô Cẩm Ca nhìn đến bên ngoài tảng lớn tảng lớn hoa lên ở rộ bờ bãi. Vài miếng ngẫu nhiên phiêu linh cánh hoa bị phong mang vào nhà chung. Hoa lê chính thịnh, ánh mặt trời vừa lúc. Một chương tiểu thiếu khuôn mặt ngay sau đó xâm nhập Tô Cẩm Ca tầm mắt. Người rốt cuộc tỉnh. Đều mùa xuân. Ta như thế nào ngủ lâu như vậy? Vừa mở miệng Tô Cẩm Ca mới phát hiện chính mình thanh âm nghẹn ngào vô cùng. Đoàn Ngọc Huyên đưa qua một ly ấm áp nước canh, nói, "Bạch sư tỷ nói, ngươi tỉnh liền lập tức cho ngươi uống cái này." Tô Cẩm Ca ngồi dậy, tiếp nhận kêu ly ấm áp nước canh, chậm rãi uống xong đi. Trong nước chỉ thả một viên thượng phẩm dưỡng nguyên đan, ở hơi nước tẩm bổ hạ, Tô Cẩm Ca cả người tế bào đều dần dần thức tỉnh sinh động lại đây. Kia sự kiện làm sao vậy? Chỉ sợ Kim Quang chân quân ngay từ đầu liền minh bạch Ngươi theo như lời những cái đó đều là thật sự. Hắn sở dĩ tìm tới phủ quang tìm ngươi phiền thoái, bất quá là vì cứu lại kim gia nguy ngập nguy cơ địa vị. Đoạn Ngọc Huyên dừng một chút tiếp tục nói, nếu có thể đem ngươi đẩy đến trục xuất huyên, kim gia danh dự liền có thể vãn hồi. Nếu là không thành, ít nhất hắn có thể lấy không truy cứu ngươi làm lợi thế, khiến cho phủ quang từ bỏ truy cứu vân nguyệt vân tinh sự tình. Tô Cẩm Ca sắc mặt tối sầm lại, trưởng môn đáp ứng rồi. Dù sao đầu sỏ gây tội đã chết ở ngươi trong tay trưởng môn vì cái gì không đáp ứng. Đoạn Ngọc Huyên thấy tô cẩm ca uống xong rồi một chén nước canh, liền tiếp nhận không chén, lại truyền lên một con linh quả, xem ngày ấy phản ứng, Kim Quang Trân Quân ở sự phát phía trước cũng không biết được Kim ra dùng người sống luyện chế con dối việc. Hắn oán hận ngươi không nên trực tiếp đem sự tình nháo đến trước mắt bao người, ta xem hắn tuy rằng trong miệng nói không hề truy cứu, trong lòng lại không nhất định như thế. Ở tiến gia Nguyên Anh phía trước, ngươi vẫn là trốn tránh chút bọn họ, Tô Cẩm Ca thần sắc cổ quái đánh giá đoạn Ngọc Huyên giống nhau, người không sao chứ? Đoạn Ngọc Huyên mày một trọn, ta có thể có chuyện gì? Người như thế nào đột nhiên nói như vậy lời nói? Đoạn Ngọc Huyên lẳng lặng mặc một khắc, nhấp nhấp môi nói, ta tính toán đi ra cửa rèn luyện, liền chính mình một người. Nhìn nàng trên mặt kia rất là không khỏe biểu tình, Tô Cẩm Ca buông xuống trong tay linh quả, bình tĩnh nhìn nàng nói, bao lâu? Khi nào? Không biết. Đoạn Ngọc Huyên nhìn ngoài cửa sổ rực rỡ cảnh xuân, cười cười nói. Bên ngoài trời đất bao la, ta muốn thử xem xem, ta một người có thể đi đến nơi nào. Nếu ngươi đã tỉnh, ta đây cũng không có gì vướng bận, ngày mai ta liền khởi hành. Tô Cẩm Ca Mơ Hồ cảm thấy nàng một quyết định này hoặc nhiều hoặc ít cùng phong ly lạc có quan hệ. Bất quá như vậy cũng hảo, đi du lịch một phen, nhìn xem đại giang nam bắc phong cảnh, khắp nơi sông vào một lần, tôi luyện tôi luyện tâm cảnh. Tổng so đem toàn bộ tâm thần đặt ở một người nam nhân trên người muốn đáng giá nhiều. Thuận buông xuôi gió. ân. Đoạn Ngọc Huyên lên tiếng, từ ngoài cửa sổ thu hồi ánh mắt, nhìn nàng nói: Ta không ở, ngươi nhớ rõ chính mình trường điểm tâm mắt, nhớ kỹ ta vừa mới lời nói. Tô Cẩm Ca khỏe miệng vừa kéo, yên lặng cầm lấy trong tầm tay linh quả gầm lên: Ta đi về trước. Đoạn Ngọc Huyên đứng dậy đi đến trước cửa nói: Ninh Tâm chân Quân dặn dò quá, chờ ngươi tỉnh liền đi gặp nàng một chuyến. Nhìn theo Đoạn Ngọc Huyên rời đi, Tô Cẩm Ca lại ngồi trong chốc lát, gầm xong kia chỉ linh quả liền đứng dậy thu thập lên đem chính mình thu thập một thân thoải mái thanh tân lúc này mới đi ra cửa chủ phong phía trên thấy ninh tâm chân quân không ra dự kiến ninh tâm chân quân chỉ là tế tuân ngày đó trải qua lại quan tâm vài câu liền phóng nàng ra tới ngày đó ứng phó kim quang chân quân đám người khi khai dương chân nhân từng nói qua muốn phạt tô cẩm ca sao chép môn quy mặc kệ khai dương chân nhân là thật sự muốn phạt vẫn là chỉ vì ứng đối giải vây mà nói trường môn đã làm cho một chúng đệ tử trước mặt lên tiếng này phạt tô cẩm ca liền muốn nhận hạ ở phù quang đệ tử sơ mới vào môn là lúc liền sẽ có chấp sự đệ tử phân phát hạ khắc lục có phù quang môn quy ngọc giản cùng bọn họ học nhớ tô cẩm ca trong tay cũng có một mảnh chẳng qua bị phạt sao chép môn quy lại không thể từ ngọc giản thượng phục chế quá một phong chủ phong sau có một tòa bài mãn ngọc thạch bia tiểu sơn cốc bia đá dẩm rạp có khắc đúng là phù quang phái môn quy pham đệ tử bị phạt sao chép môn quy liền muốn tới nơi này tới lấy linh lực miêu tả tấm bia đá phía trên tự thể. Tô Cẩm Ca bị phạt sao chép 100 lần, liền muốn miêu tả 100 lần. Hạ Linh Thủy Phong, nàng liền tự phát đi vào này chỗ sân cốc. Trong cốc phương thảo um tùm, một mảnh côn trùng kêu vang đều đề. Dương bia trung đường mòn là từ thật nhỏ đá mạ thành, khoảng cách ngẫu nhiên chui ra một đóa không biết tên địa phương tiểu hoa, đón xuân phong lay động. Tô Cẩm Ca đi đến nhấc mặt phải cái kia trong một góc, từ đệ nhất khôi tấm bia đá bắt đầu miêu tả. Như vậy một loại hoàn cảnh vốn là khiến người lòng yên tĩnh, Tô Cẩm Ca miêu tả trong chốc lát, Tâm liền càng thêm tĩnh. Gió thổi phương thảo, có rất nhỏ sàn sạt tiếng vang, ánh mặt trời ấm hảo tươi xuống một mảnh an bình. Từng nét bút gian phẳng phất đối với nào đó đã định quy luật, lại đồng thời có được vô hạn biến số. Tô Cẩm Ca như là tiến vào đến một thế giới khác, chạm đến một loại xưa nay chưa từng có mới mẻ thể nghiệm. Đang định nàng ở ngây thơ mở mịt ra khi, một cổ thuộc về Kim Đan hậu kỳ tu sĩ hơi thở tiến vào đến sân cốc. Nàng thu hồi tâm thần, hướng về linh khí dao động tới phương hướng nhìn lại xôn sao, xôn sao, một chút một chút cỏ sát thanh từ rừng bia một khác đầu chuyển đến. Thật lâu sau lúc sau, lang đội chân nhân thân ảnh mới từ rừng bia khoảng cách trung lộ ra. Hắn cầm một phen đại cái chổi, một bước hai quét hướng bên này di động lại đây. Vị này như thế nào sẽ ở phù quang? Còn ở quét rác? Tô cẩm ca ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt không chớp mắt, sợ chính mình nhìn lầm rồi. Kết hợp trước kia nghe nói cùng trước hai lần gặp nhau. Tổng giác nhân vật như vậy, hẳn là vô cùng tiêu xái trốn chạy bên ngoài. Tự do với chính tà chi gian. Như thế nào này liền trở về phù quang. Còn cầm đem đại cái trổi, một bộ đã thoải mái lại dối dám biểu tình. Nàng xem lâu lắm, biểu tình lại quá không thu liễm. Lang độ chân nhân tự nhiên sẽ không xem nhẹ rất nàng. Người thực kinh ngạc. Không ngừng. Tô Cẩm Ca không hề có thu hồi ánh mắt ý tứ, vẫn liền nhìn hắn, nói, không ngừng kinh ngạc, ta còn thực kinh tủng. Lang độ chân nhân biểu tình lập tức vặn vẹo một chút. Hắn không hề phản ứng Tô Cẩm Ca ngược lại buồn phía dưới tiếp tục dọn dẹp lên. tô cẩm ca xem đủ rồi, thấy đối phương không có nói nữa ý tứ, nhịn không được ngữ mang trần chờ đặt câu hỏi, ngươi đây là bị phạt đâu? chưa xong con tiếp chương 117 thăm nghe bắt quái, lang độ chân nhân ân một tiếng liền trầm mặt lên, túi đầu vô cùng chuyên tâm quét hắn mà. tô cẩm ca rất là buồn bực nhìn hắn nửa ngày, xem hắn bộ dáng này chính mình cũng hỏi không ra cái gì, liền quay lại đầu tiếp tục miêu tả khởi bia đá tự, muốn biết ngọn nguồn còn không đơn giản chỉ cần thừa dịp cơm chiều đã đến giờ phù quang đại nhà ăn chung đi một vòng. Như vậy nàng muốn biết biến đều sẽ tự phát chui vào nàng lỗ thai. Hai người một cái quét giác một cái miêu tự. Như vậy lẫn nhau không quấy dày nhau ngây người nửa ngày, lang độ chân nhân cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi, sư phụ ngươi nhưng có nói lên qua ta. Tô cẩm ca ngưỡng mặt nhìn trước mắt tấm bia đá, đầu cũng chưa từng hồi đáp có. kia hắn, là như thế nào nói? Tô cẩm ca động tác một đốn, ngươi vẫn là không biết hảo. Lăng độ chân nhân cũng dừng lại động tác, xoay người nhìn tô cẩm ca, đầy mặt tự dễ ta nếu xin hỏi, đó là làm đủ chuẩn bị. Hán, hay không oán hận với ta? Tô cẩm ca lắc đầu, không thấy ra tới. Lăng độ chân nhân thần sắc vừa động, kia hắn, Chưa từng oán hận sao. Sao có thể đâu, lúc trước đâm ra kia nhất kiếm sau, trọng hoa trên mặt rõ ràng đều là kinh ngạc ngoài ý muốn. Ngày ấy là hắn lần đầu tiên cũng là duy nhất một lần, từ trọng hoa kia đối xinh đẹp đào hoa đồng nhìn thấy thương ý gương mặt kia. Kêu hai mắt, cơ hồ thời thời khắc khắc đều ở trước mắt, làm hắn cuộc sống hàng ngày khó ăn. Như vậy đối hắn xuất thủ qua, hắn như thế nào sẽ không đoán, như thế nào sẽ không hận. Lăng độ chân nhân biểu tình nhiều lần biến ảo, cảm xúc giao động càng thêm kịch liệt lên. Tô Cẩm Ca thấy hắn trên mặt ủ rột cùng điên cuồng dối rắm ở bên nhau, trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Nàng thức khắc cảm thấy cùng với chiếu cố mặt mũi của hắn không nói, còn không bằng trực tiếp báo cho hắn hảo. Tiêu chính hắn ở chỗ này đoán mò, không chuẩn sẽ đoán ra chuyện gì tới Khu, sư phụ nói ngươi đấu kỵ hắn mỹ mạo. Lăng độ chân nhân thân thể cứng đờ đầy mặt không thể tin tưởng nhìn tô cầm ca. Ngươi nói cái gì? Sư phụ ta nói, ngươi đấu kỵ hắn mỹ mạo. Còn có, khác sao? Sư phụ nói ngươi cùng thiên anh chân quân đều đấu kỵ hắn mỹ mạo, tiêu ta thiếu phản ứng các ngươi. Lăng độ chân nhân sửng sốt nửa ngày, đồng nhiên không thể ngăn chặn cất tiếng cười to lên. Như vậy nhiều năm hắn trăm phương ngàn kế làm hạ như vậy nhiều sự, người tiếc nhưng vẫn chưa từng bắt lấy trọng điểm. Hắn ở hắn sau lưng đâm ra kia nhất kiếm, hắn lại cho rằng chính mình là đấu kỵ hắn dung mạo. Trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy xuẩn chứng? Hắn làm như vậy nhiều chuyện. Lưng đeo vài thập niên này nấy, Bị vài thập niên tra tấn, cái kia xuẩn chứng lại còn không biết là vì cái gì. Chẳng lẽ lúc trước sự tình chỉ có chính mình hướng trong lòng đi, cho tới nay hắn đều là chính mình cùng chính mình phân cao thấp? Chê cười. Thật là chê cười. Giờ phút này hồi tưởng khởi này gần trăm năm tới từng vụ từng việc. Lăng độ chân nhân chỉ cảm thấy chính mình buồn cười vô cùng. Tô cẩm ca xem hắn này trạng nếu điên cuồng cười pháp, đông nhiên có chút phát mau. Vị này nên không phải là tẩu hỏa nhập ma đi. Nàng tả hữu nhìn nhìn, xác định mọi nơi không ai, trong lòng âm thầm tính toán lên. Muốn hay không chạy nhanh trốn đi. Vạn nhất lăng độ chân nhân thật sự điên cuồng, ngày đó anh chân quân còn không được tìm tới môn tới liều mạng. Đến lúc đó, liên lại cấp sư tổ chọc cái cục diện dối dám thu thập. Tô cẩm ca cắn cắn ngôi. Nhẹ nhàng nhảy xuống thạch đài, bước chân huyển chuyển nhẹ nhàng tốc độ bay nhanh hướng rừng bia ngoại đi đến. Sắp sửa chạy ra rừng bia khi, chỉ nghe phía sau lăng đội chân nhân lại khóc lại cười hô, Nguyên lai ta tâm ma chính là ta chính mình. Không buông tha ta chính là ta chính mình. Ngăn cản ta cũng là ta chính mình. Là ta chính mình, đều là ta chính mình. Ha ha ha ha ha ha. Xong rồi. Xong rồi, thật sự điên rồi. Tô cẩm ca phía sau lưng căng thẳng. Nhanh hơn nện bước hướng quá một phong đi đến. Ra này tiểu sơn gốc, nàng lập tức làm bộ một bộ giường như không có việc gì bộ dáng, chậm dại hướng phủ quang đại nhà ăn nơi trô đi đến. Gần cơm chiều thời gian, đại nhà ăn chung đã có rất nhiều đệ tử sớm xếp hàng chờ đợi. Tô Cẩm Ca vừa vào cửa liền thành công đưa tới mọi người chú ý. Thân là Kim Đan Tu Sĩ, phù quang tinh anh đệ tử, như thế nào sẽ chạy tới này đại nhà ăn chung? Một chúng đệ tử nhìn nàng, đều âm thầm phỏng đoán lên, này nhà ăn chung hay không đã xảy ra cái gì không muốn người biết đại sự kiện. Khi bọn hắn nhìn đến Tô Cẩm Ca thành thạo vô cùng từ bộ đồ ăn trên giá bắt lấy một bộ bộ đồ ăn, đi vào đối đuôi xếp thành hàng khi, bọn họ trên mặt biểu tình đồng thời đọc lại. Đây là cái gì chẳng uống. Tô Cẩm Ca cũng nhận thấy được hiện giờ thân phận quá mức gây chú ý, lại không thể giống như trước như vậy lặng yên không một tiếng động trà trộn vào đại nhà ăn dùng cơm. Đối với chính mình khiến cho trường hợp này, nàng cũng khá trách nhiệm bắt đầu rồi hóa giải, ta trên mặt không có đồ ăn, đều xem phía trước. Một chúng đệ tử nghe lời đem đầu xoay trở về, đồng loạt nhìn chằm chằm hướng về phía phụ trách thịnh đồ ăn kia tiểu mập mạp tu sĩ. Trong ngáy mắt bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, nay tiểu mập mạp tức khắc thân thể cứng đờ, cười khổ nói, tiểu lục sư tổ, ngài hôm nay nghĩ như thế nào khởi lại đây. Muốn tới, ngài cũng đừng như vậy tới a. Liên như vậy trắng trận chạy vào, thật là bởi vì nàng mãn đầu vóc chạy thần nhi mà sơ sẩy gây ra. Bất quá chuyện như vậy muốn nàng như thế nào hảo trực tiếp thừa nhận tốt xấu làm cho một chúng cấp thấp đệ tử, nàng này Kim Đan sư tổ mặt mũi cũng là muốn. Vì thế Tô Cẩm Ca đầy mặt nghiêm trang, khẽ cười nói, "Ta đến xem đại nhà ăn thức ăn như thế nào." Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới một chúng đệ tử hai mắt tinh lượng. Chỉ có tiểu mập mạc mạc, tiểu Lục sư tổ nói lời này hắn đảo không phải không tin. Chỉ là đồng thời hắn cũng tin tưởng vững chắc tiểu Lục sư tổ tuyệt đối là đơn thuần tới xem thức ăn, tuyệt đối không phải quan tâm phủ quan cấp thấp các đệ tử ẩm thực. Nhật mộ Tây Sơn dây nặng tiếng chống du du dương dương truyền khắp toàn bộ phủ quang. Vài tên vẫn luôn ngồi ở sau bếp nghỉ ngơi tu sĩ đều chạy chậm ra tới, lấy muông chấp sạn vì một chúng đệ tử thịnh đồ ăn. Đứng ở tô cẩm ca phía trước những cái đó đệ tử tự phát nhường ra vị trí, tô cẩm ca lại cười cự tuyệt. Ở tô cẩm ca thu hoạch hảo hình tượng khi, tiểu mập mạp tú oán phá lệ nùng liệt lên. Những người này muốn bước mông ngựa liền chụp đi, hắn cũng không phải không thể lý giải. Nhưng này một đám phùng mâm. Đến tiểu lục sư tổ chức mặt cáo trạng là mấy cái ý tứ á hồng tương quả xào thịt thỏ làm sao vậy? Màu sắc đẹp, tư vị phong phú. Thật là không hiểu thưởng thức. Cây diệp xào đường bánh lại làm sao vậy? Ngọt ngào cay cay cỡ nào mới lạ vị? Một đám thật là không có lộc căn mệnh. Bên này, Tô Cẩm Ca không có dự đoán được sự tình sẽ diễn biến thành như vậy. Nói, nàng là tới hỏi thăm bác quái. Như thế nào liền thành nhà ăn tự điển món ăn lên án đại hội? Quả nhiên này Kim Đan tu sĩ thân phận chính là không có phương tiện. Tư ở Kim gia, Khóa Nhan đống nhiên tuôn ra một cổ linh lực chặn lại kia Kim Đan tu sĩ một kích sau, liền mất đi linh quang. Hiện giờ cũng chỉ là một mảnh tinh xảo khóa phiến, muốn mượn dùng Khóa Nhan lẫn vào cấp thấp đệ tử chung hỏi thăm bắt quái hiển nhiên cũng là không thể thực hiện được. Hiện giờ nàng như vậy gây chú ý, tùy tiện hỏi thăm lăng độ chân nhân việc nhiều thiếu cũng không quá phương tiện. Tô Cẩm Ca rồi rắm trong chốc lát, liền đem chú ý đánh tới Phong Ly Lạc trên người. Tên kia từ trước đến nay bắt quái, bên người lại thời thời khắp khắp vây quanh một đám tin tức linh thông nữ đệ tử nhóm. Thứ kia hắn tìm hiểu xảy ra chuyện, nói vậy đơn giản thực. Tô Cẩm Ca ở một trương hòa ái hoàn mỹ mặt nạ hạ ăn xong rồi một bữa cơm, không phụ sự mong đợi của mọi người đối tiểu mập mạp chuyển đạt một chúng đệ tử ai đoán sau, mới thông thả ung dung đứng dậy rời đi đại nhà ăn. Nhìn nàng bóng dáng, tiểu mập mạp dùng muỗng gỗ gõ đồ ăn buồn, lầm bầm lầm bầm nói, không thể ăn, ngải còn ăn nhiều như vậy. Năm đó rõ ràng còn khích lệ ta có sáng ý tới. gia đại nhà ăn, tô cẩm ca thẳng đến phụ cận xinh đẹp nhất kia chỗ vô danh tiểu sân quốc, nơi đó phương hoa vô số, một đạo ngày xuân đó là một mảnh mỹ lệ biển hoa. Lúc này tiết, muốn tìm phong ly lạc tự nhiên là đi nơi nào nhất có cơ hội tìm được hắn. Ngoài dự đoán, phong ly lạc cũng không ở kia cánh hoa hải bên trong. Tô cẩm ca lại liên tiếp chạy mấy cái địa phương, cũng không có tìm được hắn tung tích. Người không ở chính mình phong đầu, cũng không ở đem muội tốt nhất nơi sân kia hắn sẽ đi nơi nào. Tô cẩm ca thả ra một con đưa tin phủ, đi theo kia phiêu phiêu lắc lắc bửa chú bay đi. Một đường hạ sơn, đi tới trăng non hồ. Hình như trăng non hồ nước bị xuân phong thổi nhăn, ven hồ cỏ xanh mơn mợn. Phong ly lạc lúc này chính ngưỡng mặt nằm ở trên cỏ, trong miệng còn vô ý thức ngậm một cây cỏ đôi chó. Chưa xong còn tiếp. chương 118 vì ai phong lộ. Xuân đêm, trăng non, phong hơi hơi ngọt. Ven hồ phương thảo từ giữa, bạch y thiếu niên đầu gối hai tay. Trong mắt hơi có một chút hoa mang. Cảnh này khiến hắn cả người thoạt nhìn đều có chút mờ mịt Dù cho như thế, cũng là che lấp không đi tiêu sái chắc tuyệt, phong thái bước người. Tô Cẩm Ca buông ra thân thức, vẫn chưa phát giác bốn phía còn có cái gì nữ tính sinh vật lui tới. Nàng đi đến phong ly lạc phụ cận, vai đầu nhìn hắn nói, sư minh ngươi này lại chơi nào ra. Phong ly lạc đôi mắt cũng chưa di động một chút, vẫn chính là nhìn bầu trời đêm, ta chỉ là muốn nhìn một chút phong cảnh thôi. Lời này, Tô Cẩm Ca hiển nhiên không tin. Bất quá nàng cũng không muốn miệt mài theo đuổi thứ này đến tột cùng ở chơi cho gì. Bày ra như vậy một bộ tạo hình, nếu như không phải muốn hấp dẫn tiểu cô nương, kia đó là chuẩn bị hấp dẫn tiểu cô nương. Cũng không có gì hảo nghiên cứu. Ta liền hỏi một vấn đề, hỏi xong ta liền đi, tuyệt không quấy rầy ngươi. Phong ly lạc rốt cuộc đem ánh mắt tiến đến gần, nói, cái gì vấn đề? lang độ chân nhân như thế nào lại về rồi? Chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm, ngày ấy thiên anh sư thúc đem hắn đánh cái chết khiếp. Kéo vào chấp pháp đường. Lúc sau làm chấp pháp đệ tử đi thỉnh ninh tâm sư thúc cùng trưởng môn sư minh. Lại sau lại sự tình, liền không người biết hiểu. Bọn họ tự chấp pháp đường ra tới sau, lăng độ sư minh liền giữ lại. Ngày đó chấp pháp đường liền rán ra khiển trách lệnh, chỗ lăng độ sư minh 81 đạo đánh thần tiên, quét tước rừng bia 60 năm. Đánh thần tiên hàng năm cung phụng ở phù quang phái chấp pháp đường. Tục chuyên là phù quang phái khai sơn tổ sư vì trừng chế phạm phải sai lầm lớn đệ tử mà chuyên môn luyện chế. Đánh thần quất đến không ngừng là thân thể, còn có nguyên thần. Một roi đi xuống ra chọc thịt bong sự tiểu, nguyên thần bị thương liền không phải thừa nhận thống khổ đơn giản như vậy sự tình. Cho nên này đánh thần tiên lệnh vô số tu sĩ nghe chi sắp biến. Đối đồng môn hạ sát thủ, này coi như là một tông sai lầm lớn. 81 đạo đánh thần tiên phán cũng coi như công bằng. Là kia đánh thần tiên tầm thường tu sĩ có thể thừa nhận thượng mười mấy tiên liền đã không dễ. Vì sao lăng độ chân nhân bị 81 đạo còn như thế sinh long hòa hổ. Thấy tô cẩm ca trên mặt nghi hoặc, phong ly lạc nhưng thật ra không có chờ nàng dò hỏi. Tự phát trả lời nói, thiên anh sư thuốc thỉnh cầu kia 81 đạo đánh thần tiên từ trọng hoa sư thuốc tự mình chấp hành, trưởng môn cùng chấp pháp trưởng lão đều đồng ý ninh tâm sư thúc cũng không dị nghị. Hiện giờ trọng hoa sư thuốc còn không có trở về, kia 81 tiên tự nhiên cũng liền không có chấp hành. Từ sư phụ tới chấp hành, kia đó là đem lăng độ chân nhân mệnh giao cho sư phụ trong tay. 81 quất thần tiên, không cần hạ nặng tay. Chỉ cần nghiêm túc chấp hành xuống dưới, kia Lang đội chân nhân cũng liền mạng nhỏ ô hô. Thiên anh chân quân dám làm như vậy quyết định. Chẳng lẽ là cho rằng sư phụ sẽ có tâm bông tha. Tô Cẩm Ca lắc đầu. vớt ra một đầu dấu chấm hỏi. Sư Minh tiếp tục, ta đi về trước. Nói xong Tô Cẩm Ca liền quay lại thân hướng trên núi đi đến, vừa mới đi ra hai bước. Liền nghe phong ly lạc thanh âm từ phía sau chuyển đến. Tiểu Ca, ngươi nếu không có việc gì bồi ta ngồi một lát đi. Tô Cẩm Ca dừng lại bước chân nhìn hắn một cái sau liền hoạt động bước chân đi trở về đến hắn bên người phong ly lạc như cũ đầu gối hai tay ngưỡng nằm ở trên cỏ mơ mịt nhìn bầu trời đêm trắng non tô cẩm ca tắc tùy ý ngồi trên mặt đất một tay bảo đầu gối một tay chống cằm chán đến chết nhìn trước mắt ngân quang lần lần mặt hồ gió đêm thổi qua cỏ xanh hương khí cùng xuân hoa ngọt hinh liền ở bọn họ sợi tóc ống tay háo gian xuyên qua lần trước chúng ta cùng nhau tháng sau nha hồ vẫn là lần đó thu quỳnh xương cá nhoáng lên đều như vậy nhiều năm đi qua Tô cẩm ca hơi hơi có chút kinh ngạc quay đầu. Nhìn hắn nói, sư huynh gần nhất gặp được chuyện gì không thư thái. Phong ly lạc sắc mặt cứng đờ ngạnh, thập phần mất tự nhiên ngồi dậy nói, ha, ta có thể có cái gì không thư thái sự. Ta luôn luôn hảo thật sự. Tô cẩm ca nói, đưa một người vô duyên vô cơ u buồn, hoài niệm qua đi, mười có là trước mắt cảnh ngộ có điều không thuận. Phong ly lạc tùy tay nắm khởi một cây cỏ xanh thưởng thức. Không thư thái không có, không thuận cũng không có chỉ là đống nhiên cảm thấy từ trước như vậy thực hảo. Tô Cẩm Ca vẻ mặt còn nói không phải, rất có ý vị nhìn quét phong ly lạc một vòng, từ hắn đỉnh đầu phát quan nhìn đến hắn pháp hủng đường đáy, sư huynh có nghĩ thừa nhận đó là sư huynh chính mình sự tình, ta chỉ nói một lời, người luôn là muốn đi phía trước đi. Cùng với tiêu phí thời gian hoài niệm qua đi, không bằng sớm một chút ngẫm lại trước mắt, ngẫm lại như thế nào làm chính mình quá càng thư thái chút. Tô Cẩm Ca nói xong đứng lên tính toán rời đi, lấy ra hổ lô pháp khí sau Nàng lại quay lại đầu tới, nói, đúng rồi, nghiêm khắc nói thượng một lần chúng ta cùng nhau xuất hiện ở trăng non bên hồ khi, không phải lần đó thu quỳnh xương cá. Mà là người đi cái kia đại năng động phủ thám hiểm, kết quả làm ra nổ mạnh đem ta cùng sở sư tỷ cùng nhau kéo vào ngầm mạch nước ngầm lần đó. Tô cẩm ca sau khi rời đi, ven hồ lại thừa phong ly lạc một người. Trên mặt hồ ngẫu nhiên có quỳnh cá nhảy lên, tắm gội một khắc ánh trăng lại lần nữa trở lại trong hồ nước. Vô luận là cái dạng gì sự tình đều sẽ theo thời gian trôi đi mà đảm đi, thậm chí trôi đi. Tựa như này quên cá, năm đó từng một lần kể bên tuyệt tích, hiện giờ còn không phải lại mãn hồ đều là. Hiện giờ hắn trong lòng loại này cảm xúc cũng nhất định sẽ theo thời gian trôi đi mà biến mất. Nói không chừng sáng mai lên, liền tan thành mây khói, vô tung ảnh. Nhất định sẽ. Nhất định sẽ sao. Phong ly lạc nỗi lòng đống nhiên lại bực bội vô cùng lên. Một đêm thời gian liền cứ như vậy đi qua. Sáng sớm Tô Cẩm Ca liền ở Sơn Môn Trước đưa Đoạn Ngọc Huyên đi ra ngoài. Ngày xuân kia nắng ban mai tổng mang theo một cổ khó có thể miêu tả ấm áp, Đoạn Ngọc Huyên đứng ở Sơn Môn Trước nhìn đông dao Sơn nhất mặt đông, ngọn núi cùng ánh bình minh giao hội địa phương. Ta đi rồi, ngươi nhớ rõ đã nhiều ngày đi nhà ta một chuyến. Nhà ta lão tổ nói muốn thỉnh ngươi ăn cơm. Tô Cẩm Ca một đầu hắt tuyến, một khi đã như vậy, ngươi vì sao không nhiều lắm đãi mấy ngày lại đi. Ít nhất chờ ta từ nhà ngươi làm khách trở về. Đoạn Ngọc Huyên nhấp nhấp môi nói, thêm một khắc, ta liền cảm thấy thở không nổi. Bởi vì ngươi, ta đã chỉ hoán rất nhiều thời gian, ngươi chớ có không biết đủ. Tô Cẩm Ca nhịn không được ném một cái xem thường qua đi, nói giống như ta ái mộ ngươi dường như. Đoạn Ngọc Huyên trên mặt u buồn nháy mắt sụp đổ, khỏe miệng run rẩy nói, Tô Cẩm Ca, sức tưởng tượng của ngươi không khỏi quá phong phú chút. Tuy rằng bị nàng những lời này tức giận đến không nhẹ, bất quá như vậy một áo, tia cổ vẫn luôn áp lực ở trong lòng u buồn cũng bị xua tan vô tung vô ảnh. Lưu hỏa con quay bay lên không bay lên, lóa mắt trói mắt quang mang từ phù quang phái sơn môn trước tràng ra, ở đông dao trong núi vẽ ra một đạo lửa đỏ lưu quang, một lát sau liền biến mất ở tây nam phía chân trời. Tô cẩm ca quay lại thân, đi vào phù quang phái đại môn. Hai bên thủ vệ đệ tử cố nén ý cười, lẫn nhau trao đổi mấy cái ánh mắt. Thần phong bên trong, đầy trời ánh bình mình dưới, trăng non ven hổ phương thảo từ giữa. Bạch y gì thắng tuyết thanh niên tu sĩ đang ngồi thẳng thân thể, ngơ ốc. Hắn và táo bị thần lộ tầm ướp, bay biện ra từng mảnh bên cạnh mơ hồ ướt át dấu vết. Thựa sao này khác đêm nào, giữa khuya sương gió một người vì ai. Năm đó ở tiểu kính phong thượng vì tô cẩm ca sửa sang lại đình viện khi ngẫu nhiên thấy câu thơ, trong nháy mắt này chui vào hắn trong ốc. Ngay sau đó hắn cảm thấy vô cùng vớ vẩn lên. Sao có thể? Hung chi hắn là ngồi một đêm, vẫn chưa đứng. Hắn dùng sức vây vẫy đầu đem kia phiền lòng cảm xúc vứt ra trong ốc, giải kim phiến đón thần phong triển khai theo linh quang bạo trướng thật lớn. Hắn nhảy thân này thượng, hóa thành một đạo độn quang hướng về vọng tiên trong thành Ôn Nhu hương chạy đi. Cảnh xuân vừa lúc, nhất thích hợp hưởng lạc hảo thời tiết. Hắn thật là đầu góc vào thủy, cư nhiên ở chỗ này đã phát một đêm lốc. Chưa xong con tiếp. Chương 119 khách quý ngọc Phù. Đoạn gia lão tổ ở Phù Quang là một cái đặc thù tồn tại. Đoạn gia phụ thuộc vào Phù Quang, sở hữu linh căn ưu tú con cháu đều là Phù Quang đệ tử. Chỉ có vị này Đoạn gia lão tổ ngoại lệ. Năm đó đoạn gia đại trạch chung các phòng đấu tranh lợi hại, mỗi một phòng đích thứ tranh chấp lại tự thành một phương không thấy huyết chiến trường. Đoạn gia vị này láo tổ lúc ấy liền lâm vào một hồi tranh đích chiến chung. Một vị không hề niệm phu thê tình phụ thân, một vị ẩn nhận mẫu thân, một vị tư chất, gia thất đều cao hơn mẫu thân di nương. Hơn nữa một cái song linh căn thứ đệ, hắn cặp kia linh căn hảo tư chất biến thành đùa đòi mạng. Bởi vậy hắn tìm biện pháp che lấp chính mình tu vi. ở các phòng ở đệ đều đem ánh mắt đặt ở môn phái bên trong khi. Hắn tự mở ra một con đường đi rồi hoàn toàn bất đồng con đường, nhất cử đoạt được ra chủ chi vị. Nắm ổn quên to, hắn liền xuống tay quét sạch trong gia tộc chướng khí mù mịt. Bởi vì hắn lôi đỉnh thủ đoạn, đoạn ra một lần phá thành mảnh nhỏ, nhân khẩu điêu tàn, rất có phải đi hướng suy bại chi thế. Vị này lao tổ lại hoàn toàn không đệ bụng, kiên trì mình thấy nghiêm túc nghề nếp gia đình. Trải qua mấy trăm năm nghỉ ngơi lấy lại sức, đoạn ra lại kỳ tích giống nhau sống lại, hương thịnh lên. Vị này đoạn gia láo tổ cũng thành đông giao trong núi duy nhất một vị phụ thuộc vào phù quang rồi lại không thuộc về phù quang nguyên anh tu sĩ. Tô Cẩm Ca nguyên tưởng rằng có như vậy một đoạn trải qua láo giả, sẽ là một vị nghiêm túc đoan chính đại gia trưởng. Lại không dự đoán được vị này đoạn láo tổ ngôn hành cử chỉ liền giống như một cái bình thường láo giả, thậm chí còn rất có hướng lao tiểu hài phát triển xu thế. Đoạn gia láo tổ mời, về tình về lý Tô Cẩm Ca đều không hào thoái thác. Một mình tới đoạn gia làm khách, nàng lại cảm thấy nơi nào có chút quái gì. Đoạn thanh nhai cùng đoạn ngọc huyên không ở, tốt xấu không phải còn có phong ly lạc kêu hóa. Vì thế vừa mới đi vào ôn nhu hương nửa ngày phong ly lạc liền lại bị tô cẩm ca sách trở về. Đối này, phong ly lạc quán niệm rất nhiều. Cấp chuối ngọc kết đan lễ vật ta đều chuẩn bị tốt, tiểu ca chính ngươi đi tuyển là được. Sở sư tỷ lễ vật ta chính mình có thể tuyển, bất quá đoạn ra lão tổ lễ vật đến ngươi hỗ trợ. Ngươi vẫn là trước theo ta đi một chuyến. Buổi tối thuận tiện buổi ta đi một chuyến đoạn ra. Phong Ly Lạc biểu tình lập tức cổ quay lên, đi đoạn ra làm cái gì? Ngọc Huyên nói đoạn ra lão tổ muốn mời ta ăn cơm. Ta giữa chưa trở về trăm quả phong, thấy kia mời thiếp sớm tại nửa năm trước liền dán ở trên núi. Lúc trước không biết còn bãi, hiện tại đã biết tổng không thể lại kéo dài. Đương nhiên là lập tức liền đi mới hợp lễ nghi. Tô Cẩm Ca trên giới nhìn Phong Ly Lạc liếc mắt một cái, nói, Sư Minh, ngươi đây là cái gì biểu tình? Ngươi qua việc thời điểm ta chính là đạo nghĩa không thể chối tử, không nói hai lời Hiện tại chỉ là kêu ngươi hồi một chuyến nhà ngoại, như thế nào cứ như vậy khó xử. Phong ly lạc ném ra cây quạt. Hi hi ha ha nói, ta có cái gì khó xử. Một khi đã như vậy, ta đây liền bồi ngươi đi một chuyến. Nói xong hắn liền sái kim phiến sải bước hướng đa bảo lâu đi đến. Tô cẩm ca nhìn hắn bóng dáng, luôn là cảm thấy hắn có cái gì không thích hợp. Giống nhau một hàng luôn có chút dấu đầu lòi đôi hương vị. Sư Minh, ngươi không sao chứ. Chúng ta hảo hảo ở ôn nhu hương đợi. Bị ngươi ngạnh lôi ra tới, như thế nào sẽ không có việc gì. Phong ly lạc khép lại quạt xếp, ở lòng bàn tay gõ go, go nói, không nói cái này. chuối ngọc kết đan so ngươi vãn, ngươi như thế nào còn gọi nàng sư tỷ Sương hô mà thôi. Có cái gì mấu chốt. Nhưng thật ra sư huynh ngươi, như vậy thẳng hô kỳ danh. Có chút kỳ quái. Ta chỉ là cảm thấy sư muội cái này chữ nhi đặt ở trên người nàng, có chút khó có thể tiếp thu mà thôi. Tô cẩm ca bĩu môi không hề cùng hắn thảo luận vấn đề này. Nhanh hơn bước chân đi hướng Đa Bảo Lâu. Hiện giờ Tô Cẩm Ca đã biết, Đa Bảo Lâu sau lưng chủ nhân kỳ thật là Minh Xuyên Tần ra. Một cái chi nhánh trải rộng trung nguyên đại lục cửa hàng. Nó chân chính chủ nhân vì cái gì sẽ khuất lập với một cái hẻo lánh chấn nhỏ. Vấn đề này Tô Cẩm Ca không phải không có tò mò quá. Chỉ cần là khác thường sự vật, sau đó tất có không đơn giản nguyên do. Cho nên, Tô Cẩm Ca tuy tò mò, lại cũng chưa từng có hướng Tần Vân Khiêm tìm hiểu quá vấn đề này. này vài thập niên. Theo thời gian trôi qua, đa bảo lâu không những chiếm cứ thanh vân môn thế lực trong phạm vi mỗi một chỗ địa phương, chính là ở địa phương khác, một chỗ chỗ đa bảo lâu cũng là như măng mọc sau mưa giống nhau, liên tiếp chót vót lên. Tô cẩm ca trong tay kia khối khách quý Ngọc Phủ, này giá trị cũng càng thêm nước lên thì thuyền lên. Đương nhiên điểm này nàng cũng là vừa mới ý thức được. Mấy năm nay xuất ngoại du lịch, đại bộ phận thời gian đều không ở trung nguyên đại lục. Nàng trong tay cái này Ngọc phù thế nhưng một lần cũng vô dụng đến quá. Vọng tiên trong thành đa bảo lâu so với minh xuyên kia tòa muôn khí phái nhiều, quy mô cũng lớn hơn rất nhiều. Này bố cục, quy cách lại không có cái gì khác biệt. Lâu 1 vì bình thường mặt hàng, đối tất cả mọi người có thể mở ra. Lầu 2 chỉ vì trúc cơ tu sĩ mở ra, lầu 3 còn lại là kim đan tu vi mới có thể tiến bảo. Lầu 3 phía trên bành biện vật phẩm mọi thứ đều là có thể lấy ra tay, tô cẩm ca thực mau liền chọn hảo một kiện châm ngọc hình pháp khí, chuẩn bị đưa cùng sở anh lạc làm kết đăn lễ. Hầu lập một bên nữ hầu xem mặt đoán ý, biết nàng tuyển tới rồi vừa lòng chi vật, liền cười nói, tiền bối hảo ánh mắt, này chỉ huyến đêm thoa chính là thượng phẩm pháp khí, nhưng công kích cũng có thể phòng ngự. Ngài xem bộ dáng này cũng tinh xảo, nhất thích hợp tuổi trẻ nữ tu. Giá cả cũng thích hợp, chỉ cần 1.200 khối hạ phẩm linh thạch. Nếu có khách quý ngọc phù hay không có thể hưởng dụng chiết khấu. Nữ hầu cười nói, đó là tự nhiên. Không biết tiền bối kiểm giữ chính là cái gì cùng bậc ngọc phù. Đa bảo lâu khách quý ngọc phù còn phân cùng bậc sao. Tô cẩm ca sử suốt, ngay sau đó lây ra kia khối ngọc phù. Nữ hầu trên mặt tươi cười càng thêm điềm mỹ. tiền bối kiềm giữ chính là chân phẩm các ngọc phù, mời theo tiền bối bên này rời bước đến chân phẩm các trà thính nghỉ ngơi một lát, ngài xem trung pháp khí sẽ có quản sự vì ngài xử lý thỏa đáng. Chân phẩm các lại là cái quỷ gì? Nghe tới đảo như là đa bảo lâu trung bịp phòng khách. Tô cẩm ca không do nguyên do. Tiếp đón đang ở chọn lựa thương phẩm phong ly lạc cùng nhau tùy này nữ hầu hướng hậu viện đi đến. Nhà này đa bảo lâu là một tòa ba tầng lầu cát, mà sao hợp với một khu nhà không nhỏ sân. Nay sân bố cục tinh xảo, thoải mái mà cụ nhã vận. Trung có đàn thanh loáng thoáng chuyển đến. Nữ hầu đem tô cẩm ca cùng phong ly lạc dẫn đến sân trước liền mỉm cười lui về. Một người rất có nhã sĩ phong phạm trúc cơ tu sĩ nên về phía trước tới. Từ thải yêu nhã thi lê nói, vạn bối hàng chi gặp qua hai vị bối Hôm nay trà trong sảnh bị chính là đào hoa mặt rãn ra, còn thỉnh hai vị tiền bối rời bước nhất phẩm. Nói xong, hàng chi làm ra một cái thỉnh động tác, dẫn tô cẩm ca hai người hướng kia tao nhã rộng mở trà thính đi đến. Biên đi liền nói, đào hoa mặt rãn ra sản với kính châu, tư vị hương thơm, dẻo dắt điềm đạo, thời tiết này dùng để uống nhất hợp với tình hình. Hán thanh âm không nhanh không chậm, trang bị tiết như có như không đàn cổ tiếng động, khiến người nghe sòng pha rất thoải mái. Phảng phất nơi không phải một tòa mua bán cửa hàng mà là một chỗ nhã sĩ tập hội nơi. Đào hoa mặt giãn ra là một loại tư vị điểm đạm, quan cảm tuyệt diệu linh trà. Theo nước sôi rót vào, hai ba đào hoa ở ô chén xứ chung giãn ra. Bạn kia lượn lờ hơi nước, một thất phong nhã, cùng với trà thất ngoại cảnh vật, lệnh người đốn giác tự nhiên thanh tịnh chi ý. Cái này địa phương, chính là dùng để tìm hiểu thiên đạo cũng là không tồi. Hàng chi lặng im không nói nấu bọt nước trà, đái tô cẩm ca cùng phong ly lạc uống hai ngọn trà sau mới thiếu không lời vươn tay tới riêu vang lên một con màu bạc lục lạc. Tiếng chuông vang quá, một người môi hồng răng trắng tiểu đồng phụng một con sơn đen khay đi vào trà trong sảnh. Trên khay phóng đúng là Tô Cẩm Ca lúc trước xem trọng kia chỉ huyễn đêm thoa. Hàng chi tục hào nước trà, chậm rãi mở miệng nói, hai vị tiền bối nhưng còn có mặt khác yêu cầu. Chưa xong con tiếp. chương 150 vô cớ tao tập. Tô Cẩm Ca nói, còn cần tuyển một kiện tặng cùng tiền bối quả kỷ niệm. Phong ly lạc ở một bên bổ sung nói, không câu nệ quý trọng. Chỉ cần mới là thú vị liền hảo Hàng chi hơi hơi gật đầu Ý bảo kia tiểu đồng lui xuống đi Dây lát công phu Liền có 7-8 danh tiểu đồng nối đuôi nhau mà nhập Nâng thượng mấy cái giá hình thức cổ sơ đa bảo các Đa bảo lâu lầu ba phía trên bảy biện Đã đều là quý hiếm khó được chi vật Nhưng so với trước mắt này Đa bảo các thượng bảy biện đồ vật Liền có vẻ có chút không đủ nhìn Tô cẩm ca ánh mắt lập tức bị một con thất bảo Chuôi ngọc hấp dẫn đi So với lúc trước xem hoa Này chỉ thất bảo chuỗi ngọc nhưng thật ra càng thích hợp đưa cùng sở anh lạc làm kết đan lễ. nay chỉ thất bảo chuỗi ngọc không đơn thuần chỉ là bộ dáng so huyễn đêm thoa tinh xảo, cùng sở anh lạc tên cũng tương hợp. Hàng chi thấy nàng ánh mắt dừng lại ở kia chỉ thất bảo chuỗi ngọc thượng, liền ý bảo tiểu đồng đem kia chỉ thất bảo chuỗi ngọc gỡ xuống tới, trình đến tô cẩm ca trong tầm tay, như ý lưu vân chăm rơi chuỗi ngọc, đây là một kiện chữ vật pháp khí, gửi không gian nhưng để được với 20 chỉ thượng phẩm túi vật. Hắn lại ý bảo tiểu đồng từ bách bảo các thượng gỡ xuống tới vài món vật phẩm, từng cái nhặt lên giới thiệu nói: "Mạ vàng điểm Thúy anh vũ, nhưng gia nhân luôn, mua đến một canh giờ đều sẽ báo giờ một lần. Có thể dùng nó giải buồn, cũng có thể làm nó thủ vệ báo tin, hoa dụng rực rỡ phỉ Thúy bảo dương, đấu võ sau liền có thể đem bất luận cái gì địa phương biến ảo thành ngày xuân biển hoa, chỉ cần khảm thượng một viên linh thạch liền có thể điều khiển. Vàng dòng đuôi phượng châu, đây là kiện công kích pháp khí, rót vào linh lực nhưng gọi ra hỏa phượng khởi vũ." Đơn thuần dùng để xem xét cũng là thật tốt. Lưu Ảnh Giám, đây là mô phỏng thượng cổ kỳ bảo Tố Quang Bảo Kính sở chế, so với Tố Quang Bảo Kính kém rất nhiều, bất quá này Lưu Ảnh Giám chung được khảm Lưu Thanh Thạch, ở lưu lại hình ảnh đồng thời cũng có thể lưu lại ngay lúc đó thanh âm. Tô Cẩm Ca cầm lấy kia chỉ trừ Ảnh Giám, đối Phong Ly Lạc nói, sư huynh xem cái này pháp bảo như thế nào. Phong Ly Lạc ánh mắt vẫn luôn dính ở kia chỉ vàng dòng đuôi phượng châu thượng, như suy tư gì. Tô Cẩm Ca bỗng nhiên đem lưu ảnh giám dối đến hắn mặt trước. Nhưng thật ra đem hắn hãi nhảy dựng. Hắn lấy lại tinh thần nhìn nhìn lưu ảnh giám nói, cũng đủ thú vị, chỉ là tuyển cái này có thể hay không quá quý trọng chút. Tô Cẩm Ca suy nghĩ một lát sau nói, đoạn gia lão tổ là đại ca phụ thân, Ngọc Huyên tổ phụ, ngươi ngoại tổ. Ta đưa lên cái này lễ vật cũng coi như thỏa đáng. Nàng quay đầu đối hàng chi đạo, liền tuyển cái này đi, còn có kia chỉ ảo ảnh hoa ta từ bỏ, đổi cái này như ý lưu Vân trăm rơi trối ngọc. Hằng Chi gật đầu cười, đối một bên tiểu đồng nói, hảo sinh bao lên. Phong Ly lạc nhìn lướt qua kia chỉ thất bảo chuỗi ngọc, không khỏi quay đầu nhìn nhìn tô cẩm ca trên cổ chuỗi ngọc vòng, cười nói cái này như ý lưu vân chăm rơi chuỗi ngọc vòng nhưng thật ra cùng người quải này chỉ cực kỳ tương tự. Hằng Chi đạo, nếu là vãn bối không nhìn lầm, tô tiền bối trên người sở bội này chỉ chuỗi ngọc vòng nguyên bản hẳn là thất bảo hợp khảm ngư hy liên diệp trang trí, này hai chỉ chuỗi ngọc vòng buồn xuất từ cùng luyện khí sư tay. Tô Cẩm Ca trên cổ quải này chỉ chuỗi ngọc vòng tự ninh tâm chân quân ban tặng cho nàng kia một ngày khởi, chính là như vậy chuỗi lủi một vòng tròn. Nàng chỉ đương thứ này nguyên bản chính là bộ dáng này. Nàng bắt được tay sau trực tiếp đem khóa nhan treo đi lên. Đảo cũng xứng đôi thực. Tô Cẩm Ca không tỏ ý kiến cười cười, nhìn lướt qua trước người bảy biện mấy cái khay, cân nhắc kia chỉ vàng dòng đuôi Phượng Châu đưa cùng đoạn ngọc huyên dùng chính thích hợp. Nghĩ đến đây nàng liền vươn tay đi lấy kia chỉ hạt châu không ngờ một con thon dài trắng non tay từ một bên nghiêng dỗi lại đây hai tay đụng vào cùng nhau tô cẩm ca quay đầu nhìn về phía phong ly lạc sư huynh ngươi muốn cái này làm cái gì phong ly lạc hì hì cười nói thứ này ngươi không hợp dùng vẫn là làm cùng sư huynh ta đi tô cẩm ca híp mắt cười nhanh chóng lướt qua phong ly là tay nắm lên kia chỉ vàng dòng đôi phượng châu ngọc huyên không sai biệt lắm cũng muốn kết đan cái này ta lưu chữ đưa nàng phong ly lạc mặt một suy sụp do dự một lát liền thu hồi tay Hàng Chi thấy thế hướng kia bách bảo các bên tiểu đồng vây tay nói, đem kia góc trái phía trên kia hộp mang tới. Kia tiểu đồng theo lời đem đồ vật trình tới rồi hàng mặt trước, hàng Chi mở ra hộp chuyển cái phương hướng đẩy đến Phong Ly Lạc trước mặt, mỉm cười nói, "Phượng Hoàng tới nghi, phi hành pháp bảo, huyến nhóm lửa hoàng, tường với Cửu Thiên." Này tốc độ từ tu vi mà định. Phong Ly Lạc lập tức khấu thượng hộ, đệ lại nói, "Cái này ta muốn." Hàng Chi gật đầu, lệnh tiểu đồng đem đồ vật bắt được một bên bao hảo nơi này nhưng thật ra cùng bên ngoài bất động, tiểu đồng nhóm băng bó lễ vật cũng không lui xuống đi, mà là tuyển ở cách đó không xa, mấy người mục có khả năng cập địa phương. bọn họ băng bó lễ vật động tác cũng là cực kỳ ưu nhã lưu sướng, phảng phất trong tay đang ở đắp nạn chính là một kiện tác phẩm nghệ thuật, toàn bộ quá trình đều lệnh người cảnh đẹp ý vui, bốn dạng hậu quả, mọi thứ bất động, như ý lưu vân chăm rơi chuối ngọc là một kiện khắc hoa trang sức hộp, bên ngoài bao một tầng màu cam gấm satin, lưu ảnh giám tác tuyển một con gỗ đàn mệt hộ bên ngoài bao trăm phúc văn tùng hương sắc tế vài đông, vàng dòng đuôi phượng châu là một con thêu phượng hoàng tường vân vân dạng tinh xảo tối tiền, ngoại tầng khấu hợp chính là một con trong sáng lưu ly hộp phượng hoàng tới nghi là một con vàng dòng bát bảo hộp bên ngoài bao một tầng màu đỏ rực lưu vân vân gấm vóc, hộp qua các có đặc sắc, chỉ bên ngoài tầng đóng gói trong một góc đánh dấu đa bảo lâu ký hiệu, hàng chi đem một phong lịch sự tao nhã hoa tiên đẩy đến hai người trước mặt, tô cẩm ca lấy quá kia chỉ hoa tiên, chỉ thấy mặt trên dùng châm hoa chữ nhỏ viết. Như ý Lưu Vân trăm Rơi Chuối Ngọc, 360 khối thượng phẩm linh thạch. Lưu Hành Giám, 1.000 khối thượng phẩm linh thạch. Vàng Dòng Đôi Phượng Châu, 350 khối thượng phẩm linh thạch. Phượng Hoàng Tới Nghi, 990 khối thượng phẩm linh thạch. Tổng cộng 2.700 khối thượng phẩm linh thạch. Hàng Chi cười nói, tiền bối lấy chính là thất công tử Ngọc Phủ, đó là 9 chiếc phía trên lại giảm một cái số lẻ. Tổng cộng 2.400 thượng phẩm linh thạch. Tô Cẩm Ca tuy rằng tích tụ không ít Lại vẫn là lần đầu tiên một hơi xài nhiều như vậy Linh Thạch. Vung tiền như giác cảm giác nguyên lai like cũng không phải cơ nào đặc biệt. Nàng thanh toán Linh Thạch, cầm lấy đổ vật đứng dậy rời đi. Hàng mặt mang tươi cười đưa hai người ra chân phẩm các. Tháng sau có trả mời đến, tiền bối nếu có nhàn hạ, mời đi theo nhất phẩm. Tô Cẩm ca gật đầu cười, nói thanh cáo từ liền cùng Phong Ly Lạc rời đi này tòa sân, về tới đa bảo lâu mặt tiền cửa hiệu chung. Phong Ly Lạc đưa qua một con túi chứa vật. Tô Cẩm Ca tiếp nhận tới đảo qua thấy bên trong linh quang lấp lánh đôi một ngàn thượng phẩm linh thạch. Như thế ta chiếm tiện nghi. Phong Ly Lạc nói, không có người kia chỉ ngọc phù, ta còn tiến không đến bên trong, là ta chiếm tiện nghi mới là. Tô Cẩm Ca cũng không cùng hắn khách khí, lập tức đem kia túi chứa vật thu vào chính mình hầu bao. Mãn nhãn hồ nghi nhìn hắn nói, tựa hồ nhắc tới đến ngọc huyền, sư huynh liền có chút không đúng. Phong Ly Lạc thân thể cứng đờ, ngay sau đó hi hi ha ha ném ra quả xếp diêu lên, như thế nào sẽ Tô Cẩm Ca cần nói chuyện khi, một đạo trong sáng thanh em nột ngột cắm tiếng vào, vạn bối mạng muội, xin hỏi tiền bối như thế nào sẽ có ra huynh ngọc phủ. Tô Cẩm Ca theo tiếng nhìn lại chỉ thấy một người trúc cơ trung kỳ thiếu niên chính đầy mặt dấu chấm hỏi nhìn về phía nàng. Hắn ngũ quan cùng tần Vân Khiêm có 6-7 phân tương tự, cả người khí chất lại là hoàn toàn bất đồng. Hắn như là một phen ra khỏi vỏ lợi kiếm, từ đầu đến chân đều là mũi nhọn. Tuy rằng miệng xưng văn bối. Trên nét mặt lại không thấy vài phần kính ý hắn hai mắt càng là còn không kiêng dè nhìn thẳng Tô Cẩm Ca. Hắn nhìn nhìn Tô Cẩm Ca, lại đầy mặt dấu chấm hỏi nhìn nhìn Phong Ly Lạc, bỗng nhiên trên mặt thần sắc trở nên khó coi lên, chỉ vào Tô Cẩm Ca nói, "Ngươi đều chính là Tô Thanh Tuyết." Phong Ly Lạc bỗng nhiên ý thức được cái gì, trên mặt tươi cười vừa thu lại, chỉ vào chính mình mà nói, "Ngươi đem ta trở thành mộ dung trùng không thành." "Tiểu tử, ngươi nhìn kỹ xem, mộ dung trùng mặt có hay không như vậy đẹp." Tô Cẩm Ca đỡ chán Trọng điểm căn bản không ở nơi này được không? Nàng kéo xuống phong ly lạc kia chỉ trướng mắt cánh tay, không mặn không nhạt nói, Ngọc Phu như thế nào ở trong tay ta, ngươi vẫn là đi hỏi ngươi ra huynh trường. Dứt lời, tô cẩm ca liền lôi kéo phong ly lạc đi ra ngoài. Kia thiếu niên lại không thuận theo không buông tha, đoạt bước mau hành ngăn ở hai người trước người, tức giận nói, ngươi dám nói ngươi không họ tô. Theo hắn nói âm, một con hỏa diễm đao tự trong tay hắn xuất hiện, hướng về tô cẩm ca vào đầu đánh xuống. Chúc cơ trung kỳ đối thượng Kim Đan sơ kỳ, tự nhiên là không hề ra tay cơ hội đang nói. Người này vừa mới dương tần vân khiêm vì gia huynh, Tô Cẩm Ca cũng không hảo ra nặng tay, chỉ dùng linh lực đem hắn đẩy đến một bên. Thiếu niên này lại tựa điên rồi giống nhau, dãy rùa về phía trước tới, trong miệng hô, "Yêu nữ, ta giết ngươi." Lúc này hàng Chi từ mặt sau chạy ra tới, ôm lấy kia thiếu niên hô, "Tiểu công tử ngươi bình tĩnh, vị này chính là phụ Quang Minh Tâm chân nhân, không phải Tô Thanh Tuyết." Kia thiếu niên ngừng lại, Nhìn nhìn Hàn chi, lại nhìn nhìn Tô Cẩm Ca, trắng non trên mặt tức khắc đỏ bừng một mảnh. Hắn mí môi, lập tức đi lên trước tới một cái đại lễ hành hạ, "Tô ra lục tỷ, thực xin lỗi." Người này tính tình đi lên mau, không phân xanh đỏ đèn trắng liền ra tay, nói khởi khiểm lại cũng dứt khoát. Tô Cẩm Ca thở dài, vứt ra một đạo linh lực nâng dậy hắn nói, "Không sao." Tô Cẩm Ca nhấc chân dục lôi kéo Phong Ly Lạc rời đi. Chỉ thấy kia thiếu niên đầy mặt thiện ý, lại hơi có chút ngượng ngùng lẩm bẩm nói, Ta như thế nào biết thất ca sẽ đem ngọc phù cho tô ra lục tỷ? Ta còn tưởng rằng. Hải nha. hằng chi vây vây tay áo, đối kia thiếu nên nói. Ta tiểu công tử, ngài nhiều ít nhìn xem nơi này là địa phương nào. Tô Thanh Tuyết như thế nào lại ở chỗ này xuất hiện? huống hồ, phu quang phái chung có thất công tử mấy vị bạn tốt, như thế nào cầm hắn ngọc phù liền nhất định là tô Thanh Tuyết? Dứt lời, hắn chuyển hướng tô cẩm ca hai người nói, nhà ta tiểu công tử lỗ mãng, còn thỉnh hai vị tiền bối không nên trách tội thiếu niên vô ý thức dùng hỏa diễm đao trên mặt đất qua lại hoa, vật như vậy, ta cho rằng thất ca sẽ cho tô thanh tuyết. Lại nói ta lúc sinh ra tô ra lục tỷ đã không ở Minh Xuyên, ta lại chưa thấy qua tô thanh tuyết. Nhận sai người có cái gì kỳ quái. Phong ly lạc xua xua tay nói, thôi, về sau nhớ rõ chút. Mộ dung trùng lớn lên nhưng không ta đẹp. Giọng nói rơi xuống đất, không ngừng kia thiếu niên, chu vi xem người cũng cùng biểu tình cứng lại. Vị này chân nhân chú ý điểm thật đúng là kỳ quái điểm. Tô Cẩm Ca bỗng nhiên cảm thấy, so với chính mình tới phong ly lạc đảo càng như là trọng hoa chân quân dạy ra đồ đệ. chương 151 Đông giao đoạn ra, cái kia lô mạng thiếu niên tên là Tần Vân Viêm, là Tần Gia này một thế hệ dòng chính trung nhỏ nhất con cháu. Lúc trước, bởi vì vãng tích Tô Thanh Tuyết cùng Tần Gia đi gần, thương ngô sự phát lúc sau, Tần Gia con cháu ở Thanh Vân môn nhật tử liền không phải như vậy dương mi thổ khí. Cơ hồ đi đến nơi nào, đều có đồng môn ở sau lưng khe khẽ nói nhỏ. Thần vân viêm tính tình nhất chịu không nổi cái này. Theo thời gian trôi qua, không có người lại vì năm đó về điểm này quan hệ bố trí tần ra. Nhân tu cùng ma tu chi gian mâu thuẫn lại càng ngày càng nhiều. Thanh vân môn cùng trục xuất viên chi gian xung đột càng là liên tiếp không ngừng. Thần vân viêm hai vị đồng môn bạn tốt tính cả chính hắn đều ở ma tu trong tay ăn qua lỗ nặng, mà thần vân viêm vị hôn thê cũng ở năm ấy hôn mê với thương nô chi giã. Thù mới hận cũ, kiện kiện tích lũy. Tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc không có tô thanh tuyết cùng mộ dung trùng cũng liền không có lúc sau này một loạt sự kiện đối với hai người kia tần vân viêm thời thời khắc khắc đều nghĩ trừ bỏ cho sảng khoái tần gia lão tổ thấy hắn tu vi không cao tính tình lại quá mức xúc động hòa bạo lo lắng hắn bởi vậy xảy ra chuyện liền đem hắn rất xa tống cổ đến ma tu hiếm khi lui tới đông giao tới tuần tra đa bảo lâu chưa ngủ không nghĩ hắn vừa tiến đến liền gặp được cầm tần vân khiêm ngọc phù tô cầm ca bên người nàng lại lập một cái nổi bật bất phàm phong ly lạc liên tự nhiên mà vậy liền tưởng đến tô thanh tuyết cùng mộ dung trùng tô thanh tuyết cùng hắn có thủ hoán nhưng tô cẩm ca lại là tần vân khiêm ân nhân kia sự kiện hắn tuy không rõ ràng lắm từ đầu đến cuối lại cũng mơ hồ biết không có tô cẩm ca liền không có hiện giờ tần vân khiêm tần vân viêm lễ bồi thông khoái tô cẩm ca vô tâm cùng hắn khó xử cũng không tâm cùng hắn nhiều lời Lược một gật đầu liền kéo phong ly lạc rời đi đa bảo lâu tần vân viêm đỏ lên một khuôn mặt ở hàng chi lại nhảy trung qua loa phiên phiên sổ sách Đi rồi cái đi ngang qua sân khấu liền vội vội vàng đi xuống một cái đa bảo lâu chi nhánh chạy đến. Bên này, tô cẩm ca cũng không có bởi vì cái này tiểu nhạc đệm mà hỏng rồi tâm tình. Phong ly lạc lại là chiếu một đường gương. Tiểu ca, ngươi cảm thấy ta đẹp vẫn là mộ dung trùng đẹp. Tô cẩm ca lạnh lạnh nhìn hắn nói, ngươi cảm thấy mặt bánh ăn ngon, vẫn là màn thầu ăn ngon. Phong ly lạc mặt tối sầm, lại cũng không nói cái gì nữa. Dung ăn so sánh, tốt xấu so dùng hoa khiên yêu, có đôi chó muốn tốt hơn nhiều hai người giá phi hành pháp khí trực tiếp dừng ở đông giao đoạn ra gia trước đại môn có phong ly lạc tương thủy nhưng thật ra tỉnh đi đầu bái thiếp này hợp nhất người gác cổng gia đình đầy mặt tươi cười hô thanh biểu thiếu gia liền mở ra trước đại môn cấm chế không người đem hai người nên vào cửa lơi lỏng tắc phong cùng này khí phái lành lạnh kiến trúc đàn hoàn toàn không khỏe tên gia đình này một mặt dẫn hai người hướng trong đi một mặt nói minh tâm chân nhân nhà ta gia chủ phân phó qua nếu là ngài tới rồi trực tiếp nên ngài vào cửa Này một chút, gia chủ hắn lao nhân ra hẳn là ở đỉnh sóng trì câu cá đâu. Phong ly lạc vây vây tay nói, ngươi đi đi, chúng ta tự đi tìm ngoại tổ. Tên gia đình này không người cười nói, kia tiểu nhân trước cáo lui. Phong ly lạc phe phẩy quạt xếp mang theo tô cẩm ca hướng đỉnh sóng trì đi đến, dọc theo đường đi gặp được bao nhiêu thị nữ hai gã trúc cơ kỳ đoạn ra nữ quyến. Phong ly lạc tổng có thể biến ra các kiểu lễ vật tương tạo. Từ tinh xảo mức hoa quả đến một đại bình sứ dưỡng nhan mật hoa. Phong ly lạc tổng có thể đem lễ vật đưa đến đối phương tâm cảm thượng. Dẫn ra một đường cười duyên. Đối với điểm này, tô cẩm ca vẫn là có điểm bội phục. Đi rồi một trận, liền nhìn thấy một vị dâu tóc hoa râm, tươi cười thân thiết lão giả dẫn theo cá sọt đi tới. Rất xa liền buông ra giọng nói hô, thiểu ca tới rồi. Với lúc vớt điều phi cá, giữa trưa chúng ta dùng nó nhắm rượu. Vừa nghe đến này xưng hô. Tô cẩm ca không khỏi ngó phong ly lạc liếc mắt một cái. Không biết đây là phong ly lạc báo cho vẫn là này tổ tôn hai tâm hữu linh tê nghĩ tới một chỗ thấy đoạn gia lão tổ đi tới phụ cận tô cẩm ca đoan đoan chính chính hành lễ minh tâm gặp qua chân quân ngươi đứa nhỏ này gọi là gì chân quân đoạn gia lão tổ kéo tô cẩm ca ha ha cười nói ngươi nếu cùng thanh ngai đại bái cẩm vậy đương sương ta một tiếng nghĩa phụ thân là nguyên anh chân quân đoạn gia lão tổ chịu nhận này một tầng quan hệ tô cẩm ca tự nhiên là không có thoái thác lý do nàng lập tức biết nghe lời phải Đưa lên chuẩn bị tốt quả kỷ niệm cười sưng một tiếng, nghĩa phụ. Đoạn ra lão tổ cầm kia tùng hương sắc tế vải đông bao vây hồ quà, lập tức liền mở ra tới nhìn nhìn, hảo hảo hảo, cái này tiểu gương cực có ý tứ. Hắn thu hồi lưu ảnh giám, tùy tay đem một con túi chữ vật đưa tới tô cẩm ca trong tay, cầm chơi đi. Tô cẩm ca nhất quán không khách khí, đem túi chữ vật treo ở chính mình bên hông, đa tạ nghĩa phụ. Nhìn hai người này vừa ra vui mừng, tự nhiên mà vậy nhận thân nhớ. Phong Ly Lạc chỉ cảm thấy một đạo thiên lôi vào đầu đánh xuống, đem hắn phách ngoại tiêu lý nột. Đoạn Thanh Ngai huynh đệ kết nghĩa một đoàn, hắn tổng không thể các đều kêu làm cậu. Lúc trước Đoạn Thanh Ngai nhận Tô Cẩm Ca làm nghĩa muội, cũng cùng tình huống này tương đương. Từ trước đều là các luận các bối phận, lẫn nhau không liên quan. Lúc này Đoạn gia lão tổ nếu là nghiêm túc thu Tô Cẩm Ca làm nghĩa nữ, thì hắn về sau có phải hay không muốn kêu nàng làm làm gì? Phong Ly Lạc hảo một trận hỗn độn, đại hắn phục hồi tinh thần lại, đoạn gia lão tổ cùng tô cẩm ca đã bắt đầu động thủ thiêu cháy linh cá tới. Màu mỡ linh cá ở tô cẩm ca trong tay nhanh chóng len lý thỏa đáng, xóa cá đầu, xương cá, chỉ để lại hai mảnh hình dạng hoàn chỉnh thịt cá. thịt cá thượng kỳ thành thật sâu hình thoi đau văn, chỉ dư ra cá bộ tương liên. nhiệt du tới quá thành hình sau, mới vừa rồi để vào chảo dầu trung tạc làm kim hoàng sắc. lúc sau bãi bản thành một đóa hoa đóa hình dạng, đều, đều đều đều đều tới thượng trước đó thiêu chế tốt điều nước, cùng với chi chi tiếng vang một cổ chua chua ngọt ngọt mùi hương đang khởi câu dân cư thủy ứa ra lúc này trên bàn đá sớm đã bãi đầy đoạn ra đầu bếp bí chế thức ăn này nói cá vừa lên bàn đoạn ra lão tổ liền cầm lấy chiếc đũa hết lên ăn cơm ăn cơm hôm nay liền chúng ta ba không mang theo bọn họ nói vươn tay đi kẹp lên một khối cá hướng phong ly lạc cùng tô cẩm ca ngồi bên này di động lại đây dĩ Vãng cùng đoạn ra lão tổ ngồi cùng bàn ăn cơm khi hắn tổng hội như vậy gấp đồ ăn cấp đoạn Ngọc viên cùng phong li lạc Đoạn Ngọc Huyên không ở, Phong Ly Lạc chắc hẳn phải vậy đưa ra chén đi tiếp. Không nghĩ kia khối thơm nào ngạt thịt cá lướt qua han chén, trực tiếp rơi xuống tô cẩm ca mặt trước bạch chén sứ chung. "Tiểu ca a, mau thừa dịp nhiệt ăn." Phong Ly Lạc miệng run lên, tiên lặng vươn trước dúa gấp khối cá. Dĩ vãng trên bàn cơm, không có Đoạn Ngọc Huyên ở, ngoại tổ đều là trước cố hắn. Xem này tình hình, tô cẩm ca kỳ thật căn bản không cần tìm hắn tới bồi ngồi. Cấp tô cẩm ca gấp cá sau, đoạn ra lão tổ hi, hi ha ha vài câu. Lại gấp một chiếc đũa phong ly lạc thích nhất thức ăn đến hắn trong chén. Lúc này mới chụp bay chân quý rượu ngon, ném ra tư thế, ăn uống thỏa thích lên. Tiểu huyên ra cửa, tiểu lạc cùng hắn cha mẹ, các cứu cứu một cái dạng, tổng cũng không tới nhìn xem ta. Tiểu ca A, ngươi về sau được thời gian liền tới bồi bồi ta láo giả này, hảo quá ta chính mình không thú vị. Có như vậy một khắc, phong ly lạc tay cứng đờ, ngay sau đó lại khôi phục bình thường. Hi hi cười nói, ngoại tổ lời này nói cũng thật thương tôn nhi tâm phàm là tôn nhi ở đồng giao bao lâu quên quá ngoại tổ đoạn gia lão tổ hừ một tiếng nói chính ngươi nói này nửa năm nhưng từng vào cái này đại môn phong ly lạc cũng không biện giải chỉ là trơ mặt ra đối đoạn gia lão tổ nở nụ cười đoạn gia lão tổ táp khẩu rượu lắc đầu thở dài nói ngoại tổ ra rồi ngươi này đó hải tử sự tình ngoại tổ cũng quản không được chỉ nghĩ các ngươi có thể nhiều đến xem ngoại tổ phong ly lạc liên tục cười nói tự nhiên tự nhiên Tô Cẩm Ca trong lòng càng thêm buồn bực lên. Trong lòng luôn là ẩn ẩn cảm thấy phong ly lạc không đăng đoạn ra môn là bởi vì đoạn ngọc huyên. Ngay sau đó, nàng bật cười lên. Thật là nghĩ nhiều, đoạn ngọc huyên hàng năm ở tại thương mục phong, phong ly lạc nên là trốn đến tình trạng gì, mới có thể liền đoạn ra cũng cùng nhau trốn rồi. Bất quá lại nói tiếp, tựa hồ phong ly lạc thật lâu không có đi thương mục phong lắc lư. Đang lúc Tô Cẩm Ca suy nghĩ bay loạn là lúc, chỉ nghe một bên đoạn ra lão tổ lại nhảy nói. Nghe nói bách hoa môn đầu bái thiếp đến phù quang, tới vẫn là ánh đảo cái kia nha đầu. Tiểu là ca, ngươi lần này nhưng thật dài tâm, đừng lại gặp phải cái cục diện rồi dám liên lụy ngươi tiểu gì. Tiểu gì? Tô cẩm ca sống lưng dùng mình. Theo nàng biết, đoạn gia lão tổ chỉ phải hai trai một gái. Phong ly lạc mẫu thân là đoạn gia lão tổ nữ nhi duy nhất, cái này tiểu gì chẳng lẽ là chỉ chính mình. Nô, này bối phận tựa hồ là có điểm hôn đột. Phong ly lạc còn lại là run rảy khỏe miệng nhìn về phía Tô Cẩm Ca, đã biết, ngoại tổ. Chưa xong còn tiếp. chương 152 biển xanh chiều sinh. Một bữa cơm, đoạn ra lão tổ cùng Tô Cẩm Ca trò chuyện với nhau thật vui. Phong ly lạc lại là tương đương hâm hực, bất quả ăn bữa cơm mà thôi, tiểu sư muội liền thành tiểu gì. Lâm ra cửa, đoạn ra lão tổ còn không quên sách theo hai viên quý hiếm linh quả thụ đổi theo ra tới, hướng hắn hô, tiểu là ca, mang theo này đó quả mầm ngày mai giúp ngươi tiểu gì loại đến trăm quả phong thượng. Nhìn được quả mầm mặt mày hớn hở tô cẩm ca cùng vẻ mặt buồn bực phong ly lạc đi xa, đoạn ra lão tổ mới vừa rồi cười ha hả xoay người đi trở về đi. Đoạn gia đại viện một bên, sung xuê hoa một hạ chậm rãi đi ra một người dáng người hân trường trúc cơ tu sĩ. Hán đầy mặt nghi hoặc đến gần đoạn gia lão tổ, quy quy củ củ hành quá lễ sau, mở miệng hỏi ra trong lòng nghi vấn, lão tổ vì sao phải đối minh tâm chân nhân phá lệ hậu đãi. Tuy rằng kêu Minh tâm chân nhân là cái hiếm có thiên tài tu sĩ, ngày sau tiền đồ vô hạn. Lại là nguyên anh chân quân thân truyền đệ tử. Là cái nhưng kết giao nhân vật. Có thể đoạn ra thực lực, đoạn ra lão tổ thật cũng không cần như thế mượn sức, hậu đại với nàng. Đoạn gia lão tổ nhìn hắn một cái, nói: "Thương Minh, ngươi là cảm nhận được đến lão tổ bởi vì Đoạn gia mới như thế đại kia nha đầu." Đoạn Thương Minh khoanh tay mà đứng, ngữ khí nghi vấn lại thần sắc kính cẩn hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ không phải Đoạn gia lão tổ nhéo nhéo dâu, cười ha hả nói: Ngươi là cảm thấy, này mấy trăm năm lão tổ cũng không có thể đột phá bình cảnh, chỉ sợ đại nạn gục xuống. Thanh ai lại là như vậy tính nết. Đại lão tổ nhắm mắt lúc sau, Đoạn gia nhật tử chỉ sợ sẽ không có hôm nay như vậy hảo quá. Cho nên lão tổ mới muốn mượn sức cái kia tiểu nha đầu, lấy đồ nàng ngày sau có thể quan tâm Đoạn gia. Đoạn Thương Minh không nói, chỉ mỉm cười mà chống đỡ, cho thấy Đoạn gia lão tổ theo như lời đúng là hắn trong lòng suy đoán. Đoạn gia lão tổ tươi cười vừa thu lại, mang nói, thí, loại này không tiền đồ ý tưởng có thể là buồn quân nghĩ ra được. Đoạn gia vinh quang, trước nay đều là muốn dựa vào chính mình đi tránh. Đoạn thương minh vẻ mặt nghiêm lại, nghiêm mặt nói, là, thương minh thụ giáo. Đoạn gia lão tổ gật gật đầu, phục lại thả lỏng lên đồng tình, nói, cái kia tiểu nha đầu có thể vì hai cái luyện khí tu sĩ đi theo kim gia liều mạng, này phân tình nghĩa khó được, bực này tính tình càng là khó được. Ngươi lão tổ ta thuần túy là thích nàng tính tình này. Lại có đoạn gia lão tổ nói tới đây thở dài, lại có đó là ngươi cô cô. Khó được Đoạn Ngọc huyên có thể giao thượng bằng hữu, còn kết giao cái như vậy trọng tình nghĩa bằng hữu. Đoạn gia lão tổ tự nhiên muốn đem này tốt đẹp quan hệ duy trì hướng càng tốt một phương hướng. Đoạn Thương Minh nghi hoặc bị tở bỏ. Trong lòng rồi lại có một cái khác nghi vấn, đem huyên cô cô bằng hữu chứng thực thành nàng tiểu gì? Lão tổ, ngài lão nhân gia xác định làm như vậy không có vấn đề sao? gió đêm mềm nhẹ thổi qua đông giao dãy núi gian, phong ly lạc ở giữa trời chiều thế tô cẩm ca loại hảo kia hai cây linh quả thụ, làm một cái tỉnh trần chú cho chính mình sau, ném ra sái kim phiến vô cùng tiêu sái đi xuống trăm quả phong, một mặt đi một mặt giãn ra cánh tay, vây vây nói, tiểu gì, vi huynh đi về trước. tô cẩm ca thật cẩn thận trông chừng tân loại thượng hai cây linh quả thụ, nghe xong hắn những lời này sau thực sự hỗn độn một trận, nghiêm túc lại nói tiếp, tô cẩm ca còn trước nay có tại đây trăm quả phong thượng chủ quá. Cùng ở tiểu kính phong chỗ ở Bất Đồng. Trăm quả phong thượng động phủ thật sự là mở ở vách núi phía trên. Mấy gian rộng mở thạch thất trung, bay biện cũng đều là thạch chế gia cụ. Liếc mắt một cái nhìn lại giản tố tới rồi một cái cực hạn Đối với loại này phong cách, tham quan là cực đoan khinh bỉ. Cho nên, đại bộ phận thời gian nó đều là an vạ tiểu kính phong thượng. Tô cẩm ca mở ra hảo cấm chế, lắc mình đi vào không gian chung. Không gian chung như cũng là nguyên lai bộ dáng, tiểu hắc đã tỉnh lại ghé vào kia bông linh tuyền biên nhất phái thản nhiên chơi đùa, nơi xa bích ngọc tằm còn ở chậm gì gì phun tơ tằm, tô cẩm ca lướt qua tiểu hắc, trực tiếp cất bước đến kia bộ linh thạch điêu thành ra cụ gian, cầm lấy trên bàn phượng miệng đèn, nhẹ nhàng đong đưa lên. đan dương tiên tôn, người có khỏe không? đan dương tiên tôn thân ảnh từ đèn trung phiêu ra, không có việc gì, bất quá hưởng phí mấy năm nay công phu thôi. hắn nói vân đạm phong khinh, tô cẩm ca cũng hiểu được, ngày ấy ở kim gia hắn tất là đã chịu bị thương nặng. Bằng không đã ngưng thật lên thân thể sẽ không lại khôi phục tới rồi lúc ban đầu gặp nhau khi trong suốt bộ dáng. Tiên tôn, phải làm như thế nào mới có thể giúp ngươi ngưng thật thân thể. Đan dương tiên tôn cười nói, gặp được này loại cơ hội, ta tự nhiên sẽ báo cho cùng ngươi. Hắn quơ quơ thân thể, phục lại về tới đèn trùng, ta mệt mỏi, không có việc gì chớ có gọi ta. Tô cẩm ca mỉ môi, cẩn thận phóng hảo phượng miệng đèn. Nhìn lướt qua kia khẩu bổ thiên nồi sau, loại ra không gian. Hạ trăm quả phong thẳng đến tiểu kính phong Đem tầm con sách trở về. Tầm con một ngàn một vạn cái không muốn, phanh phạch cánh tỏ vẻ kháng nghị. Tô Cẩm ca gập lên ngón tay gõ gõ đầu của nó nói, suốt ngày chơi bời lêu lỏng, không hảo hảo tu luyện, không làm thất vọng ta giá cao mua cho ngươi những cái đó đàn dược sao. Hoa hoa, ta ở tiểu kính phong tu luyện liền hảo. Tầm con chưa từ bỏ ý định tránh thoát, vạn nhất Mỹ nhân nhi trở về nhìn không tới ta làm sao bây giờ. Ngươi yên tâm, sư phụ nhìn không tới ngươi chỉ biết càng thêm vui vẻ. Hoa hoa. Chủ nhân ngươi bất công nhi, ngươi như thế nào mặc kệ kia đầu lửa. Đối với tầm con lên án, tô cẩm ca thập phần thẳng thắn trả lời, bởi vì ta không đợi hắn tiến dai cho ta phun hỏa. Hoa hoa, luyện chế pháp bảo ta hiện tại liền có thể. Ta muốn thiêu kia nổi nấu. Ngay vậy, tầm con rốt cuộc từ bỏ giấy ruộng, ta đây yêu cầu ở những cái đó linh thạch ra cụ tu luyện. Đối với yêu cầu này, tô cẩm ca đáp ứng thập phần thông khoái, vào trăm quả phong liền đem tầm con ném vào không gian chung. Sở anh là kết đan đại điển sau. Tô Cẩm Ca liền đem chính mình nhốt ở trăm quả phong thượng đóng cửa không ra, bắt đầu xuống tay luyện chế bản mạng pháp bảo. Nàng sử cự liêm đã sử tương đương thuận tay, bản mạng pháp bảo liền vẫn là lựa chọn cự liêm. Chủ tài liệu dùng chính là lúc trước ở Đồng Lai Tiên Đảo Thượng được đến kia phó long cốt phụ trợ tài liệu tuyển ngàn năm tuyết tinh, quỳnh hoa chi cùng thiên cảnh thạch tâm. Nguyên bản dùng để luyện khí kia chỉ đại lo đã bị tầm con tiêu hủy, Tô Cẩm Ca lần này liền dùng vô cực trong cung được đến kia chỉ thanh liên đỉnh. Tô Cẩm Ca đem tầm con từ không gian trung tóm được ra tới, thiêu nhiệt thanh liên đỉnh, bắt đầu luyện pháp bảo. Tô Cẩm Ca toàn thân tâm đầu nhập trong đó, mấy ngày liền trăng tròn chuyển qua vài lần đều không có chú ý rửa theo trước đó miêu tả tốt bản vẽ. từng bước một, một chút một chút đem cự liêm cân nhắc thành hình. Bởi vì dung hợp ngàn năm tuyết tinh cùng quỳnh hoa chi, nguyên bản dày đặc đáng sợ long cốt cự liêm bảy biện ra một loại không dính bụi trần thuần tịnh. Ngọn gió phía trên không thấy hàn quang, lại có thể thổi mao đoạn phát này đem liêm còn có giống nhau kỳ lạ chỗ, đó là vũ động lên khi thanh âm giống như bích ba sinh triều tiếng động. Tô Cẩm Ca thử qua lúc sau, pha dắt thuận tay, liền lấy ra một phen khắc đao, vận động linh kính ở cự liêm tay bính chỗ trước mắt biển xanh triều sinh bốn cái chữ nhỏ. Lúc sau không ngừng nghỉ chút nào lấy máu nhận chủ, đem cự liêm thu nạp nhập trong đan điền ôn dưỡng. Làm xong này đó, Tô Cẩm Ca một đầu chui vào nhà ở, tận tình nghỉ ngơi lên. Tam con hoan hô một tiếng, thừa dịp cơ hội phe phẩy cánh hướng tiểu kính phong bay đi. Chỉ là nó mới tiêu giao như vậy hai ngày, biến lại bị tô cẩm ca tóm được trở về. Lúc này đây tô cẩm ca là muốn sửa chế một kiện pháp khí. Nàng đem ở kiểu đuôi băng liên động phủ được đến kia chỉ hoa mai chi cùng hướng hoa lộng ảnh thảo tới thủy tinh Úc dung hợp tới rồi cùng nhau. Thành phẩm cơ bản vẫn là duy trì hoa mai chi nguyên bản bộ dáng, rất thật dường như là từ trên cây vừa mới bẻ giống nhau, tản ra ẩn ẩn lãnh hương. Tô cẩm ca đem này hoa mai chi trạng pháp khí thu vào trước chuẩn bị tốt hộp quà tr tạm gác lại trọng hoa chân quân tiến dài khi dâng lên làm xong này đó nàng cũng không có dừng tay lại lấy ra đoạn thanh nhai đưa chớ coi hỏi kiếm cũng kia viên long nước mắt tam con thấy tình thế tận chức tận trách phòng má tử đem thanh liên đỉnh thiêu nhiệt khí bốc lên không nghĩ tô cẩm ca lúc này đây lại căn bản không có dùng đến hỏa nàng chỉ là dùng một loại thực đặc biệt thủ pháp đem kia viên long nước mắt được thảm tới rồi chui kiếm phía trên duy nhất hao phí công phu đó là liên tiếp chỗ mấy cái trận văn tam con vất vả một hồi. Tô Cẩm ca lại là một ánh mắt cũng không có cấp. Nó căm giận hoa hoa hai tiếng, ý đồ hấp dẫn quá Tô Cẩm ca lực chú ý đáng tiếc. Ở nó ra tiếng khi, Tô Cẩm ca cũng đã đứng lên, dỗi lười eo hướng phòng ngủ đi đến. Đối với nàng tới nói, Tầm con mỗi ngày đều phải ồn ào thượng vô số lần. Nàng nơi nào có thời gian dỗi đi từng cái phân biệt nó ý đồ. Vì thế Tầm con tranh công bị Tô Cẩm ca hoa lệ lệ làm lơ. Nhật tử ở Tầm con đu oán chung từng ngày quá khứ, trong nháy mắt lại là thu khi. Đông Giao Sơn có một loại điểm nhỏ, dùng tân thu linh gạo đánh chế nhất thơ ngọt. Mỗi phùng ngày mùa thu, thu tân lương sau phủ quang phái đại nhà An Trung tổng hội đại lượng đánh chế. Tô Cẩm Ca từ nhà An Trung mua rất nhiều, dùng một con cực đại hộp đồ ăn trang, hướng Đông Giao trong núi kia phiến mãn thực cây đào Tiểu Sơn cốc bước vào. Một hộp tân mễ điểm nhỏ, hai đàn thủy kỷ linh tiểu, đoan đoan chính chính bãi ở đại dưới cây đào hai tòa mộ mới trước. Tô Cẩm Ca thiêu mấy đại điệp tiền giấy sau, liền ỉ ở dưới cây đào. Đối với hai tòa tấm bia đá câu được câu không nói lên nhàn thoại. Thế giới này kỳ thật là không có đốt tiền giấy cái này tập tục. Nghe nói, quỷ tu cũng không sử dụng tiền giấy. Mà là sử dụng một loại cùng loại với linh thạch, có lợi cho quỷ tu tu hành cục đá sung làm tiền. kia bất quá là nghe nói thôi, nàng đều có thể từ một cái sử dụng tiền giấy quỷ giới đầu thai đến nơi đây. Không nói được Vân Nguyệt cùng Vân Tinh ở ngã xuống sau cũng sẽ đại ở cái kia nàng từng đãi quá quỷ giới. Bởi vì này duyên cớ mỗi một lần tới xem các nàng khi tô cẩm ca đều sẽ thiêu thượng chút tiền giấy. Tô cẩm ca cùng Vân Nguyệt Vân Tinh nói một lát lời nói, liền tùy ý ở Đông Giao trong núi bước chậm mà đi. Đi đến họa thủy cốc phụ cận khi, xa xa nhìn thấy hai cái tiểu nữ đồng chính ngồi sổm sơn cốc lối vào, đôi tay chống cằm vẻ mặt sâu muộn. Các nàng thân xuyên phủ quang đã bảo, thoạt nhìn bất quá tuổi bộ dáng. Hai người, hai khuôn mặt thế nhưng giống nhau như lúc, giống như từ một cái khuôn mẫu khấu ra tới giống nhau. Tô cẩm ca bước chân dừng lại trong lòng có điều xúc động liền di động bước chân hướng hỏa Thủy Cốc đi đến Phù Quang Đạo bào cùng hắn phái bất động mặc kệ bình thường đệ tử vẫn là tinh anh đệ tử mặc kệ luyện khí vẫn là kết đan trên cơ bản đều là một cái kiểu dáng liếc mắt một cái nhìn qua cũng không quá lớn phân biệt này hai cái nữ đồng nhập môn không lâu còn chưa có thể dẫn khí nhập thể cũng không hiểu được phân biệt tu vi cao thấp lúc này thấy đến một người dung mạo ngây thơ thiếu nữ đường đi trước mặt chỉ cho là vị nào sư tỷ liền cùng nhau đứng dậy hành lễ nói Sư tỷ hảo. Tô Cẩm Ca ngẩn ra, lại cũng không giải thích cái gì. Tùy ý ngồi ở các nàng bên người trên cỏ, chuyện gì như vậy phát sầu. Chưa xong con tiếp. Chương 153 vô cớ ân cần. Hai gã nữ đồng thấy nàng như vậy, liền liệu định chính mình không có gọi sai. Trong đó một người liền gãi gãi đầu nói, chúng ta tiếp thứ liên thỏ ra nhiệm vụ, chính là chúng ta không dám đi vào. Tô Cẩm Ca rất là ngoài ý muốn, các ngươi còn chưa dẫn khí nhập thể, như thế nào có thể đánh được đến thứ liên thỏ? Có thể Một khắc danh tiểu nữ đồng chỉ chỉ đặt ở bên người bùi cỏ chung công cụ, sư tỷ ngươi xem, chúng ta có cái này. Lúc trước nói chuyện tên kia nữ đồng gật đầu nói, dù sao này con thỏ không có gì quá lớn lực công kích, chúng ta tiểu tâm chút là có thể hành. Tô cẩm ca cầm lấy kia vài món công cụ nhìn kỹ xem. Thấy này đó công cụ làm thô, lại rất là xảo diệu thực dụng. Liên cươi nói, nếu như thế, các ngươi sợ cái gì? Hai gã nữ đồng liếc nhau, lúc trước nói chuyện cái kia biệt biệt nỉu nỉu nheo nheo gấp gáo. Xúc cổ nói, sư tỷ, ngươi có hay không nghe nói qua ngược thọ của ma? Tô Cẩm Ca trong lòng một chút ưu hoài nháy mắt tan thành mây khói, mày nảy dựng, lặp lại nói, ngược thỏ của ma. Chính mình có như vậy một cái huy phong danh hảo, nàng vẫn là ở tề nói cẩn thận kia miệng rộng trong miệng biết được. Không nghĩ tới, nhiều năm như vậy đi qua, cái này danh hảo còn ở truyền lưu. Kia nữ đồng thấy nàng trầm mặc sao, liền cho rằng nàng không biết, hảo tâm báo cho nói, nói vậy sư tỷ cũng là mới tới hay sao? Hoạ Thủy Cốc có Ngược Thỏ Cuồng Ma sự, phù quang sở hữu sư Minh sư tỷ đều biết. Nghe nói cái kia Ngược Thỏ Cuồng Ma tính tình táo bạo, giết người như ma. Ngày thường mặc kệ vui vẻ không đều phải huyết tẩy Hoạ Thủy Cốc, sát thỏ phát tiết. Sư Minh nói Ngược Thỏ Cuồng Ma toàn thân đều là sát khí, người bình thường nếu là gặp gỡ đều sẽ bị nàng sát khí gây thương tích. Chính là tu vi cao chút gặp gỡ nàng, cũng tuyệt đối không có hảo trái cây ăn. Một khắc danh nữ đồng bổ sung nói, sư Minh còn nói. Ngược thỏ cùng ma hành hạ đến chết con thỏ có một vạn loại phương pháp, giết người cũng giống nhau. Nàng sẽ không trực tiếp đem người giết chết. Chỉ biết trầm rãi đem người tra tấn chết. Tô cẩm ca một đầu hắc tuyến, thật sâu hoài nghi tề nói cẩn thận nói cái kia ngược thỏ cùng ma rốt cuộc có phải hay không nàng. Năm đó nàng cũng chính là kia thứ liên thỏ quen thuộc một chút thất tinh bạn ngựa trảm. Như thế nào đã bị truyền thành như vậy bộ dáng? Đôn đái tổng hội ở trong truyền bá càng thêm biến dạng, thời gian luôn là sẽ đem một chút sự tình trở nên hoàn toàn thay đổi. Tô Cẩm Ca cười lắc lắc đầu, cũng không có biện giải cái gì. Chỉ là tiếp tục hỏi, như vậy sợ hay nói, vì cái gì muốn tiếp nhiệm vụ này? Thích hợp các ngươi nhiệm vụ hẳn là còn có rất nhiều. Tên kia nữ đồng nhéo góc áo nói, những cái đó nhiệm vụ tuy rằng đơn giản, khen thưởng lại cũng tương ứng thiếu. Chúng ta linh căn không tốt, chỉ có nhiều kiếm chút công tích điểm cùng linh thạch. Như vậy tu luyện lên mới có thể thông thuận một chút. Trong lúc nhất thời thời gian phản phất chạy ngược trở về, kia một năm đông giao trong núi gió thu cũng là như thế này sẵn tịnh cũng từng có như vậy hai chương giống nhau như lúc gương mặt như vậy đối với nàng nói ra quá tương tự lời nói kia hai người cũng là như vậy một cái an tĩnh chút một cái nói nhiều chút tô cẩm ca trong lòng có chút hơi hơi bùng rùn. nhìn này hai cái nữ đồng giống nhau như lúc gương mặt nhẹ nhàng ra tiếng hỏi các ngươi tên gọi là gì ta kêu từ tím huyên tỷ tỷ của ta kêu từ thủy cúc tinh tế đánh giá Tô Cẩm Ca mới phát hiện này, hai gã tiểu nữ đồng hợp lại ở to rộng ống tay háo hạ đôi tay thượng lại vẫn có rất nhiều thật nhỏ miệng máu. Chú ý tới Tô Cẩm Ca ánh mắt. Tư Thủy Cúc chỉ chỉ những cái đó bắt con thỏ công cụ nói, đây là làm những cái đó khi không cẩn thận hòa thương, thuật nhìn doan người. Kỳ thật không thế nào đâu. Các người những cái đó sư huynh đều là lừa các người, này họa thủy trong cốc căn bản là không có gì ngược thỏ của ma. An tâm đi làm nhiệm vụ đó là. Tô Cẩm Ca bấm tay niệm thần chú làm hai cái hồi xuân thuật. Vô số lam nhạt quang điểm tự nàng chỉ gian bay ra, giống như lưỡng đạo mini Ngân Hà. Phân biệt huynh rừng ở từ tím huyền cùng từ tím huyên đôi tay phía trên. Những cái đó ngang dọc đàn sen miệng máu liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại lên. Tỷ muội hai cái đang ở ngạc nhiên khi, tô cẩm ca đứng lên, nếu có một ngày các ngươi trúc cơ. Liên đến trăm quả phong tìm ta, ta đưa các người kiện lễ vật. Tô cẩm ca nói xong liền xoay người rời đi. Gió nổi lên. Mây di chuyển, thu ý chính đủng. Sở Anh Lạc ở kết đan lễ sau liền bế quan củng cố Tu Vi, hàng ngỗng Ly Du Lịch vẫn luôn chưa về, trọng hoa chân quân cùng đoạn Thanh Nhai cũng không biết làm bạn đi nơi nào. Đoạn Ngọc Huyên vừa đi, phong ly lạc nhưng thật ra càng thêm tiêu dao, ba năm nguyệt cũng không thấy một lần bóng dáng. Tô Cẩm Ca Chung Quanh lập tức quặn cuể xuống dưới, trăm quả phong thượng trồng chất trái cây bị nàng thu lên, hoặc là gây thành rượu trái cây, hoặc là chế thành mức hoa quả. Hoàng Diệp phiêu linh tẫn, bay là tả đại tuyết đem trăm quả phong bao trùn thành một mảnh thuần tịnh thiên địa. Tô cẩm ca đóng cửa không ra, mỗi ngày đúng hạn pha trà nấu cơm, hoặc là cân nhắc trận pháp, luyện khí chi đạo, hoặc là tập luyện cự liềm cùng bản mạng Pháp bảo biển xanh chiều sinh trảm ma hợp. Nàng nghe theo trọng hoa chân quân báo cho, không vội mà tu luyện tiến dai, nhưng là kêu bái nguyệt quốc công Pháp lại là vẫn luôn không có ném xuống. Tiểu Thanh Lư suốt ngày đãi ở không gian chung, thủ những cái đó linh thực. Tam con không thích mùa đông, liền cũng ngày ngày đãi ở không gian chung, tên là tu luyện thực tế lại là ở bên trong nhàn hoảng ở tiểu thanh lưu mấy phen thông gió cáo trạng sau, tô cẩm ca rất là thu thập tằm con một hồi, tằm con ủy ủy khuất khuất thu liễm hành vi, dốc lòng tu luyện. tự nhiên nó nghỉ ngơi thời gian liền ở vô bên sự, toàn tâm toàn ý chỉ tìm tiểu thanh lưu cha. nhật từ một ngày một ngày qua khứ, đảo mắt băng tuyết tan dã tân lục trọng chán. phong ly lạc phe phẩy kia đem cũng không rời khỏi người xái kim thiến, khấu vang lên trăm quả phong cấm chế. một lát sau cấm chế mở ra, phong ly lạc ở các màu cây ăn quả hạ. Đi qua mà qua. Hành đến giữa sườn núi khi, liền thấy tô cẩm ca đang ngồi ở động phủ trước ngày đó trên đất trống nấu pha trà thủy. Nay phiến đất trống đều không phải là sau lại phô liền, mà là thiên nhiên hình thành. Nơi này có một khối lỏa lộ ở thổ nhưỡng ngoại cự thạch, bóng loáng mà săn bằng. Tô cẩm ca liền ở mặt trên an trí ngang nhau tính chất thạch kỷ. Bốn phía bãi tô cẩm đệm hương bù. Thoải mái mà không mất thiên nhiên hương thú. Giờ phút này, đất trống bốn phía hạnh hòa khai vừa lúc. Cánh hoa khoan thai nhiên theo cùng mềm phong bay là tả, tùy ý dừng ở sạch sẽ thạch trên mặt, đệm hương bổ thượng, trà cụ gian cùng Tô Cẩm ca bên mái, đầu vai. Phong Ly Lạc không khỏi dừng bước, liền hô hấp đều tận lực phóng nhẹ nhàng chậm chạm. Nguyên lai like Tô Cẩm ca an tĩnh lên, là như vậy bộ dáng. Tô Cẩm ca lười nhác nâng nâng mí mắt, "Sư Minh, ngươi này lại là muốn chơi cái gì chuyện xấu?" Phong Ly Lạc than nhẹ một tiếng, phảng phất cái gì tốt đẹp hình ảnh ở hắn trước mắt nháy mắt tan biến giống nhau. Hắn đi đến thạch kỷ trước ngồi xuống. Chính mình động thủ đổ một chén trà nhỏ tới uống, ngươi nếu không dương nhanh múa bước, đảo thật đúng là cái mỹ nhân. hắn tự trong túi chữ vật lấy ra cái ở giấy bao, đẩy đến tô cẩm ca trước mặt, nấu cái trà đều phải cao mày là có tâm sự. Suy nghĩ phát tài môn đạo thôi. Tô cẩm ca tùy tay mở ra một con giấy bao, chỉ thấy bên trong bao đều là kẹo. Sắc thái thanh nhã, là lướt đáng yêu, tản ra chua ngọt mùi hương, mê người nước miếng. Nàng nhéo lên một viên đưa vào trong miệng này kẹo không giống tầm thường kẹo như vậy cứng rắn nhưng thật ra mềm mại vừa miệng pha thửa kẹo mềm rồi lại so kẹo mềm càng vị ngọt nu không ngừng hương vị thật tốt chính là này mỹ diệu vị cũng lại người muốn ngừng mà không được tô cẩm ca vẻ mặt tan song số viên mới lại tiếp tục nói đều là kim đan tu sĩ về sau tổng không thể lại dựa vào sư phụ cấp tiền tiêu vặt phong ly lạc ha ha cười nói ta còn làm cái gì sự cái này dễ làm ta ở trăng non trong thành có hai kiện cửa hàng người có thể chế chút phát ký Trận bàn, phong tới ta phô chung gửi bán. Tô Cẩm Ca lắc đầu nói, ta có tự mình hiểu lấy. Vô luận trận pháp vẫn là luyện khí, ta đều không có cái gì thiên phú. Dựa vào cái này, chỉ sợ sẽ không có cái gì đại tài lộ. Phong Ly là nói, nếu là ngươi thật sự không có thiên phú, lại vì sao không nhờ người đi luyện chế, càng muốn chính mình động thủ. Ngươi luyện chế kêu bản mạng pháp bảo, ngoại tổ chính là cố ý khích lệ quá. Nói rất có cổ bảo khí khái nếu không phải ta sáng sớm liền luyện chế hảo bản mạng pháp bảo, ta đều tưởng thác ngươi tới luyện chế. tô cẩm ca ngẩn ra, ta chỉ là cảm thấy chính mình luyện chế càng có thể tâm ý tương thông thôi. nàng lại nhéo một viên kẹo đưa đến trong miệng, nếu là như thế, ta liền trước chế một ít ngoạn ý nhi, phóng tới sư huynh cửa hàng thử xem thử. chỉ sợ ngươi gần nhất là không có thời gian. phong ly lạc thu quạt xếp, dùng tay quạt chỉ vào kia mấy bao kẹo, nói, ta ở đường tứ trung mua này đó khi gặp gỡ cái kia ánh mắt không tốt tiểu tử. Hắn lôi kéo ta hỏi thăm ngươi thích ăn cái gì. Trước đó vài ngày truyền đến tin tức, tần gia cùng trục xuất huyên đã xảy ra chàng xung đột, tần gia đương nhiệm ra chủ bị ma tu tổn hại gân mạch. Ta xem kia tiểu tử lần này tiến đến, tất là đối với ngươi có sở cầu. Tô Cẩm Ca nghe xong vẻ mặt kinh ngạc, nàng chỉ vào những cái đó kẹo nói, này không phải nghĩa phụ thác ngươi cho ta mang. Ngươi cư nhiên cố ý đi mua kẹo cho ta. Nói tới đây, nàng biểu tình mang lên cảnh giác. Nghe nói bách hoa môn cái kia ánh đảo chân nhân muốn tới bái phỏng, ngươi nên sẽ không lại chọc nhân ra, muốn cho ta đi giúp ngươi bình sự đi. Phong ly lạc khỏe miệng vừa kéo, ta chỉ là vừa lúc đi ngang qua, nhớ tới ngươi thích ăn này đó liền tiện đường mua điểm. Tô cẩm ca thượng thượng thượng hạ hạ đánh giá hắn, nói, thấy thế nào như thế nào kỳ quái. Phong ly lạc ném ra cây quạt, bay nhanh rêu lên, làm ca ca cấp muội tự mua điểm ăn, làm làm cháu ngoại trai hiếu kính hiếu kính gì, nơi nào liền kỳ quái. Ngươi nên cân nhắc chính là cái kia tiểu tử mới là. Tô cẩm ca ngô một tiếng, tiếp tục một viên một viên ăn kẹo, nếu tần ra thật sự có sợ cầu, nên sẽ không khiển tần vân viêm tới. Nói vậy hắn có khác sự. Phong ly lạc chậm gì gì uống trong tay kia chén trà, đứng lên dùng quạt xếp phất hạ quần áo gian hoa rơi, nói, về sau, ta mỗi ngày đều thượng trăm quả phong tới, đưa điểm mới mẻ điểm tâm cho ngươi. Nếu là ngày nào đó ta không có tới, ngươi nhưng đến nhớ rõ xuống dưới nhìn xem. Tô cẩm ca cười nhạo một tiếng nói. Sư Minh nếu không nói thật, ta cũng mặc kệ chuyện của ngươi. Phong ly lạc hi hi ha ha nói, ngươi vừa rồi cũng coi như nói đúng một nửa. Bánh hoa môn lần này khác thường thật sự, bái thiếp ở nửa năm trước liền tặng tiến bảo, người lại chậm chạm không đến. Ta vài lần cùng sư phụ thỉnh cầu xuất ngoại du lịch, sư phụ chính là không chịu. Hôm qua còn chỉ định muốn ta đi chiêu đái ánh đảo chân nhân. Sự ta là không trêu chọc, bất quá để phòng chút luôn là không sai. Tô cẩm ca chậm gì gì nuốt xuống trong miệng kẹo, nghĩa phụ chào hỏi qua không cho ta quản ngươi nợ đào hoa. Phong Ly Lạc cười càng thêm sán lạn, này đó ăn ngon lại đẹp đồ vật, ngoại tổ nhưng tìm không thấy. Ngươi mặc kệ ta, cũng muốn hỏi một chút miệng của ngươi có đáp ứng hay không. Tô Cẩm Ca nhịn không được mắt trợn trắng, ta ở ngươi trong lòng liền thèm thành như vậy sao? Chưa xong con tiếp. Chương 154 lại phản minh xuyên. Tô Cẩm Ca kia há mồm rốt cuộc có bao nhiêu thèm? Phong Ly Lạc tất nhiên là hiểu biết phi thường. Hắn thản nhiên đáp ý hạ trăm quả phong. Một con mang theo phủ quang đánh dấu đưa tin phủ nên diện bay tới, cỏ qua đầu vai hắn bay lên trong quả phong. Cái kia tần ra tiểu tử từ trước đến nay cầu cái gì, phong ly lạc cũng đoán được vài phần. Hắn chút nào không lo lắng tô cẩm sẽ rời đi phù quang, theo hắn biết nếu Thủy Quyết Trung cũng không có tiếp tục gân mạch pháp thuật. Kia tần ra tiểu tử chỉ sợ nhất định mà phải thất vọng mà về. Mặc kệ trong nhà các trưởng bối lại ở mưu hoa cái gì, tốt xấu còn có tô cẩm ca cái này hậu viên. Kết quả sẽ không quá không xong. Phong ly lạc rời đi trăm quả phong sau không lâu, Tô Cẩm Ca cũng mang theo Tiểu Hắc đi xuống tới. Nàng hàm chứa Phong ly lạc tân đưa tới kẹo, một đường hướng cự phù Quang Sơn môn cách đó không xa Tiểu Ngọn núi đi đến. Nay tòa tiểu trên ngọn núi tu sửa một mảnh cổ xưa kiến trúc, chuyên môn dùng để tiếp đãi một ít riêng lai khách. Tỉ như giống Tần Vân Viêm như vậy, bởi vì việc Tư Tiến đến bái phỏng phù Quang đệ tử người, thủ vệ đệ tử ở thông truyền bị tìm người đồng thời, liền sẽ tương lai người thỉnh đến nơi đây chờ. Nơi này tiểu đái khách thính đều thực lịch sự tao nhã, dâng lên tới linh trà, phẩm chất cũng cũng không tệ lắm. Bất quá Tần Vân Viêm giờ phút này đã vô tâm làm hạ xem xét cảnh vật, cũng không tâm đi phẩm trà. Hắn như là một con bị dâm cái đôi miêu, nôn nóng ở trong sảnh qua lại dạo bước đi lại. Tô Cẩm ca nhận được đưa tin phù sau liền đuổi lại đây, từ trăm quả phong đến nơi đây sử dụng thời gian cũng hoàn toàn không nhiều. Nhưng ở Tần Vân Viêm xem ra, mỗi một khắc chờ đợi thời gian đều là dày vò giống nhau đương trong tay ôm một con rùa đen Tô Cẩm Ca rốt cuộc xuất hiện ở tiểu thính trước khi, Tần Vân Viêm cơ hồ muốn hoài nghi nàng có phải hay không ngồi kia chỉ rùa đen lại đây. Tô lục tỷ tỷ còn thỉnh cứu ta phụ thân. Tần Vân Viêm ba bước cũng làm hai bước vọt tới Tô Cẩm Ca trước mặt, nạp đầu liền bái. Thực sự hai Tô Cẩm Ca nhảy dự, nàng lập tức nâng lên Tần Vân Viêm, nói, không thể như thế. Nghe nói tần gia bá phụ bị ma tu bị thương gân mạch, như thế xem đây là thật sự. Tần Vân Viêm trên mặt một trận ảm đạm Tô cẩm ca chấn an hắn ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề hỏi ra trong lòng nghi hoặc, thất ca là ta bạn thân lương sư, phụ thân hắn có việc ta đoạn sẽ không đứng nhìn không để ý tới. Chỉ là người như thế nào biết được ta sẽ tiếp tục gân mạch phương pháp. Này tiếp tục gân mạch phương pháp nàng tự học sẽ sau liền chỉ ở mẫn tích chân quân trên người dùng quá như vậy một hồi, phản hồi trung nguyên đại lục lúc sau nàng vẫn chưa tuyên dương việc này. Nàng sẽ tiếp tục gân mạch phương pháp sự tình người khác cũng không biết được. Ngay cả Tần Vân Khiêm cũng không biết sự tình cung nàng chỉ có gặp mặt một lần thần vân viêm lại là như thế nào biết được đối với tô cẩm ca nghi vấn thần vân viêm cũng không có lập tức trả lời hắn đầu tiên là sửng sốt tiếp theo biểu tình phức tạp lên tự mình lẩm bẩm ngươi quả nhiên sẽ huynh trưởng huynh trưởng hắn quả nhiên là đoán hận cha tô cẩm ca không rõ ràng lắm hắn lời này nguyên do bất quá đảo cũng nghe ra vài phần ý tứ liền mở miệng nói ta sẽ tiếp tục gân mạch việc chính là thất ca cũng không biết ta rất tò mò ngươi là từ đâu biết được Tần Vân Viêm làm như còn đắm chìm ở thế giới của chính mình chung, ảm đạm đáp, ngươi sẽ chưa khỏi chi thuật. Chẳng lẽ sẽ không tiếp tục gân mạch? Ta đều có thể đoán được sự, huynh trưởng như thế nào sẽ đoán không được? Tô Cẩm ca đỡ chán. Này lăng đầu thanh cư nhiên là đoán mò, Ngươi vẫn là chớ có nghi kỵ thất ca, ta đi một chuyến chấp sự đường cáo thỉnh ra ngoài. Này liền khởi hành đi xem tần gia bá phụ đi. Tần Vân Viêm tạch một chút từ ghế trên nhảy dựng lên, liên thanh nói, đa tạ tô tỷ. Đại tô cẩm ca đi tới cửa, hắn mới bừng tỉnh nhớ tới cái gì. Lấy ra hai chỉ túi chữ vật tới đưa đến tô cẩm ca trước mặt, nói, thiếu chút nữa quên mất. Này chỉ là ta đưa tô lục tỷ tỷ tay nghi. Tô cẩm ca từ trước đến nay sẽ không cùng nhân khách khí. Hắn cấp, nàng liền nhận lấy. Này hai chỉ trong túi chữ vật một cái bên trong phóng vài món giá trị xa xỉ pháp ý gì cũng một ít chân quý đan dược. Một cái khác bên trong tắc chất đầy kẹo điểm nhỏ. Gần như là vơ vét toàn trang non trong thành quý nhất. Không cần thiết nói, này nhất định là phong ly lạc chỉ huy. Này trong túi chứa vật đổ vật. Nếu nói là tần gia lấy ra tới, không khỏi quá mức keo kiệt. Nhưng nếu nói đây là một người trúc cơ tu sĩ lấy ra tới, lại quá mức quý trọng. Tô Cẩm Ca không khỏi nhìn nhiều tần vân viêm liếc mắt một cái. Tần gia yêu cầu người cứu trị gia chủ, đoạn sẽ không lấy ra như vậy tay nghi tới. Mà tần gia làm đa bảo lâu phía sau màn chủ nhân, này con cháu có thể có như vậy ra tay cũng không tính kỳ quái. Như thế xem. Tần Vân Viêm lần này tiến đến lại là tự chủ trương. Tần Vân Viêm thấy nàng ánh mắt quét tới, trên mặt lập tức một mảnh đỏ bừng, này chỉ là ta cá nhân tay nghi, không phải tần gia. Tạ nghi thông ra tất sẽ bổ thượng. Tạ nghi cũng không quan trọng. Tô Cẩm Ca lắc đầu nói, ngươi là tự mình tiến đến. Tần Vân Viêm gật gật đầu, nói, đều biết tô lục tỷ tỷ sẽ chưa khỏi chi thuật, ta liền nghĩ tô lục tỷ ngươi cũng có thể sẽ tiếp tục gân mạch biện pháp. Vốn dĩ lao tổ là tưởng tự mình thỉnh huynh trưởng lại nói tô lục tỷ tỷ cũng không sẽ tiếp tục gân mạch. Lao tổ hắn tin, phụ thân cũng tin, toàn bộ tần gia đều tin. Nhưng ta không tin, không tự mình tới hỏi một chút, ta không cam lòng. Hắn dừng một chút, đông nhiên ngẩn đầu nói, tô lục tỷ tỷ sẽ tiếp tục gân mạch việc, huynh trưởng hắn thật sự không biết sao. Tô Cẩm Ca không biết tần vân viêm vì sao sẽ phỏng đoán tần vân khiêm cố ý không cứu trị tần gia chủ, lấy nàng đối tần vân khiêm hiểu biết, chính là phụ tử gian lại có khúc mắc, hắn sẽ không làm ra chuyện như vậy tới Tô Cẩm Ca lắc lắc đầu lưu lại một câu, hắn là người huynh trưởng, hắn bản tính như thế nào người chẳng lẽ không biết. Liền ra tiểu đại khách thính hướng quá một phong bước vào. Tô Cẩm Ca quan trọng thân ra đều ở không gian bên trong, trăm quả phong thượng cũng không có gì muốn thu thập. Vì thế nàng đến quá một phong chấp sự đường cáo thỉnh ra ngoài lúc sau, liền trực tiếp hướng Sơn Môn mà đi. Lâm rời núi trước cửa mới nhớ tới phong ly lạc, vội vàng đã phát đưa tin phủ báo cho, liền cùng Tần Vân Viêm cùng nhau rời đi phủ quang. Tần Vân Viêm tới thời điểm ngày đêm không thôi lên đường, một thân mệt mỏi. Giờ phút này ngồi ở Tô Cẩm Ca hồ lô pháp khí thượng, lại vẫn không có nghỉ ngơi ý tứ. Hắn nỗi lòng hỗn loạn, nhất thời sầu lo phụ thân tình huống, nhất thời lòng nghi ngờ Tần Vân khiêm khúc mắc chưa giải, nhất thời lại cảm thấy lung tung phỏng đoán huynh trưởng thật là không nên. Kim Đang tu sĩ tốc độ muốn so chúc cơ tu sĩ mau thượng rất nhiều, bởi vì này đó loạn thành một đoàn ma suy nghĩ, khiến cho Tần Vân Viêm cảm thấy đường xá phá lệ dài lâu. Từ năm ấy Tô Cẩm Ca cùng Tô Cẩm Nghiên thoát đi Tô ra sau, Tô Cẩm Ca liền không còn có trở về quá Minh Xuyên. Một giáp tử nhiều thời giờ qua đi, trước mắt Minh Xuyên thành mơ hồ vẫn là trong trí nhớ bộ dáng, yên lặng mà an nhàn. Minh Xuyên trong thành cũng không có không chung không được phi hành quy củ, Tô Cẩm Ca liền trực tiếp khống chế hồ lô pháp khí bay đến tần gia đại trạch trước cửa. Tần Vân Viêm hận không thể làm Tô Cẩm Ca trực tiếp dừng ở tần gia chủ trong viện, bất quá hắn lại suốt ruột cũng minh bạch nhà mình tòa nhà ra trận pháp lợi hại Vừa rơi xuống đất, tần vân viêm liền vô cùng lo lắng hướng tần gia chủ nơi sân phóng đi, vì tô cẩm ca khai ra một cái thẳng đường vô cùng con đường tới. Tô cẩm ca không khỏi đỡ chán, gân mạch bị hao tổn chỉ biết ảnh hưởng tu luyện, cũng không sẽ bởi vậy chết. Kỳ thật thật cũng không cần như vậy nôn nóng. Tới rồi tần gia tốt xấu trước muốn bái kiến đương gia nhân mới là, như vậy trực tiếp chạy về phía người bị thương nơi không khỏi có điều không ổn. Nghĩ lại tưởng tượng, tần gia đương gia người nhưng bất chính là người bị thương sao. như thế đạo cũng chỉ có thể đi theo tần vân viêm đi phía trước đi. theo tần vân viêm bước nhanh đi rồi một đoạn thời gian, thân thức liền nhận thấy được một vị kim đan tu sĩ hơi thở. mấy tức lúc sau một đạo chi lan ngọc thụ thân ảnh liền xuất hiện ở trước mắt. tô cẩm ca dừng lại bước chân, thấy rõ người tới trên mặt hơi hơi kinh ngạc chi sắc, nàng khẽ cười lên, ta sẽ tiếp tục gân mạch phương pháp, thất ca không đoán được sao? tần vân khiêm trên mặt cũng là nổi lên ấm áp ý cười, ta lại không phải cầu vượt có lợi mệnh, ngươi không nói sự tình, ta nơi nào sẽ biết? Chưa xong còn tiếp, chương 155 tô ra nguy cơ.